Tô nhã nhã ở kiểm tra rồi một hồi lúc sau xác định không có gì vấn đề nhưng vì an toàn khởi kiến bạch thất thất vẫn là quyết định lưu nàng ở bệnh viện ở một đêm thượng quan sát quan sát thuận tiện lại thua điểm dịch nàng nói nhã nhã ngươi có một chút rất nhỏ dinh dưỡng bất lương hiện tại hoài bảo bảo hẳn là tăng mạnh dinh dưỡng thầm tu tề nghe được bạch thất thất nói tô nhã nhã có điểm dinh dưỡng bất lương liền phi thường lo lắng vội vàng hỏi bạch thất thất có cái gì có thể bổ bạch thất thất liền từ an bắt đầu bày ra một đống lớn đồ vật Thầm tu tề nghe nàng bờ lạ bờ lạ nói một đại thông, căn bản không nhớ được, vội vàng đem điện thoại lấy ra tới, làm bạch thất thất lại nói một lần, cẩn thận dùng ghi âm lục xuống dưới chuẩn bị trở về lúc sau chiếu làm. Tô nhã nhã ở bên cạnh nghe được bạch thất thất nói những cái đó bổ canh, như vậy bổ canh, như vậy bổ canh, nghĩ thầm liền tính lấy nàng cái này không giải thị thể chết, mỗi ngày uống như vậy nhiều bổ canh, nàng phỏng trừng nếu không bao lâu liền sẽ bị vô béo, đến lúc đó nàng khẳng định liền sẽ béo đến không thể nhìn, hào a. tô ba ba cùng tô mụ mụ là một lát sau mới tới rồi tới rồi bệnh viện biết được tô nhã nhã không có gì vấn đề cũng liền an tâm rồi thẩm tu tể nhìn đến tô ba ba cùng tô mụ mụ tới theo chân bọn họ nói ta đi ra ngoài một chút tô nhã nhã rối tay kéo hắn tay háo nói người đi đâu nhi thẩm tu tể quay đầu lại nhẹ giọng nói ta đi một chút toilet tô nhã nhã liền thu hồi tay thẩm tu tể vỗ một chút nàng tóc xoay người đi ra ngoài tới rồi toilet thẩm tu tể từ trên người lấy ra mang yên kỳ thật hắn đã thật lâu đều không hút thuốc lá lúc này liền tưởng rút ra một chi giảm bớt một chút áp lực hắn đem yên hàm ở trong miệng lấy ra bật lửa đánh lửa tay có điểm run đánh vài lần mới bật lửa hắn thật sâu hút một ngụm theo màu trắng yên từ trong miệng thốt ra tới đáy lòng lo lắng sợ hãi khẩn trương cảm xúc mới dần dần tiêu tán vừa mới ở tới trên đường hắn thật sự sắp bị hụ chết còn hảo tô nhã nhã không có việc gì trong phòng bệnh tô mụ mụ tại giáo huấn tô nhã nhã Người tốt xấu cũng là cái người mang thai, còn như vậy tùy Hứng, biết rõ sơn cha không thể ăn ngươi còn ăn, vạn nhất bảo bảo có cái gì vấn đề, ngươi hối hận cũng không kịp. Tô Nhã Nhã thành thành thật thật nhận sai, "Mẹ, ta đã biết, ta về sau cũng không dám nữa, ta về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời, không tham ăn." Tô Mụ Mụ đem Tô Nhã Nhã nói một hồi, lại nghe nói nàng có điểm rất nhỏ dinh dưỡng bất lương, liền nói quay đầu lại nàng về nhà liền đi cho nàng hầm canh gà uống. Tô Nhã Nhã cũng không dám nói chính mình không uống. Về sau mỗi ngày, nàng đều thành thành thật thật mà đem tô mụ mụ ngao bất luận cái gì canh đều uống lên. Non nửa tháng liền dài quá hai cân. Đương tô nhã nhã từ cân điện tử trên dưới tới thời điểm, còn nhịn không được nói thầm hai câu. Đây là ta mẹ đem ta trở thành tiểu chư ở dưỡng, phỏng chừng chờ ta đến sinh thời điểm liền sẽ biến thành đại mập mạc. Thầm tu tề ở bên cạnh bình tĩnh nói, nói không chừng này thì không phải lớn lên ở trên người của ngươi, là lớn lên ở bảo bảo trên người, bảo bảo cũng là muốn lớn lên. Tô nhã nhã liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiêng đầu không cùng hắn nói chuyện. Thẩm tu tề thở dài, liền đành phải lại đi hướng nàng, thẳng đến đem nàng hống đến cao hứng cười rộ lên, chuyện này mới tính quá. Vì chiếu cố hảo tô nhã nhã, thẩm tu tề vẫn luôn ở tại nông gia nhạc, mặc dù công ty có việc cũng đều là viễn trình làm công, ban ngày đa số thời gian buổi tô nhã nhã, buổi tối liền vì công tác tăng ca. Rất nhiều lần tô ba ba cùng tô mụ mụ đều thấy được, cảm thấy hắn như vậy cũng rất là vất vả. Làm cho mặt tuy rằng chưa nói cái gì Sau lưng vẫn là không thiếu thế hắn Ở tô nhã nhã trước mặt nói tốt Tô mụ mụ nói Nhã nhã à, ngươi không cần như vậy lan lộn Nhân ra thẩm tu tề làm được vẫn là khá tốt Ngươi muốn thật sự tưởng cùng hắn ở bên nhau Liền thanh thản ổn định mà cùng hắn quá Thẩm tu tề vất vả Tô nhã nhã cũng là xem ở trong mắt Gật đầu nói, mẹ, ta biết nên làm như thế nào Ngươi cứ yên tâm đi Hôm nay thẩm tu tề công ty Có chút việc muốn xử lý Lần này viễn trình làm công đều không được Hắn cần thiết phải đi về Kinh Đô một chuyến, nhưng là lúc này đây trở về phải rất dài một đoạn thời gian. Hắn không yên tâm tô nhã nhã, muốn cho tô nhã nhã bồi hắn cùng nhau trở về. Chính là tô nhã nhã nói cái gì đều không muốn cùng hắn trở về Kinh Đô. Ngươi nói một chút ngươi vì cái gì không muốn về Kinh Đô. Ngươi ở ta bên người ta mới có thể yên tâm. thật tu tệ nhìn không trước mắt mà nhìn nàng, vẻ mặt trịnh trọng. Tô nhã nhã ánh mắt mơ hồ, chính là không dám cùng hắn đối diện, không phải cái gì có thể hay không về Kinh Đô vấn đề. là ta không nghĩ ở nơi đó nhìn đến nào đó người. Thẩm tu tề nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ, nói, ngươi là không nghĩ nhìn đến An ngữ đồng. Tô nhã nhã gật đầu một cái, thầm tu tề ngay sau đó liền thở dài một hơi, gần như khẩn cầu mà nói, nhã nhã, ta cùng ăn ngữ đồng thật sự không có bất luận cái gì quan hệ, nàng đều đã là thì quá khứ, chúng ta muốn xem lâu dài một chút, nỗ lực quá hảo về sau. Tô nhã nhã nhớ tới trong ngọng mặt tình hình, nhấp một chút môi nói, nếu ta nói, ta là nói nếu. Chính là đánh cái cách khác giả thiết một chút, nếu là an ngữ đồng cùng an ngữ đỉnh không có các nàng biểu hiện ra ngoài như vậy đơn giản, các nàng khả năng sẽ bởi vì đối với người ấy mà không được mà giận cho đánh mèo đến ta trên người, cuối cùng đối ta làm cái gì không tốt sự tình, ngươi có thể hay không tin tưởng. chương 108, thẩm tu tề lập tức liền nhớ tới cái kêu ngộng trong mộng mặt tô nhã nhã tựa hồ thật sự quá thật sự thảm, hơn nữa cuối cùng còn bị an ngữ đỉnh lái xe đâm chết, hiện tại tô nhã nhã cũng nói như vậy. Hơn nữa hắn gần nhất cha được an ra xác thật cùng ngụy ra bên kia có liên hệ, hắn theo bản năng mà liền cảm thấy giống như có chút vấn đề, rồi tay bắt lấy tô nhã nhã tay hỏi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Đối mặt thẩm tu tề sáng quắc ánh mắt, tô nhã nhã không hảo nói với hắn đây là tiểu thuyết cốt truyện, rốt cuộc hiện tại phát sinh một ít tình huống cùng trong tiểu thuyết mặt đã không giống nhau, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là huyền chuyển nói, chính là ta cảm thấy, vạn nhất các nàng cảm thấy là ta cái này thế thân đem ngươi đoạt đi rồi. Nhất thời khí bất quá tưởng làm chết ta làm sao bây giờ? Nàng nói được rất đơn giản, lại nói xảy ra sự tình kết quả cuối cùng. Thẩm Tu Tề vừa nghe đến nàng nói cái này lời nói, tâm đột nhiên nhảy dựng, chỉ cảm thấy phảng phất có một đoàn huyết vụ ở trước mắt hắn nổ tung, đó là Tô Nhã Nhã ở trong ngộng bị an ngữ đỉnh đâm chết hình ảnh. Thẩm Tu Tề nghĩ trong ngục mặt hình ảnh, cũng là trong lòng run sợ, nhưng hắn tin tưởng vững chắc Tô Nhã Nhã đi theo hắn mới là an toàn nhất, hắn nắm Tô Nhã Nhã tay, cau mày đối Tô Nhã Nhã nói: Nếu ngươi cho rằng ăn ngữ đồng các nàng tỷ muội sẽ đối với ngươi bất lợi, vậy ngươi cảm thấy trừ bỏ bên cạnh ta còn có chỗ nào càng an toàn. Phần 95 Ta tưởng tuyệt đối không có ở ta bên người càng an toàn địa phương, ta có thể điều động nhất tinh anh bảo tiêu đoàn đội, bảo hộ ngươi cùng bảo bảo an toàn, bọn họ có thể 24 giờ không rời đi theo cạnh ngươi, này đó chỉ có ta có thể làm được. Ngươi chỉ có đi theo bên cạnh ta, ta mới có thể yên tâm, như vậy ta cũng mới có thể càng tốt bảo hộ ngươi cùng bảo bảo. Ngươi nếu là ly ta quá xa, ra chuyện gì, ta cũng ngoài tầm tay với, đứng hay không? Hơn nữa ngươi đi theo bên cạnh ta, an ngữ đồng các nàng tỉ muội nếu muốn xuống tay, có phải hay không cũng sẽ có điểm cố kỵ. Bằng không ngươi cảm thấy ngươi đi theo ngươi ba ba mụ mụ bên người sẽ so ở ta bên người càng an toàn sao? Ngươi cảm thấy ngươi ba ba mụ mụ có thể cấp đến ngươi tốt nhất bảo hộ sao? Không thể không nói, Thẩm tu tề này một hồi lời nói xác thật đả động tô nhã nhã, tô nhã nhã bị hắn thuyết phục. Thầm tu tề là cái này tiểu thuyết thế giới nam chủ, hắn nếu muốn che chở nàng, lấy hắn nam chủ quan hoàn, khẳng định so bất luận cái gì một người đều phải cường đại. Hắn có được cái này tiểu thuyết trong thế giới tốt nhất tài nguyên, không có ai so với hắn lợi hại hơn, liền nói với hắn giống nhau, nàng ở nàng bên người mới là an toàn nhất nhất đáng tin cậy nhất có bảo đảm, tô ba ba tô mụ mụ không có hắn như vậy năng lực. Tô nhã nhã nghĩ lại một lần lúc sau, rốt cuộc gật đầu đáp ứng rồi, hảo, ta cùng ngươi trở về. Thẩm tu tề duỗi tay ôm trụ nàng, đôi tay gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, dùng hết chính mình ái nàng sở hữu sức lực, chính trọng nói, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ hộ ngươi cùng bảo bảo bình an. Hai người làm tốt quyết định, tô nhã nhã muốn đi theo thẩm tu tề cùng nhau về kinh đô. Tô ba ba cùng tô mụ mụ tạm thời còn không thể đi, bọn họ muốn trước đem nông gia nhạc sự tình xử lý tốt. Bọn họ quyết định ở nông gia nhạc nhân viên công tác để bạt một cái đại đường giám đốc, đi theo tô ba ba cùng tô mụ mụ cùng nhau quản lý nông gia nhạc Chờ đến đại đường giám đốc gan bài hảo lúc sau, tô mụ mụ lại đi kinh đô chiếu cố tô nhã nhã. Tô nhã nhã nói, ta cảm thấy Trần Cường khá tốt, người thành thật có khả năng, phản ứng cũng nẻ bén, là cái không tồi mầm, bồi dưỡng một chút, hẳn là có thể thượng thủ. Tô mụ mụ cũng nói, ta xem hắn bình thường làm việc cũng là rất nhanh nhẹn, nghe nói là từ nông thôn ra tới hài tử, nguyện ý chịu khổ nhọc, trên đầu có cái tỉ tỉ, phía dưới còn có cái đệ đệ, trong nhà điều kiện giống nhau, hắn vì làm đệ đệ có thể vào đại học. liền chính mình bỏ học ra tới làm công tô ba ba nói lần trước ta cùng hắn hàn huyên một chút tiền giống như nghe nói hắn thi đại học thành tích cũng không tệ lắm chính là bởi vì trong nhà điều kiện không tốt cho nên liền không có vào đại học nhưng là đầu góc thực linh hoạt thông minh có khả năng tưởng hắn nhiều bồi dưỡng một chút về sau có thể độc chắn một mặt ta cảm thấy tuyển hắn không tồi ba người đều ý kiến thống nhất cuối cùng liền quyết định tuyển trần cường vì đại đường giám đốc trước chậm rãi bồi dưỡng thời gian thử việc ba tháng Nếu 3 tháng đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn, liền có thể chuyển chính thức, đem tiền lương tăng tới 7.000, nếu về sau làm tốt lắm, lại ấn tình huống điều chỉnh tiền lương. Theo sau ba người lại thương lượng một ít chuyện khác, đem muốn an bài sự tình an bài hảo lúc sau. Lại quá 2 ngày, tô nhã nhã liền phải đi theo thẩm tu tề hồi kinh. Tô nhã nhã cùng thẩm tu tề về kinh đâu ngày đó, tô ba ba cùng tô mụ mụ phi thường luyến tiếp tô nhã nhã, một đường đưa tô nhã nhã cùng thẩm tu tề đi sân bay. Trên đường Tô Mụ Mụ còn liên tiếp dặn dò Tô Nhã Nhã chiếu cố hảo tự mình. Tô Mụ Mụ nói: "Ngươi đều là người mang thai, làm chuyện gì thời điểm, không cần quăng nghĩ chính mình, cũng muốn thế bảo bảo suy nghĩ một chút." Chiếu Cố Hảo tự mình, Chiếu Cố Hảo bảo bảo, cùng thẩm tu tề hảo hảo ở chung, nếu có chuyện gì liền cùng chúng ta gọi điện thoại, muốn ăn trong nhà mặt đồ vật cũng có thể cho chúng ta nói, chúng ta làm tốt liền cho ngươi chuyển phát nhanh qua đi." Tô Nhã Nhã kéo Tô Mụ Mụ cánh tay, đầu dựa vào nàng trên đầu vai, tiểu kiều nói: Mụ mụ, ta đều đã biết, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ chiếu ngươi nói làm, chờ ngươi vội sau khi xong liền đến kinh đô tới cùng chúng ta cùng nhau trụ. Tô mụ mụ sờ sờ nàng mặt nói, ta sẽ mau chóng an bài hảo liền đi kinh đô. Tới rồi sân bay, tô mụ mụ cùng tô ba ba nhìn theo bọn họ qua an kiểm, nhìn bọn họ đi vào, rốt cuộc nhìn không tới mới rời đi. Thượng phi cơ, tô nhã nhã cùng thẩm tu tề ngồi chính là khoang hạng nhất, hai người tìm được chính mình vị trí ngồi xuống sau. Tiếp viên hàng không lại đây hỏi muốn hay không uống đồ uống. Thẩm tu tề trực tiếp cùng tiếp viên hàng không nói, cho nàng lấy một ly sữa bò nóng. Tô nhã nhã vội nói, có thể hay không đổi thành nước trái cây. Ta gần nhất mỗi ngày uống sữa bò, uống đến độ mau biến thành sữa bò. Thẩm tu tề suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, cùng tiếp viên hàng không nói, vậy ngươi cho nàng tới một ly nước trái cây. Vì thế tiếp viên hàng không liền cấp tô nhã nhã bưng tới một ly nước trái cây, tô nhã nhã bưng nước trái cây ngồi ở bên cạnh trầm rãi uống. Thẩm Tu Tề liền đem văn kiện mở ra tới xem, gần nhất công ty gặp được chuyện này còn không phải việc nhỏ nhi, có cái đại hạng mục yêu cầu hắn cùng đối phương tự mình trao đổi, có chút chi tiết còn cần hắn chấn cửa ải, hắn thực mau liền đắm chìm đến văn kiện đi. Phi cơ cất cánh sau, Tô Nhã Nhã uống lên nước trái cây, cảm thấy có điểm nhàm chán, Thẩm Tu Tề khiến cho nàng xem điện ảnh, nàng nói điện ảnh cũng không có gì đẹp, liền cùng tiếp viên hàng không muốn tới thảm cánh ngủ. Tô Nhã đem vị trí buông đi, nằm xuống ngủ. thẩm tu tể vẫn luôn chuyên chú nhìn văn kiện qua hồi lâu hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên người tô nhã nhã có một ít thảm rơi xuống không có cái ở tô nhã nhã trên người thẩm tu tể liền đứng dậy nhẹ nhàng mà đem sạp kéo tới cấp nàng cái hảo lại giơ tay xoa xoa một chút nàng khuôn mặt túi đầu ở cái chắn của nàng thượng hôn môi một chút tiếp viên hàng không vừa lúc từ bên cạnh đi ngang qua nhìn đến trong lòng nghĩ hai người kia thực sự có ai à liền thật sự giống như trên mạng nói giống nhau nam xoái nữ mỹ trời đất tạo nên một đôi Tô nhã nhã ở trên phi cơ Mỹ Mỹ ngủ một giấc, chờ đến nàng tỉnh, nhìn đến thẩm tu tề còn đang xem văn kiện, tô nhã nhã liền thò lại gần, quan tâm nói, ngươi còn đang xem văn kiện à? nghỉ ngơi trong chốc lát ta, không cần như vậy vất vả. Thẩm tu tề cười nói, ta đem nơi này xem xong, còn có cuối cùng hai trang. Tô nhã nhã liền gật gật đầu, đến bên cạnh đi, không hề quấy dày hắn. Chờ đến thẩm tu tề đem văn kiện xem xong, tô nhã nhã cảm thấy đói bụng, khiến cho tiếp viên hàng không đem cơm thực lấy lại đây. hai người cùng nhau ăn một đốn phi cơ cơm tô nhã nhã cảm thấy hương vị còn hảo bất quá lấy thẩm tu tề cái kia bắt bẻ ca tính chỉ tính miễn cưỡng có thể điền vừa xuống bụng tử tô nhã nhã nói về quê ta lại cho ngươi làm ăn ngon thẩm tu tề thật cao hứng cười nói vậy cảm ơn lão bà hai người vừa nói vừa cười cảm giác phi thường hạnh phúc thực mau phi cơ liền đến xuống máy bay tài xế trung thúc lại đây tiếp bọn họ sau đó cùng nhau ngồi trên xe trực tiếp trở về nhà về đến nhà sau Thẩm tu tề đem hành lý đề vào nhà, không cho tô nhã nhã động thủ, chỉ làm nàng ngồi nghỉ ngơi. Một lát sau, tô nhã nhã liền nói nàng đi làm cơm chiều, thẩm tu tề nói tốt, sau đó đi thư phòng gọi điện thoại. Thẩm tu tề cấp thẩm nhị thúc gọi điện thoại. Trong điện thoại thẩm tu tề hỏi thẩm nhị thúc, gần nhất an ra bên kia tình huống thế nào. Thẩm nhị thúc cười nói, quả nhiên giống như như ngươi nói vậy, xác thật có chút vấn đề, ta đem tra được tư liệu chuyển cho ngươi, ngươi nhìn một cái đi. Thẩm tu tề nói, hảo. Sau đó lại nói, nhị thúc, người giúp ta an bài mấy cái bảo tiêu, muốn cái loại này tinh anh bảo tiêu, 24 giờ ở cương. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? thẩm nhị thúc cảnh giác hỏi. thẩm tu tề nói, nhã nhã mang thai, ta không yên tâm, an gia gần nhất lại không thành thật, vì an toàn của nàng suy nghĩ, ta tưởng cho nàng an bài mấy cái đáng tin cậy bảo tiêu, bảo hộ an toàn của nàng. thẩm nhị thúc cảm thấy làm như vậy có thể, liền gật đầu đồng ý, hảo. Ta ngày mai liền đem người cho ngươi an bài lại đây. Vậy cảm ơn nhị thúc. thẩm tu tề nói. thẩm nhị thúc nói, đều là người một nhà, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói liền treo điện thoại, thẩm tu tề đánh tiếp khai máy tính bắt đầu công tác. Tới rồi buổi tối, tô nhã nhã làm một bản phong phú bữa tối, hai người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, thẩm tu tề ngồi ở tô nhã nhã đối diện, nhìn tô nhã nhã mang cười mặt, hắn lại có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đây là bọn họ hai cái khi cách hai tháng lúc sau lại một lần ngồi ở trong nhà này mà tăng cơm, cảm giác thật là bất đồng, phản phất lại về tới trước kia tốt tốt đẹp đẹp nhật tử, hạnh phúc lại ngọt ngào. Thầm tu tề ở trong lòng tưởng, hắn phải hảo hảo quý trọng giờ khắc này, quý trọng về sau mỗi một ngày cùng tô nhã nhã ở bên nhau nhật tử. Vào lúc ban đêm, thầm tu tề đem tô nhã nhã ôm vào trong ngực, cũng chỉ là an tính đem nàng ôm vào trong ngực, ngủ ở bọn họ trước kia ngủ quá rất nhiều cái ngày đêm trên giường lớn, cái gì đều không có làm. liền an an tĩnh tĩnh ngủ một cái mị mị giác sáng sớm hôm sau thẩm nhị thuốc can bài bảo tiêu liền tới đây mỗi cái bảo tiêu đều là tiếp thu quá tinh anh huấn luyện xuất ngũ quân nhân các đều thân thủ mạnh mẽ năng lực hơn người nói là mắt xem lục lộ thai ngay bát phương đều không khoa trường một ngày tam ban chế mỗi ban bốn người toàn thiên 24 giờ phụ trách bảo hộ tô nhã nhã an toàn Tô nhã nhã thấy bảo tiêu quay đầu cười cùng thẩm tu tề nói ngươi động tác còn rất nhanh nha thẩm tu tề nắm tay nàng nói không mau không được ngươi hoài bảo bảo ta cần thiết phải bảo vệ hảo các ngươi an toàn nghe được hắn nói như vậy tô nhã nhã liền an tâm nhiều nàng lựa chọn tin tưởng thẩm tu tể xem ra không có sai theo sau thẩm tu tề mang theo tô nhã nhã đi nhị thẩm trương quế phương khoa phụ sản bệnh viện làm kiểm tra nhị thẩm trương quế phương nhìn đến bọn họ hai cái lập tức liền cười rộ lên nói ta nhưng đem các ngươi hai cái trở đã trở lại nhã nhã mang thai cảm giác thế nào có hay không nơi nào không thoải mái tô nhã nhã cười nói cảm ơn nhị thẩm ta còn hảo, không có nơi nào không thoải mái. Thẩm Tu Tề nói, nhị thẩm, ta là mang Nhã Nhã lại đây làm sản kiểm. Trương Quế Phương nói, hành, ta đây liền mang Nhã Nhã đi làm kiểm tra. thai phụ kiểm tra, lớn lớn bé bé hạng mục, Thẩm Tu Tề đều vẫn luôn kiên nhẫn mà cùng đi ở bên cạnh, nửa điểm Nhi Câu oán hận cùng không kiên nhẫn đều không có. Liên ở tô Nhã Nhã ở bệnh viện làm kiểm tra thời điểm, không biết hai chụp nàng cùng Thẩm Tu Tề cùng nhau đến bệnh viện ảnh chụp, còn giống trống khua chiêng mà phát tới rồi trên mạng. Sau đó không đến một giờ, hư hư thực thực tô nhã nhã mang thai, thẩm tu tề cùng đi sản kiểm đề tài liền soát thượng ấy bù hot sẽ ợp đệ nhất. Tác giả có lời muốn nói, toàn thế giới đều biết thẩm thái thái mang thai, chúc mừng thẩm thái thái, giải hoa hoa. Chương 109 Ở trên mạng, tô nhã nhã cùng thẩm tu tề này một đôi là có rất nhiều fans, đặc biệt là thẩm tu tề một lần lại một lần bá đạo hộ thê biểu hiện, thắng được rất nhiều người thích cùng tán thưởng, đương thẩm tu tề cùng đi tô nhã nhã tự mình lái xe đến bệnh viện. nắm tay nàng xuống xe lại ở bệnh viện kiên nhẫn mà bồi nàng kiểm tra ảnh chụp bị người phát đến trên mạng lúc sau thực mau liền dẫn phát rồi mọi người nhiệt nghị nhắn lại tốc độ có thể so với ngồi hỏa tiễn mắt thường có thể thấy được mà soát thượng người bù hotse ở đệ nhất rất nhiều đại vê ạc marketing đều đi theo chuyển phát ấy bù nhắn lại cơ hồ đều là chúc phúc nói các vong hữu cũng đi theo phát ra chân thành chúc phúc hy vọng hai người có thể tốt tốt đẹp đẹp bạch đầu dai lão sinh cái xinh đẹp bảo bảo hạnh phúc ngọc nào Rốt cuộc hai người tình yêu, chính là từ thẩm tu tề cùng tô nhã nhã ở ấy bồ thượng công khai quan hệ bắt đầu liền vẫn luôn được đến đại gia nóng bỏng chú ý. Trên thế giới này chỉ sợ rốt cuộc tìm không thấy so thẩm tu tề còn muốn bá đạo hộ thê nam nhân, tô nhã nhã một cái cô bé lọ lem bay lên chi đầu biến thành phu nhân nhà giàu, quả thực quá hạnh phúc, làm người hâm mộ không thôi. An ngữ đồng mới vừa làm xong toàn thân hộ lý ra tới, liền nhận được an ngữ Đỉnh đánh tới điện thoại, tỷ ngươi chạy nhanh thượng ấy bồ xem một chút, tô nhã nhã cái kia tiện nhân mang thai. Tu tể ca bồi nàng đi bệnh viện làm sản kiểm Đều lên hot ấp An ngữ đồng vừa nghe đến cái này lời nói Sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó xem Nàng chạy nhanh treo điện thoại Mở ra hơi bù Lập tức liền tìm tới rồi thẩm tu tể bồi tô nhã nhã Đến bệnh viện làm sản kiểm ảnh trụ Trước kia vẫn luôn có người cùng nàng nói Tô nhã nhã lớn lên cùng nàng Có bao nhiêu cỡ nào giống nhau Nàng vẫn luôn đều không có đem chuyện này để ở trong lòng Cảm thấy không liên quan hai người Có thể giống nhau đến chỗ nào đi Thẳng đến nàng nhìn đến ấy bộ mặt trên ảnh chụp chính mình đều chấn kinh rồi, quả nhiên cùng nàng lớn lên phi thường giống nhau, quả thực tựa như một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra tới giống nhau. Nàng tâm thịch thịt thịch kinh hoàng không ngừng, đột nhiên minh bạch một sự thật, đó chính là thẩm tu tề vì một cái cùng nàng lớn lên rất giống thế thân, cuối cùng thế nhưng không cần nàng. Cái này ý tưởng tức khắc vặn vẹo nàng nội tâm, làm nàng như thế nào cũng vô pháp tiếp thu kết quả này, rõ ràng nàng mới là nguyên bản, mới là hắn chân chính hẳn là ái người kia. phần 96. an ngữ đồng trong miệng lẩm bẩm nói thẩm tu tể ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy người sao lại có thể thẩm tu tể ở bệnh viện kiên nhẫn bồi tô nhã nhã làm sản kiểm căn bản không biết trên mạng phát sinh sự chờ đến tô nhã nhã đem sản kiểm làm xong xác định nàng không có gì vấn đề đang ở bồi nhị thẩm trương quế phương nói chuyện thời điểm hắn mới nhận được trợ lý trần đánh tới điện thoại nói cho hắn trên mạng phát sinh chuyện này trợ lý trần ở trong điện thoại mặt nói thẩm tổng Có người đem ngươi cùng đi tô nhã nhã tiểu thư đi làm sản kiểm tin tức phát tới rồi trên mạng ngươi xem có cần hay không xử lý một chút thẩm tu tề liền hỏi trên mạng những cái đó vong hữu đều là nói như thế nào trợ lý trần nói tất cả mọi người là chúc phúc các ngươi hy vọng các ngươi có thể sinh cái sinh đẹp bảo bảo mong ước tô nhã nhã tiểu thư thân thể khỏe mạnh các ngươi có thể tốt tốt đẹp đẹp hạnh phúc cả đời thẩm tu tề vừa nghe liền vui vẻ cái này chúc phúc hảo đều là lời hay cũng liền không có cái gì hảo xử lý Liền đối trợ lý Trần nói, không cần đi quản trên mạng những cái đó nhắn lại, theo bọn họ đi thôi. Sau đó liền treo điện thoại, chuẩn bị lái xe đưa tô nhã nhã về nhà. Ở trên mạng, Thẩm tu tề cùng đi tô nhã nhã đi làm sản kiểm tin tức còn ở không ngừng khuyết tán, nhắn lại bình luận càng ngày càng nhiều. Liền ở ngay lúc này, ở vô số chúc phúc tốt đẹp nhắn lại, đột nhiên xuất hiện một cái phi thường không hài hòa bình luận. Một cái tên là chân tướng vẫn là biểu hiện giả dối tiểu hào đã phát một cái hồi bù, đại gia khả năng không biết đi. thẩm tu tể trước kia kỳ thật có một cái phi thường yêu nhau bạn gái tên nàng kêu an ngữ đồng là an thị tập đoàn chủ tịch chất nữ nhi bộ dáng so tô nhã nhã lớn lên còn muốn xinh đẹp dáng người cũng hảo tính cách cũng hảo gia thế cũng hảo học thức càng tốt hai người căn bản chính là môn đăng hộ đối trời đất tạo nên một đôi sau lại an ngữ đồng vì việc học xuất ngoại tô nhã nhã bởi vì cùng ăn ngữ đồng lớn lên thực tương tự cố ý tiếp cận thẩm tu tể ra vẻ xử thủ đoạn cùng thẩm tu tể nhắc lên quan hệ nhân cơ hội thượng vị Tựa như trùng hút máu giống nhau hút lấy thẩm tu tề không bỏ, hiện tại càng là nương mang thai một chuyện, muốn mô bằng tử quý lên làm thẩm thái thái. Này nhắn lại ở đông đảo chúc phúc có vẻ quá mức đột ngột. Lập tức liền khiến cho một ít người chú ý. Có người hỏi, là thật vậy chăng? Là thật vậy chăng? Tô nhã nhã thật là dựa vào lớn lên giống an ngữ đồng, thế thân thượng vị sao? Chân tướng vẫn là biểu hiện giả dối lập tức liền trả lời, đó là đương nhiên, không tin, các ngươi chính mình xem. tiếp theo chân tướng vẫn là biểu hiện giả dối liền thượng truyền vài chương thẩm tu tề trước kia cùng ăn ngữ đồng ở bên nhau chụp ảnh chụp sau đó lại đem ăn ngữ đồng cùng tô nhã nhã hai người ảnh chụp lấy ra tới tiến hành đối lập người sáng suốt vừa thấy liền biết tô nhã nhã xác thật cùng ăn ngữ đồng lớn lên giống nhau như lúc muốn nói hai người là song bảo thai khả năng đều có người sẽ tin tưởng lại xem ăn ngữ đồng cùng thẩm tu tề hai người cùng nhau chụp ảnh chụp thời gian đều là ở thẩm tu tề ở trên mạng thừa nhận tô nhã nhã bạn gái thân phận phía trước Này thực hiện nhiên là thẩm tu tể cùng ăn ngữ đồng hai cái chia tay lúc sau, tô nhã nhã bằng vào chính mình dung mạo tương tự mới đạt được tiếp cận thẩm tu tể cơ hội, sau đó không biết sử dụng cái gì thủ đoạn, được đến thẩm tu tể thừa nhận. Như vậy bình luận vừa ra, trên mạng một mảnh ô lên, các vong hữu nghị luận thực mau tựa như vi rút giống nhau truyền bá đi ra ngoài, mọi người đều cảm thấy ăn tới rồi một cái kinh thiên đại dưa, lập tức náo nhiệt vô cùng, các vong hữu sôi nổi bình luận khởi tô nhã nhã diện mạo tới. có tự xưng là Tô Nhã Nhã đồng học vong hữu bình luận nói, ta nói như thế nào cảm thấy Tô Nhã Nhã hiện tại diện mạo quái quái, nguyên lai like là chỉnh dung tới, nàng trước kia bộ dáng không có như vậy xinh đẹp. Sau đó ngay sau đó liền có tự xưng là chỉnh dung bác sĩ chuyên gia chạy ra nói, ta dám thề, lấy ta mười mấy năm chỉnh dung kinh nghiệm tới nói, Tô Nhã Nhã khẳng định mở rộng khoé mắt, lót qua cái mũi, bằng không nàng cái mũi không có khả năng như vậy đỉnh kiều, như vậy xinh đẹp, này quả thực chính là chỉnh dung mẫu. Vô số người đều bắt đầu khí thế ngất trời mà thảo luận khởi tô nhã nhã rốt cuộc chỗ nào chỗ nào chỉnh quá, chỗ nào chỗ nào không phải vừa dắp xong. Cuối cùng liền có người tổng kết nói: Tô nhã nhã sợ không phải vì tiếp cận thẩm tu tề mới đi chiếu an ngữ đồng bộ dáng chỉnh dung đi. Bằng không lấy nàng kia bộ dáng cùng ra thế, nàng có cái gì ưu thế thắng quá thẩm tu tề bạn gái cũ an ngữ đồng, thậm chí được đến thẩm tu tề sủng ái. Cái này cách nói vừa ra tới, cư nhiên được đến đại bộ phận người tán thành. Có người liền nói. Ta cảm thấy mặt trên nói đúng, làm không hảo tô nhã nhã không biết xử cái gì, hừ, chiêu số mới làm thẩm tu tề đối nàng như vậy tốt. Phía dưới lập tức liền có người hồi, trên lầu ý tứ là nàng khả năng dưỡng tiểu quỷ. Người nói chuyện liền bắt đầu pha trò, ai nha nha, ta nhưng không có nói như vậy, dù sao hồn giới giải trí người, ha ha. Có tô nhã nhã fans nhìn đến như vậy bình luận cảm thấy phi thường mà sinh khí, bọn họ kiệt lực ở bình luận phía dưới cố gắng tô nhã nhã không có chỉnh dung. nàng từ xuất đạo tới nay chính là cái dạng này nàng chỉ là cùng ăn ngữ đồng lớn lên thực giống nhau mà thôi người có ngàn ngàn vạn nói không chừng liền có người cùng ngươi lớn lên tương tự kia có cái gì hảo kỳ quái sau đó liền có người bắt đầu cười nhạo chính là bởi vì lớn lên thực giống nhau cho nên mới được đến thẩm tu tề yêu thích bất quá chính là một cái thế thân dùng không hết minh thủ đoạn hoài không tốt mục đích thông đồng thẩm tu tề mà thôi hai bên liền đã xảy ra phi thường kịch liệt khắc khẩu sau đó xảo xảo cũng thượng hot sẽ ấp liền xếp hạng tô nhã nhã cùng thẩm tu tề đi sản kiểm ấy bù hot xệ ở phía dưới phi thường thấy được điểm tiến ấy bù liếc mắt một cái liền thấy được thẩm tu tề đem tô nhã nhã đưa về nhà mới vừa xuống xe liền nhận được trợ lý trần đánh tới điện thoại lão bản không hảo có người đem ngươi trước kia cùng ăn ngữ đồng tiểu thư sự tình phát tới rồi trên mạng hiện tại có người nói tô nhã nhã tiểu thư là ăn ngữ đồng tiểu thư thế thân ngươi chạy nhanh xem một chút đi thẩm tu tề nghe được lời này liền nhíu mày nghĩ thầm hắn cùng ăn ngữ đồng đã sớm không quan hệ Chẳng sợ lúc trước hắn thực sự có quá như vậy không song ý tưởng, có như vậy không tốt tâm tư, nhưng hiện tại cũng đều không phải, tô nhã nhã chính là hắn thế tử, hắn hải tử mẫu thân. Rốt cuộc là ai đang làm chuyện như vậy? Hắn thật vất vả mới đem tô nhã nhã hướng hảo, phát vậy bộ người là tổn tâm một chút đều không nghĩ làm hắn hảo quá sao. Ở hôm nay như vậy nhật tử, phát như vậy với bổ, khẳng định là dụng tâm kín đáo. Thầm tu tề lập tức cùng trợ lý trần nói, ngươi hiện tại đi cha một chút, phát cái này với bộ người rốt cuộc là ai? Cha được lập tức nói cho ta. Còn có chính là tìm người đem cái kia ấy bổ xử lý một chút. Trợ lý Trần nói tốt, liền treo điện thoại đi xử lý. Tô nhã nhã mơ hồ nghe được một ít an ngữ đồng cái gì gì đó, quay đầu hỏi thẩm tu tề nói, xảy ra chuyện gì. Thẩm tu tề nào dám nói cho tô nhã nhã trên mạng phát sinh chuyện này, hắn thật vất vả mới đem tô nhã nhã hướng hảo. Nếu là lại bởi vì chuyện này, hai người quan hệ lại không hảo, hắn mới thật là có khổ cũng chưa địa phương nói đi. Vì thế. Thẩm tu tề đối tô nhã nhã nói, không có gì, một chút việc nhỏ nhi mà thôi, ngươi phải tin tưởng ta, trong lòng ta, ngươi hiện tại chính là quan trọng nhất. Tô nhã nhã nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi liền hống ta đi. Thẩm tu tề vẻ mặt nghiêm túc nói, ta mới không có hống ngươi, ta nói đều là nội tâm đại lời nói thật. Hai người một bên nói liền một bên vào phòng, tô nhã nhã ngồi vào trên sofa, đem điện thoại lấy ra tới chuẩn bị xoát một mâm trò chơi. Thẩm tu tề thấy thế, vội vàng đem di động của nàng thu đi. nghiêm trang mà nói, không được chơi di động. Tô Nhã Nhã ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bất mãn nói, làm gì a, ta liền chơi trong chốc lát. Thẩm Tu Tề nói, ngươi hiện tại mang thai, phải chú ý bảo hộ đôi mắt, thiếu chuẩn bị trò chơi, không cần dạy hư bảo bảo. Tô Nhã Nhã trả lời, ta cũng cũng chỉ đánh một mâm mà thôi, đây cũng là hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh hoạt động đại não, đối bảo bảo cũng không có gì không tốt, ngươi liền cho ta chơi một mâm sao? Không được. Thẩm Tu Tề lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nói sang chuyện khác nói, chúng ta không bằng tới thương lượng một chút, trong nhà mặt muốn như thế nào trang hoàng mới là đứng đắn. Nói kéo tô nhã nhã liền hướng trên lầu đi. Tô nhã nhã cảm thấy hắn cái này phản ứng có điểm kỳ quái, liếc xéo hắn nói, ngươi có phải hay không có chuyện gì gà ta. Tác giả có lời muốn nói, thầm tổng, muốn xong con bê. Chương 110. thẩm tu tề chính mình trong lòng có quỷ, trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải tìm lấy cớ nói, ta nào có, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạn. Ta cũng chỉ là muốn cho ngươi cùng bảo bảo qua đến hảo, tưởng cùng ngươi cùng nhau cấp bảo bảo thiết kế phòng ở mà thôi. Tô nhã nhã tin hắn mới là lạ, bắt tay rồi hướng hắn, mặt vô biểu tình nói, đem ta di động trả lại cho ta. Thầm tu tề bất đắc dĩ, nhã nhã. Ngươi không trả lại cho ta có phải hay không? Tô nhã nhã nhìn không chấp mắt mà nhìn chăm chú vào hắn, nghiêm túc mà nói, ngươi khẳng định có sự gạt ta. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại gạt ta có thể giấu bao lâu đâu? Nếu về sau ta đã biết sẽ thế nào đâu? Ngươi nếu là thật muốn tốt với ta, không bằng hiện tại liền đem nói rõ ràng. Thẩm tu tề không có cách nào, ở tô nhã nhã không vui ánh mắt nhìn chăm chú hạ, chỉ có thể thành thành thật thật cùng nàng đem trên mạng buổi tối phát sinh sự tình nói một lần. Tô nhã nhã nghe vậy tức khắc mở to hai mắt nhìn, lập tức diễn tinh bám vào người, làm ra một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, nhìn thẩm tu tề nói, nguyên lai ta quả nhiên là thế thân, anh anh anh. Thẩm tu tề đều phải hù chết, luôn cuồng tay chân mà ôm lấy nàng, ôn nu hống nàng nói. Không có không có, ta thể với trời, ngươi ở lòng ta chính là quan trọng nhất, ngươi không cần nghĩ như vậy được không. Những cái đó đều là trên mạng những người đó nói bậy, ngươi không cần thương tâm, ta nhất định đi đem sự tình xử lý tốt. Bên này hai người lời nói còn chưa nói xong, tô nhã nhã di động liền vang lên, nàng cầm lấy tới vừa thấy, là tô mụ mụ đánh tới điện thoại. Tô nhã nhã chiều bên cạnh thẩm tu tề nhìn thoáng qua, trong mắt ý tứ ở rõ ràng bất quá, theo sau tiếp khởi điện thoại, têu một tiếng, mẹ. Tô mụ mụ sốt ruột lo lắng thanh âm lập tức liền từ trong điện thoại chuyển tới, nhã nhã, trên mạng nói những cái đó sự đều là thật vậy chăng? Ngươi cùng thẩm tu tề quan hệ thật là như vậy sao? Thẩm tu tề liền đứng ở tô nhã nhã bên người, nghe được trong điện thoại tô mụ mụ nói, vội không ngừng cấp tô nhã nhã đưa mắt ra hiệu, xua tay thế, ý bảo nàng không cần cùng tô mụ mụ nói chuyện này, miễn cho làm tô mụ mụ lo lắng, làm hắn ở tô mụ mụ trước mặt thật vất vả tạo lên ấn tượng tốt thất bại trong căng thức. Tô nhã nhã chiều hắn không vui mà bẹp một chút miệng, xem đến hắn kinh hồn tăng đảm, trong điện thoại Tô mụ mụ còn ở quan tâm hỏi, nhã nhã, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cùng thẩm tu tề hai cái có khỏe không? Ai nha, ngươi thật là làm ta không yên tâm, không bằng ta ngày mai liền mua trường phi vé máy bay đến Kinh Đô đi xem ngươi đi. Tô mụ mụ muốn tới Kinh Đô, vạn nhất phát hiện cái gì không thỏa đáng địa phương, nói một câu đem Tô nhã nhã mang về, kia hắn đã có thể bạch bận việc một hồi. thẩm tu Tề nghe được lời này đầu góc chuyển bay nhanh đem mặt sau khả năng sẽ phát sinh không tốt sự đều nghĩ tới chạy nhanh hướng tô nhã nhã xua tay ý bảo nàng chạy nhanh cùng tô mụ mụ nói tốt chứ đừng làm tô mụ mụ lại đây vạn nhất tô mụ mụ tới đối hắn không hài lòng hắn cái này khảo sát kỳ không biết còn muốn kéo dài tới khi nào đi tô nhã nhã nhìn hắn cái kia sốt ruột bộ dáng trong lòng buồn cười nhưng là trên mặt lại một chút cũng không biểu hiện ra ngoài như cũng một bộ không quá vui bộ dáng xem đến thẩm tu tề tâm hoàng hoàng đành phải cho nàng chắp tay thi lễ lại nói tốt câu nàng ngàn vạn muốn ở tô mụ mụ trước mặt nói hắn không tốt lời nói có chuyện gì bọn họ hai người quay đầu lại có thể đóng cửa lại lại nói chẳng sợ hắn nhậm nàng đánh nhậm nàng mắng đều có thể tô nhã nhã được đến bảo đảm lúc này mới vừa lòng hơi hơi gật đầu một cái sau đó đối trong điện thoại tô mụ mụ nói mẹ ngươi đừng có gớp trên mạng những cái đó vong hữu bình luận như thế nào có thể tin tưởng đâu bọn họ đều là nói bậy, phía trước bọn họ hắc ta thời điểm Các ngươi không phải sẽ biết sao. Những cái đó hắc tử liền thích hắc ta, tất cả đều là nói hiệu nói vượng. thật tu tề rất tốt với ta không tốt, các ngươi cũng là nhìn đến, không cần đi tin tưởng những cái đó trên mạng nói, chính mình cho chính mình tìm phiền não. Thật vậy chăng? Ngươi cùng tu tề thật sự có khỏe không? Tô mụ mụ không quá yên tâm truy vấn. Đương nhiên hào đâu, ngươi đừng lo lắng. Tô nhã nhã thanh nhầm vui sướng địa đạo, tựa hồ một chút cũng không chịu trên mạng sự tình ảnh hưởng. Tô mụ mụ nghe nàng thanh âm con hảo, cũng liền hơi chút yên tâm một ít, chỉ là vẫn là nói, ta tưởng ta còn là sớm một chút tới kinh đô đi, làm ta bồi ở bên cạnh ngươi chiếu cấu ngươi. thật tu tề ở bên cạnh cấp tô nhã nhã điệu bộ, tô nhã nhã liếc mắt nhìn hắn, chiều hắn đô một chút miệng, quay đầu cười đối tô mụ mụ nói, mẹ, không cần làm, ngươi trước đem trong nhà mặt An ăn bài hảo lại qua đây, ta ở kinh đô hảo, tu tề hôm nay trả lại cho ta tìm mấy cái bảo tiêu, xuất nhập đều có người bảo hộ ta, hoàn toàn không thành vấn đề. Phần 97. Cũng may có tô nhã nhã giúp đỡ nói một ít lời hay, mới đánh mất tô mụ mụ muốn lập tức liền đến kinh đô tới ý tưởng, sau đó hai người lại hàn huyên trong chốc lát thiên, mới treo điện thoại. Điện thoại đánh xong, lúc này tô nhã nhã liền quay đầu nhìn về phía thẩm tu tề, trầm khuôn mặt, một bộ không rất cao hứng bộ dáng nói, trên mạng chuyện này, ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo xử lý một chút. Ta nhưng không hy vọng về sau bảo bảo sinh ra, còn có người chỉ vào bảo bảo nói, mụ mụ ngươi nàng là người khác thế thân. Nàng là dùng không hết minh chính đại thủ đoạn nhân cơ hội thượng vị. Vừa nghe lời này thẩm tu tề đều cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, chạy nhanh nói, ta lập tức khiến cho người đi xử lý. Tô nhã nhã liền liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt nói, ta đây liền chờ xem kết quả. Có tô nhã nhã câu này nói, thẩm tu tề nơi nào còn dám trì hoán một chút, lập tức lại cấp trợ lý trần gọi điện thoại, làm hắn chạy nhanh xử lý trên mạng sự tình. Trợ lý trần lúc này đã ở trên mạng oan bài người xóa bỏ những cái đó không tốt Hót cũng dần dần áp xuống đi, chỉ là bởi vì chuyện này nháo đến có điểm đại, lại còn có có đại lượng thủy quân ở bên trong chỗ lẫn, một khi có bình luận bị xóa bỏ, lập tức liền có người nhảy ra nói, ngươi xem ngươi xem, bình luận lại bị xóa, nếu không sợ chúng ta nói, nơi nào yêu cầu xóa bình luận. Này có phải hay không cùng phía trước rất nhiều thứ thao tác giống nhau như lúc? Mỗi lần đều là dùng xóa bỏ bình luận cùng áp hót sẽ ở phương pháp đem sự tình áp xuống đi, kỳ thật chính là sợ hai chúng ta nói ra sự tình chân tướng. Loại này ngôn luận được đến đại đa số người duy trì, trợ lý Trần ở bên này an bài người xóa bình luận, bên kia không ngừng liền có tân người nhảy ra chỉ trích chuyện này, thậm chí đem đầu mâu nhắm ngay Tô Nhã Nhã, nói Tô Nhã Nhã tâm cơ thâm, không biết sử dụng cái gì hoa chiêu, thẩm tu tề khẳng định là bị nàng mê hoặc ở, một cái tập đoàn đại tổng tài như vậy phế, cũng là không ai, thẩm thị còn có thể hảo sao. Như vậy ngôn luận đối thẩm tu tề cùng Tô Nhã Nhã đều phi thường bất lợi. Trợ lý Trần phát hiện sự tình không đúng. Lập tức liền hướng thẩm tu tề báo cáo. Thẩm tổng, ta cảm thấy chuyện này giống như không quá thích hợp, trước kia sự tình thực mau liền xử lý tốt, lần này tựa hồ có đại lượng thủy quân chuyên môn nhằm vào chuyện này, chúng ta một xóa bình luận, liền có người nhảy ra phát tân bình luận, có phải hay không hẳn là mặt khác tưởng cái mặt khác biện pháp. Giờ phút này thẩm tu tề cũng ý thức được sự tình không đơn giản, ở trên mạng công kích người của hắn, mục tiêu tựa hồ còn không chỉ là hắn cảm tình vấn đề, hắn trầm khuôn mặt nói, ta đã biết. Các ngươi trước tạm thời không cần xóa bình luận, chờ ta thông chi. Nói xong lời nói, thẩm tu tể liền treo điện thoại. Sau đó tô nhã nhã liền nhìn thẩm tu tể ngồi ở chỗ đó, trong tay cầm di động, ngón tay không ngừng ở trên màn hình di động điểm điểm điểm, giống như ở đánh cái gì nội dung. Liền như vậy qua hơn 10 phút, tô nhã nhã di động len ken một thanh âm vang lên, một cái tin tức nhắc nhở âm chuyển đến. Nàng cầm lấy di động vừa thấy, cư nhiên là thẩm tu tề đã phát một cái tân nội bù. Thẩm tu tề v. Hôm nay ta bồi ta thái thái đi bệnh viện bên trong làm sản kiểm, chúng ta đối cái này tân sinh mệnh đã đến đều phi thường vui mừng, đối với trên mạng rất nhiều vong hữu đối chúng ta chúc phúc, chúng ta cũng tâm sinh cảm kích. Nhưng là trước mắt trên mạng có chút đối ta thái thái cùng ta không tốt ngôn luận cùng nhân thân công kích, cái này làm cho ta tức giận phi thường, ta cảm thấy làm một cái trượng phu, một cái chuẩn ba ba, có cần thiết muốn bảo hộ chính mình người nhà, bảo vệ tốt bọn họ là trách nhiệm của ta. Cho nên ta tại đây nói một câu. Đối với trên mạng những cái đó công kích ta thái thái ngôn luận, ta không thể cũng vô pháp chịu đựng, ta tưởng ta luật sư đoàn đội phi thường nguyện ý phụng bồi rốt cuộc. Cuối cùng, ta nói thêm câu nữa, ở ta cảm nhận chung, ta thái thái chính là tốt đẹp nhất, nàng cũng không phải ai thế thân, nàng chỉ là sẽ bồi ta vượt qua cả đời, ta yêu nhất người. Giấy hôn thú gì vừa gờ. Thầm tu tề này bấy bù một phát ra tới, trên mạng tức khắc nổ tung nồi, tựa như một giọt nước lạnh rơi vào nhiệt chảo dầu chung, bùm bùm một hồi nổ mạnh. ta yêu nhất Vượt mẹ, ta không nhìn lầm đi, đây là bọn họ hai cái giấy hôn thú. Cái này giấy hôn thú mặt trên ngày, cư nhiên là bọn họ hai cái ở vấy bổ thượng công khai quan hệ phía trước. Ngọt ngào cùng mỗi ngày, trên lầu, ngươi không có nhìn lầm, là thật sự, bọn họ hai cái sáng sớm liền kết hôn. Thuận tiện nói câu chúc mừng chúc mừng a. Nhã nhã nhất ngoan, ha ha ha, cư nhiên là đã sớm kết hôn, tô nhã nhã đã sớm là thẩm thái thái. Nói cái gì thế thân không thế thân, nhân ra đây là chính quy thẩm thái thái. Cái kia cái gọi là bạn gái cũ, sợ không phải muốn ăn hồi đầu thảo, kết quả không ăn thành, bị hung hăng vả mặt, hâm mộ ghen tị hận đi. Ít ít ít ít, cảm giác trên lầu trần tướng, 2333333. Tác giả có lời muốn nói, thầm tổng, một lời không hợp thượng giấy hôn thú. chương 111. Tô nhã nhã xem xong người bù, tiến đến thầm tu tề bên người, rồi nói, ngươi như thế nào đều không nói một tiếng, liền đem giấy hôn thú phát ra đi. Thầm tu tề chỉnh trọng chuyện lạ nói, trước kia là ta làm được không tốt. Mới để cho người khác hiểu là ngươi, làm ngươi bị rất nhiều uỷ khuất, ta là một người nam nhân, cần thiết muốn gánh vác khởi giữ gìn người nhà trách nhiệm, cho ngươi làm thê tử ứng có tôn trọng cùng yêu quý, đây là cần thiết." Tô Nhã Nhã cười nói, hống người lời hay một bộ một bộ. Thẩm Tu Tề duỗi tay đem nàng kéo qua tới, thân mật mà ôm lấy nàng nói, "Không phải hống người nói, ta nói chính là thiệt tình lời nói, ngươi tin tưởng ta." Tô Nhã Nhã nhìn hắn nghiêm túc mặt mày, gật đầu nga một tiếng. Thẩm Tu Tề liền ở cái trán của nàng thượng hôn một cái. nói vậy bù chuyển phát một chút đi tô nhã nhã trên trán còn tàn lưu hắn cánh môi thượng ấm áp cảm trong lòng thẳng kêu sắc đẹp hoặc nhân a nhưng vẫn là đem điện thoại lấy ra tới chuyển phát thẩm tu tề huệ bù tô nhã nhã ra ra lão công cảm ơn ngươi ta yêu ngươi tình yêu gì gờ. đương tô nhã nhã này huệ bù một phát ra tới trên mạng tự nhiên lại tạc an ngữ đồng nhìn không trước mắt mà nhìn chằm chằm thẩm tu tể phát cái kia với bù tầm mắt dừng ở cuối cùng hôn thú thượng Mặt trên kết hôn ngày thật sâu mà đau đớn nàng đôi mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên lai like ở nàng cùng thẩm tu tề chia tay 8 tháng lúc sau, thẩm tu tề cũng đã cùng tô nhã nhã kết hôn. Nàng đống nhiên phi thường hối hận mà tưởng, nếu lúc trước nàng không có tùy hứng mà một hai phải cùng thẩm tu tề chia tay, không có kiên trì đến nước Mỹ đi học câm nhạc, không có ở thẩm tu tề đi nước Mỹ tìm nàng thời điểm, kiên quyết mà nói bọn họ chia tay, hai người đã sớm đã không quan hệ, hắn đã tới chợm, chấm non nửa năm mới đến tìm nàng. nàng đã giao tân bạn trai như thế nào cũng không chịu cùng hắn hợp lại có phải hay không hôm nay đứng ở hắn bên người bị hắn hảo hảo bảo hộ bị nhân xương chi vì thẩm thái thái bị chung quanh người cực kỳ hâm mộ người kia nên là nàng mà tuyệt đối không phải là tô nhã nhã cái kia chỉ là cùng nàng lớn lên giống nhau lại thân phận ra thế tài học đều so ra kém nàng tiện nhân loại này ý tưởng không sinh ra tới còn hảo một khi sinh ra tới tựa như một viên ác ma hạt giống giống nhau dưới đáy lòng mọc dễ nảy mầm điên cuồng sinh trưởng cuối cùng vặn vẹo thành đáng sợ bộ dáng. Không cam lòng an ngữ đồng, mắt nhìn chằm chăm lấy bộ thượng những cái đó xoay ngược lại bình luận, thiếu lệ khuôn mặt thượng tràn ngập ván độc cùng phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Nhã Nhã, ta hôm nay chịu bị quất, ngày sau tất làm ngươi gấp bội hoàn lại. Trên mạng tình huống ở Thẩm Tu Tề đã phát ấy bộ lúc sau, nhanh chóng được đến xoay ngược lại, nhắn lại tất cả đều hướng tới tốt phương hướng phát triển, mỗi người đều bắt đầu chúc phúc Thẩm Tu Tề cùng Tô Nhã Nhã kết hôn hạnh phúc vui sướng, Viên Viên mãn mãn. bình luận điểm tán chuyển phát lấy vạn vì đơn vị nhanh chóng bay lên trước mắt công phu liền lên tới huế bù hotsệ ấp đệ nhất vị mà sau còn treo một cái bạo tự mà huế bù hotsệ ấp đệ nhị điều chính là hắn cùng đi tô nhã nhã đi bệnh viện kiềm hót hotsệ ập toàn bộ huế bù đều bởi vì hắn công khai cùng tô nhã nhã kết hôn chuyện này tê liệt vô số người soát huế bù soát không đi vào mà trợ lý trần bên này động tác cũng thập phần nhanh chóng thực mau liền tra được thủy quân là chỗ nào tới nửa điểm nhi cũng không chỉ hoán liền làm ra hành động Một trận quen thuộc chuông điện thoại tiếng vang lên, An Ngữ Đồng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, duỗi tay tiếp khởi điện thoại. Điện thoại mới vừa một chuyển được, đối diện người không đợi nàng nói chuyện, liền bay nhanh nói, An tiểu thư, ngươi bị thác sự tình chúng ta không thể làm, ngươi khác thỉnh cao minh đi. "Uy uy, các người đối phương bay nhanh mà nói xong, không đợi An Ngữ Đồng đáp lời, liền nhanh chóng cắt đứt điện thoại. An Ngữ Đồng thậm chí liền một câu hoàn chỉnh nói đều không có nói xong, trong điện thoại liền truyền đến một âm, mẹ nó. An ngữ đồng tức giận đến đem điện thoại ném ở một bên, trong lòng oán hận mà tưởng, giai đoạn trước nàng đầu kêu 30 vạn cứ như vậy ném đá trên sông, thật là tức chết nàng. Không đợi nàng sinh xong khí, điện thoại lại lại lần nữa văng lên, nàng tưởng đối phương lại lần nữa gọi điện thoại đã trở lại, vội vàng duỗi tay đem điện thoại cầm lấy tới, nhìn đến trên màn hình di động nhảy lên cư nhiên là thẩm tu tề tên. Thẩm tu tề lúc này cho nàng gọi điện thoại. Nàng nhìn màn hình di động dừng một chút, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Ở suy tư một chút lúc sau, vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. "Uy, tu tể. Nàng làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, dùng ngọt ngào mềm mại thanh âm kêu lên. Thẩm tu tề thanh âm từ đối diện truyền tới, nặng nghề, cho dù cách điện thoại cũng có thể nghe được ra hắn trong thanh âm không vui, chúng ta ước cái địa phương thấy một mặt đi. An ngữ đồng phụt một tiếng cười ra tới, như cũng một bộ nàng cái gì cũng không biết bộ dáng, cười hỏi thẩm tu tề nói, ngươi đây là ta về nước lúc sau lần đầu tiên chủ động ước ta đâu, thật là khó được a. ngươi tìm ta có chuyện gì làm ta đoán một cái ngữ đồng thẩm tu tề không có tâm tư cùng nàng chơi ngươi đoán ta đoán đại gia đoán trò chơi không mang theo chút nào cảm tình mà nói vẫn là gặp mặt rồi nói sau nghe được hắn như vậy lãnh đạm nói an ngữ đồng trong lòng lộn bột một tiếng dự cảm bất hảo càng ngày càng cương liệt nàng vốn đang tưởng cùng thẩm tu tề xả điểm mặt khác cái gì dùng tốt tới rời đi thẩm tu tề lực chú ý đáng tiếc thẩm tu tề cũng đã nói ra gặp mặt địa điểm chiều nay ba giờ Liền ở A quang ra cái kia hội quán đi, chúng ta ở đảng kia thấy. An ngữ đồng chỉnh trái tim đều trầm xuống dưới, có chút giống tội nhân trở bị tuyên án giống nhau, cắn cắn môi cánh, nói, hảo đi. Thẩm tu tề liền không nói cái gì nữa, trực tiếp liền đem điện thoại treo. An ngữ đồng ngồi ở trên sofa, nhìn đêm đen tới màn hình di động, trong lòng dâng lên một trận khó chịu, nhớ trước đây nàng cùng thẩm tu tề trải qua những cái đó ngọt ngào chuyện cũ, chẳng lẽ thật sự liền một chút cũng so ra kém tô nhã nhã sao. Nàng đã từng cũng là thẩm tu tề ái thật sự thâm người a. Vì cái gì liền không thể trở lại quá khứ? Nàng thật sự thực không cam lòng. Biệt thự, tô nhã nhã nhìn đến thẩm tu tề đánh xong điện thoại, một chút một chút cọ đến thẩm tu tề bên cạnh, nghiêng đầu nhìn hắn, cười hì hì dối tay xả một rát hắn tay háo, nói, vừa mới ta nghe được ngươi gọi điện thoại. Thẩm tu tề cũng không tính toán giấu nàng, liền gật gật đầu, đúng sự thật nói, hôm nay chuyện này là ăn ngữ đồng làm, ta muốn đi cùng nàng nói nói chuyện. Có một số việc cũng nên làm chấm dứt. Tô Nhã Nhã đô một chút môi đỏ, đông nhiên nghĩ đến cái gì, lại kéo kéo hắn ống tay háo, làm nũng nói, "Muốn hay không ta bồi ngươi cùng đi nha." Thẩm Tu Tề nguyên bản tưởng nói không cần, nhưng là nghĩ phóng Tô Nhã Nhã một người ở nhà, hắn lại không yên tâm, sợ hắn không ở nhà thời điểm, này tiểu nữ nhân chỉ sợ lại muốn miên man suy nghĩ, liền dứt khoát sửa lời nói, "Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi." Tô Nhã Nhã kỳ thật cũng chính là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Thẩm Tu Tề cư nhiên liền đáp ứng rồi, Nàng do dự một chút, nghĩ thầm đi liền đi thôi, an ngữ đồng lại không phải cái gì yêu ma quỷ quái, mặc dù nàng ở tiểu thuyết trong nguyên tắc là rất lợi hại, thâm đến thẩm tu tề thích, chính là hiện tại cốt truyện đã thay đổi, xem thẩm tu tề bộ dáng giống như cũng không thích nàng, nàng đã mất đi lớn nhất ưu thế, nàng cũng không cần như vậy sợ nàng, đi gặp một lần cũng hảo, nàng kỳ thật, cũng là có chút lời nói muốn đối an ngữ đồng nói, nếu không thấy một mặt, nàng trong lòng liền sẽ vẫn luôn có một cái khúc mắc. Như vậy tưởng tượng Tô Nhã Nhã liền nghị thông suốt, đối thẩm tu tề nói, kia hảo, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi. Vì thế tới rồi buổi chiều, Tô Nhã Nhã liền đi theo thẩm tu tề cùng đi Khương Thành Quang Gia khai cái kia tư nhân hội quán. Khương Thành Quang Gia khai tư nhân hội quán là hội viên chế, hơn nữa không phải có tiền là có thể tiến địa phương, là cần thiết có nhất định quan hệ cùng thân phận địa vị nhân tài có thể bắt được hội quán vi tạp. Tới rồi hội quán sau, Tô Nhã Nhã cùng thẩm tu tề nói, ngươi hãy đi trước cùng nàng nói đi, chờ ngươi nói xong. Ta lại đi tìm nàng." Thẩm Tu Tề suy nghĩ một chút, hắn muốn cùng An Ngữ đồng lời nói, khả năng có chút xác thật không rất thích hợp Tô Nhã Nhã biết, liền đồng ý nàng đề nghị, làm nàng trước tiên ở cách vách ghế lâu ngồi trong chốc lát, chờ hắn nói xong liền tới kêu nàng. Phần 98. Tô Nhã Nhã biểu hiện đến thập phần rộng lượng, giống như một chút cũng không thèm để ý bộ dáng, xua xua tay nói, "Hảo hảo, ngươi mau đi đi." Thẩm Tu Tề nhìn nàng này phó không chút nào để ý bộ dáng, mặc danh mà có điểm ăn mùi vị. ngón tay câu lấy nàng cảm túi đầu liền ở nàng cánh môi thượng hung hăng hôn một chút cả giận nói có ngươi như vậy đem chính mình lão công chạy đến nữ nhân khác bên người sao tôi nhã nhã chừng hắn liếc mắt một cái là chính ngươi có chuyện cùng nàng có chịu không chẳng lẽ ta ngăn đón ngươi không đi nói chạy nhanh mau qua đi đi nói xong hảo về nhà về nhà hai chữ thẩm tu tề thích nghe trong lòng thoải mái một ít cười niết một chút nàng khuôn mặt chờ ta thực mau liền nói xong sau đó về nhà Tô nhã nhã liên tục gật đầu, ân ân. Thẩm tu tề liền cười hôn một cái cái chán của nàng, đứng dậy đi ra ngoài, đến cách vách ghế lô đi gặp An Ngữ Đồng. Cách vách ghế lô, An Ngữ Đồng đã ở ghế lâu ngồi hơn 10 phút, nàng hóa tinh xảo trăng dung, an mặc trắng tinh váy, là thẩm tu tề nói nàng mặc vào tới xinh đẹp nhất kia một cái váy. Nàng cùng thẩm tu tề chia tay lúc sau liền không có lại xuyên qua, chẳng sợ đã qua đi lâu như vậy, cũng vẫn luôn thực tân, thật xinh đẹp, một chút cũng chưa từng có khi. Nàng biết chính mình ăn mặc như vậy váy tới là vì cái gì, nàng nội tâm có một chút thấp thỏm bất an, nàng kỳ thật không quá xác định thẩm tu tề có. Phải hay không còn như cũ thích nàng như vậy trang điểm. Đặt ở trên bàn ngón tay câu tới câu dẫn, An Ngữ Đồng ở trong lòng nghĩ chờ thẩm tu tề tới, nàng muốn nói như thế nào, liền nhìn đến ghế lô môn bị đẩy ra, thẩm tu tề từ bên ngoài đi đến, ánh mặt trời ở chiếu vào hắn phía sau, kim quang sán sán một mảnh, làm nàng theo bản năng mị một chút đôi mắt. liền nhìn đến thẩm tu tể đã đi vào ghế lô thẩm tu tể ở nàng đối diện ghế trên ngồi xuống vẫn là như thường lui tới giống nhau nói tới hồi lâu sao an ngữ đồng trong lòng chính là dâng lên một loại phức tạp cảm xúc khỏe miệng nỗ lực mà xả ra một nụ cười nhìn hắn nói tu tể đây là ta về nước lúc sau ngươi lần đầu tiên nước ta ta thật sự thật cao hứng ta còn vì ngươi không bao giờ sẽ liên hệ ta thẩm tu tề mặt vô biểu tình nói ta là có việc tìm ngươi xác nhận một chút an ngữ đồng nhấp một chút môi Trong lòng đã đoán được thẩm tu tề là muốn tìm nàng nói cái gì sự, trên mặt lại như cũ làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng nói, ngươi có chuyện gì muốn tìm ta xác nhận một chút. Thẩm tu tề liếc nhìn nàng một cái, mặt vô biểu tình mà đem điện thoại mở ra, phiên đến hủy bộ thượng cái kia tiểu hào với bù ngón tay hủy bộ nói, đây là ngươi phát đi. An ngữ đồng trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, túi đầu nhìn thoáng qua cái kia với bù sau đó dùng cực kỳ kinh ngạc ánh mắt nhìn thẩm tu tề nói, ngươi nói như thế nào nói như vậy Ngươi nói như vậy ta cũng quá làm ta thương tâm, này sao có thể không có bằng chứng mà nhận định này vậy bổ là ta phát. Ta dùng đến phát như vậy hầy bổ sao? Tác giả có lời muốn nói, tô nhã nhã, tiện nhân chính là làm ra vẻ. Chương 112 Nghe được An ngữ đồng phủ nhận, thập tu tề đối nàng phi thường thất vọng, hắn đã từng nhận thức cái kia An ngữ đồng, quả nhiên đã không còn nữa tồn tại. Hắn trầm khuôn mặt nói, ngươi không cần phủ nhận, ta đã đã điều tra xong, này hầy bổ chính là ngươi làm người phát. Hơn nữa cái này vấy bù tiểu hào thượng truyền này đó ảnh trụ, chỉ có chúng ta hai cái có, không có những người khác có, cho nên này vấy bù không phải ta phát, dư lại cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là này đó ảnh trụ là. Người chia người khác, sau đó làm người phát ra tới. ngươi cảm thấy làm như vậy có ý nghĩa sao? Giáp mặt bị thẩm tu tề vạch trần nói dối, an ngữ đồng cảm thấy có chút không chỗ dung thân, nàng dùng tay che lại mặt, nước mắt lập tức liền từ khe hở ngón tay chung lăn xuống ra tới. tu tể. Ngươi nhất định phải đối với ta như vậy sao? An ngữ đồng nói được phi thường thương tâm, giống như thẩm tu tề làm cỡ nào thực xin lỗi chuyện của nàng giống nhau. Ngươi biết ngươi như vậy tới tìm ta, chỉ trích ta, làm ta có bao nhiêu thương tâm, cỡ nào khổ sở sao? Ngươi làm như vậy, giống như là ngươi tự mình cầm một cây đào thọc vào ta trái tim, máu chảy không ngừng đau đến đều không thể hô hấp, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Tu tề, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi đã từng như vậy thích ta, nói qua sẽ vẫn luôn ái ta. bảo hộ ta, xuống ta, chính là ngươi hiện tại, ở đối ta làm cái gì? Ngươi quá làm ta khổ sở. Nghe thế một câu, thập tu tề lập tức liền đánh gãy nàng lời nói, hắn mặt vô biểu tình nói, ngữ đồng, chuyện của chúng ta đã qua đi, chúng ta đã từng đã sớm đã qua đi, sớm tại ngươi kiên trì muốn đi nước mị ném xuống ta, nghĩa vô phản, cố rời khỏi sau, chúng ta cũng đã kết thúc. Chính là ngươi không phải nói sẽ vẫn luôn chờ ta sao. Ngươi đã nói sẽ vẫn luôn thích ta. a An ngữ đồng chịu không nổi mà kêu lên, Những lời này ngươi rõ ràng nói qua Thẩm tu tề nhíu một chút mày Trả lời, những lời này ta xác thật nói qua Nhưng là ngữ đồng Người là xe biến Ở ta bị thương lâu như vậy Đi nước Mỹ tìm ngươi thời điểm Nhìn ngươi cùng người khác ở bên nhau Ngươi biết ta lúc ấy lại có bao nhiêu thương tâm sao Ta thật vất vả tìm được ngươi Ngươi lại cùng ta nói Chúng ta đã kết thúc Chúng ta sớm tại nửa năm trước kia cũng đã chia tay Ngươi biết ta lúc ấy là cỡ nào thống khổ Trong lòng là nghĩ như thế nào sao lại có bao nhiêu khổ sở sao đúng là bởi vì ngươi cùng ta nói chúng ta sớm tại nửa năm trước cũng đã chia tay ngươi có quyền lợi đi kết giao tân bạn trai ta mới hiểu được kỳ thật ngươi đã đi lên tân lộ quá thượng chính mình tân sinh hoạt cũng không có tại chỗ chờ ta cho nên trải qua kia sự kiện ta mới hiểu được ta cũng nên buông bắt đầu chính mình tân sinh hoạt ta ở lúc ấy cũng đã từ bỏ ngươi an ngữ đồng nghe được lời này liền khóc đến càng thương tâm nàng một bên rơi lệ một bên nói tu tể ngươi có biết hay không Ta nói cái kia lời nói rõ ràng chính là vì khí ngươi, ta cùng ngươi chia tay, ta đến nước Mỹ đi cầu học đều là vì việc học, lại không phải vì mặt khác nguyên nhân, chính là ngươi không có kịp thời tới tìm ta, ngươi đợi non nửa năm ngươi mới đến tìm ta, ngươi có biết hay không ta một ngày một ngày chờ đợi, chờ đến tâm đều nát, ta vẫn luôn chờ vẫn luôn chờ, như thế nào? đều đợi không được ngươi, ngươi biết ta lúc ấy có bao nhiêu cơ nào khổ sở, sau lại, ngươi vẫn luôn không có tới tìm ta, ta liền cho rằng ta đợi không được, không có hy vọng. Cho nên ta mới có thể đi tìm người khác. Ngươi có biết hay không, ta lúc ấy vẫn là ái ngươi. Ta vẫn luôn là ái ngươi. An ngữ đồng khóc lóc vươn tay đi kéo thẩm tu tề ống tay háo. Mắt thấy tay nàng chỉ liền phải đụng tới thẩm tu tề tay háo. Thẩm tu tề lại như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại giống nhau. Lập tức bắt tay thu trở về, không làm hắn đụng tới hắn ống tay háo. Tu tề, ta là ái ngươi. An ngữ đồng dùng khóc đến xương đỏ đôi mắt nhìn thẩm tu tề. Hắn phản ứng quá làm nàng tuyệt vọng Thẩm tu tề lãnh đạm mà trả lời, đưa ngươi cùng người khác ở bên nhau thời điểm, cũng đã không có quay lại đường sống. An ngữ đồng không nghĩ tiếp thu sự thật này, nàng khóc lóc lắc đầu nói, tu tề, tô nhã nhã liền thật sự như vậy hảo sao? Nàng thật sự liền so với ta hảo sao? Ngươi không phải bởi vì thích ta mới đi tìm nàng sao? Mỗi người đều biết nàng cùng ta lớn lên giống nhau như lúc, ngươi rõ ràng chính là bởi vì thích ta mới di tình biệt luyến đến trên người nàng đi. Thẩm tu tề lập tức liền đánh gãy nàng lời nói. Khuôn mặt tuấn tú một túc, trong thanh âm thế nhưng lộ ra nghiêm khắc, không phải, có lẽ ánh mắt đầu tiên ta nhìn đến nàng thời điểm, là cảm thấy nàng cùng ngươi giống như rất giống, liền quyết định theo đuổi nàng, nhưng là khi ta cùng nàng hai cái ở chung hồi lâu lúc sau, ta phát hiện nàng cùng ngươi kỳ thật một chút đều không giống. Các ngươi tính cách, thói quen cùng yêu thích đều hoàn toàn bất đồng. Nàng là một cái hồn nhiên thiện lương nữ nhân, nàng đáng giá ta đi yêu hắn, đáng giá ta đi đối nàng hảo. Sau lại ta mới phát hiện. Kỳ thật không phải thế thân không thế thân chuyện này, mà là bởi vì ta vốn dĩ liền thích loại này loại hình nữ nhân. Cho nên ta mới có thể ở ngươi lúc sau lựa chọn nàng, nàng trong bụng còn hoài ta hài tử, nàng hiện tại chính là ta thái thái, điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Thầm tu tề, ngươi liền nhất định phải nói như vậy khó nghe nói tới thương tổn ta sao? Có phải hay không làm ta quá đến không vui, làm lòng ta đau khổ sở, ngươi là có thể đủ cao hứng, là có thể đủ quên sự tình trước kia, tha thứ ta? Như vậy thương tổ ta, thật sự là ngươi thật cao hứng sao? An ngữ đồng khóc lóc nói. Thầm tu tề nhìn nàng lắc lắc đầu nói, sự tình không phải ngươi tưởng dáng vẻ kia. ta nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho ngươi ta hiện tại chân thật ý tưởng mà thôi, chúng ta đã tách ra lâu lắm, không có khả năng lại trở lại trước kia. cho nên ta hy vọng ngươi cũng không cần lại dối dám với quá vãng sự tình. Từ nay về sau, hảo hảo một lần nữa quá chính mình sinh hoạt đi, như vậy đối mọi người đều hảo, ngươi có thể minh bạch sao? An nữ đồng khóc lóc lắc đầu, hoa lê dính hạt mưa, thật đáng thương. Thương tâm địa nói, ta không rõ, tu tể, ta không rõ, tô nhã nhã nàng rốt cuộc điểm nào so với ta hảo, nàng rốt cuộc điểm nào so với ta hảo, nàng còn không phải là cùng ta trưởng giống nhau giống nhau như lúc mặt sao? Ngươi sẽ theo đuổi nàng, cùng nàng ở bên nhau, thuần túy chính là bởi vì ta a, nàng còn không phải là thừa dịp ta rời đi không đường, chui cái này chỗ chống sao? Thẩm tu tể nghe được nàng nói như vậy tô nhã nhã. Trong lòng thực không cao hứng, không vui nói, này không phải nàng so ngươi được không vấn đề, mà là nàng vừa vặn liền thích hợp ta, nàng không cần cùng ngươi so, cũng không cần so ngươi hảo, càng không cần đi toàn cái gì chỗ trống, chơi cái gì hoa chiêu, bởi vì nàng chính là ta thích người kia, mà ngươi đã không phải. An ngữ đồng nghe thấy cái này lời nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo hoa một tiếng liền hỏng mất khóc lớn lên, nàng ghé vào trên bàn, khóc bả vai đều đang run rẩy, toàn bộ mảnh khảnh thân thể tựa như trong gió lá rụng, không ngừng loạn trọng. Yếu ớt lại bất lực, có thể thấy được có bao nhiêu bị thương Nếu là ở trước kia thập tu tề là luyến tiếc nàng như vậy khóc Nhưng là hiện tại nhìn nàng như vậy khóc Còn khóc đến như thế thương tâm Lại là một chút dao động cũng không có Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn đều không có một chút cảm xúc Chỉ là cảm thấy như vậy Tự hồ cũng không phải hắn muốn Hắn nhẫn mại tính tình đối nàng nói nhiều như vậy Là hy vọng nàng có thể minh bạch Cũng là xem ở đã từng quá vãng phân thượng Mới không nghĩ đem sự tình làm được quá phận Hắn tự nhận là làm như vậy là đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, có thể giao sắt chặt đây dối là tốt nhất. Hắn nếu là không quyết tuyệt quyết đoán một chút, rất có thể đến cuối cùng thương tâm khổ sở nên là tô nhã nhã. Tựa như lúc trước hắn ba ba cùng mụ mụ giống nhau, hắn không nghĩ học hắn ba ba như vậy đa tình, nơi nơi đi trêu chọc không nên treo chọc người, không thể làm tô nhã nhã giống hắn mụ mụ giống nhau thương tâm khổ sở. Tưởng tượng đến tô nhã nhã rất có thể sẽ bởi vì loại chuyện này cùng. Hắn mụ mụ giống nhau khóc thút thít rơi lệ. hắn liền cảm thấy có đau xẻo hắn tâm giống nhau đau hắn là thật sự luyến tiếc tô nhã nhã ngữ đồng ta tưởng ta đã đem nói thật sự minh bạch hy vọng về sau chúng ta ai lo phận nấy sinh hoạt không cần lại cho nhau quấy rầy hắn luôn tận tại đây mặc kệ an ngữ đồng hay không thật sự minh bạch thẩm tu tề tự nhận đã đem nói đến cũng đủ rõ ràng sáng tỏ hai người thật sự không cần phải lại dây dưa đi xuống hắn nói xong liền đứng lên đẩy ra ghế dựa chuẩn bị phải rời khỏi ghế lô an ngữ đồng nghe được ghế dựa tiếng vang cung quýt ngẩng đầu lên Liền nhìn đến thẩm tu tể đã xoay người muốn đi ra ngoài, nàng trong lòng hoảng hốt, không biết chỗ nào tới dũng khí, một phen đẩy ra ghế dựa, phi giống nhau chạy tới, dối tay muốn giữ chặt hắn. Tu tể, cầu xin ngươi không muốn không muốn ta, ta là thật sự thử cái ngươi. An ngữ đồng đuổi theo hắn cao giọng hô. Ghế lô môn đột nhiên ở ngay lúc này mở ra, tô nhã nhã xuất hiện ở cửa, vừa lúc nhìn đến an ngữ đồng hướng tới thẩm tu tể phát lại đây, khóc lóc hô lớn giữ chặt hắn cánh tay, nói cái gì cũng không chịu bung ra. Tô nhã nhã thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức liền đổi đổi, trong lòng nghĩ, này diễn cũng sướng đến quá khoa trương đi. Thật tu tề không phải nói chỉ lại đây nói nói chuyện sao. Còn không phải là tùy tiện nói hai câu sao. Như thế nào liền khóc đến muôn chết muôn sống. Cảm giác cùng 8 giờ đương cầu huyết cốt chuyện giống nhau. Nga, đúng rồi, nàng xuyên này buồn nôn tình tiểu thuyết, thật đúng là chính là 8 giờ đương cầu huyết cốt chuyện. Đại tổng tài tiểu thuyết sao, khó tránh khỏi có điểm cầu huyết. Nàng như vậy nghĩ. con tự mình cảm giác tốt đẹp rất muốn cười, nhưng là lại nghĩ bên trong kia hai người, một cái khóc đến như vậy thương tâm, một cái sụ mặt, này không phải muốn giống như trong tiểu thuyết mặt viết như vậy muốn hợp lại đi. Lúc trước trong tiểu thuyết mặt, cũng là như thế này viết An Ngữ Đồng, nàng về nước lúc sau, đối với thẩm tu tề lại khóc lại cầu trang đáng thương, vừa lúc bị tô nhã nhã nhìn đến, tô nhã nhã trong lòng không thoải mái, liền đi tìm An Ngữ Đồng phiền thoái, An Ngữ Đồng sau lại lại rất nhiều lần không cẩn thận bị thương, kết quả một cha Còn đều là bởi vì bị tô nhã nhã làm hại, như vậy vài lần lúc sau, thẩm tu tề tâm liền thiên hướng an ngữ đồng, lại ở an ngữ đồng lần nữa kỳ hảo ngoan ngoan cầu hợp. Lại dưới, thẩm tu tề liền chậm rãi hồi tâm chuyển ý. Nghĩ vậy nhi, tô nhã nhã liền nhíu một chút mày, phải biết rằng hiện tại, nàng còn không có giống trong tiểu thuyết đối mặt an ngữ đồng động thủ, an ngữ đồng hiện tại cũng đã khóc như hoa lê dính hạt mưa thương tâm muốn chết, thẩm tu tề sẽ không thật sự lại đau lòng nàng đi. Phần 99 liên ở tô nhã nhã còn ở não bổ một đại đoạn cẩu huyết cốt chuyện thời điểm thẩm tu tề đột nhiên một phen ném ra an ngữ đồng cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái liền đi nhanh mà hướng tới tô nhã nhã đi qua đi khuôn mặt tuấn tu thượng còn hiện lên một ít hoảng loạn tôn nhu hỏi nói nhã nhã ngươi như thế nào lại đây đối với thẩm tu tề phản ứng ở tô nhã nhã lý giải bên trong lại ở dự đoán ở ngoài nàng hơi chút sửng sốt một chút ách ta chính là xem ngươi vẫn luôn không lại đây cho nên lại đây nhìn xem các ngươi nói đến thế nào Ha ha, thầm tu tề vài bước đi đến nàng trước mặt, túi đầu nhìn nàng, khẩn trương mà vươn tay đi dắt lấy tay nàng, nói, đã nói hảo, không có gì sự, chúng ta trở về đi. Tô nhã nhã lại cảm thấy Thẩm tu tề lời nói hơi nước rất lớn, nàng nghiêng đầu chiều ghế lô bên trong nhìn lại, rõ ràng an ngữ đồng còn khóc thật sự thương tâm, nơi nào có nửa điểm nhi đã nói tốt bộ dáng, Nàng nhìn an ngữ đồng khóc đến như vậy khổ sở, đặc biệt là an ngữ đồng còn như vậy Mỹ, một cái đại Mỹ nhân làm cho nàng mà khóc. Nàng đều phải không đành lòng, liền đối với thẩm tu tề nói, ta xem nàng khóc thật sự thương tâm ai, ngươi muốn hay không lại an ủi nàng hai câu. Thẩm tu tề nghe được lời này lập tức liền như mày, nghĩ thẩm ngươi phía trước không phải nói nàng không hào sao. Ngươi làm ta thái thái, lời này là ngươi phải nói sao. Hiện tại này lại là cái gì biểu tình? Đem hắn trở thành cái gì? Chỉ là không đợi thẩm tu tề tưởng xong, liền nghe được an ngữ đồng nói, tô nhã nhã, ta tưởng cùng ngươi nói nói chuyện. Ta có chút lời nói tưởng đối với ngươi nói. Đột nhiên bị điểm đến danh, tô nhã nhã có điểm đốc, nhưng là suy nghĩ một chút nàng tới nơi này, kỳ thật cũng là tưởng cùng ăn ngữ đồng tán gẫu một chút, nếu đại gia ý tưởng nhất trí, cũng liền không có gì hảo làm ra vẻ, đơn giản liền gật gật đầu nói, hảo à, ngươi tưởng liêu cái gì. An ngữ đồng liền triều thẩm tu tề xem qua đi, như là trưng cầu hắn ý kiến, trên thực tế chỉ là thông chi hắn một tiếng, không dung cự tuyệt nói, ta tưởng cùng nàng tán gẫu một chút. Ngươi có thể lảng tránh một chút sao? Chương 113 Thẩm tu tề nhìn An Ngữ Đồng, thật sâu nhăn lại mày, nắm chặt nắm tô nhã nhã tay, hắn có điểm không yên tâm đơn độc làm tô nhã nhã cùng ăn Ngữ Đồng ở bên nhau. Tô nhã nhã tay nhỏ bị thẩm tu tề niết đến có điểm đau, quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt cũng không có gì không tốt biểu tình, khỏe miệng còn mang theo nhẹ nhàng cười, mở miệng nói, nếu không khiến cho ta cùng nàng tán gấu một chút đi, vừa lúc ta cũng có chút lời nói muốn đối nàng nói. Có lẽ chúng ta hai cái đơn độc tán gẫu một chút, có một số việc liền nghị thông suốt cũng không nhất định. Thẩm tu tề nghe được nàng nói như vậy, mới gật gật đầu, buông lỏng ra tay nàng, lại không quá yên tâm nói, ta liền ở ngoài cửa chờ ngươi, các ngươi liêu xong rồi đã kêu ta. Tô nhã nhã hơi điểm một chút đầu nói, hảo. Theo sau thẩm tu tề liền buông ra tô nhã nhã tay, thối lui đến ngoài cửa chờ, tô nhã nhã chiều ghế lô đi rồi vài bước, phía sau ghế lô môn cùng cụm một tiếng đóng lại, trang hoàng xa hoa ghế lô. Giờ phút này cũng chỉ dư lại An Ngữ Đồng cùng Tô Nhã Nhã hai người. Tô Nhã Nhã nhìn khóc đến đôi mắt xương đỏ, trên mặt hãy còn mang nước mắt An Ngữ Đồng, như vậy xinh đẹp đại mỹ nhân a thật là khóc lên đều làm người đau lòng. Nàng liền mở ra trên tay dẫn theo ba bao, lấy ra khăn giấy đưa cho nàng, đừng khóc, sát một sát. An Ngữ Đồng ghét bỏ mà nhìn thoáng qua trên tay nàng khăn giấy, hư một tiếng, xoay người ngồi ở đối diện ghế trên, mở ra chính mình bao bao, lấy ra khăn giấy sát nước mắt, lại lấy ra phần bánh bổ trang. Nữ nhân ở đối mặt chính mình tình địch thời điểm, tựa như một cái tràn ngập lực lượng trọi gà, tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình lấy không tốt đẹp một mặt đi đối mặt đối phương. An ngữ đồng hiện tại chính là như vậy tâm thái, nàng không nghĩ ở ngăn nắp lượng lệ tô nhã nhã trước mặt mất mặt, đặc biệt là ở hai người đều lớn lên không sai biệt lắm dưới tình huống, nàng càng không nghĩ bị tô nhã nhã so đi xuống. Tô nhã nhã trước kia không phải đại mỹ nhân, xuyên thư lúc sau, biến thành đại mỹ nhân, cũng hưởng thụ quá lớn mỹ nhân có đãi ngộ. Trải qua quá một ít lúc sau, tâm thái cũng đã xảy ra rất nhiều biến hóa, nàng hiện tại phi thường có thể lý giải an ngữ đồng làm như vậy tâm tình. Không sai biệt lắm là được. Tô nhã nhã ở thẩm tu tề vừa rồi ngồi quá ghế trên ngồi xuống, nhàn nhạt mà đối an ngữ đồng nói, kỳ thật đã đủ mỹ, chẳng sợ khóc đỏ đôi mắt bộ dáng cũng là thực mỹ, cũng đủ làm nhân tâm sinh thương tiếc. Đối diện an ngữ đồng trên tay động tác một đốn, theo sau băng mà một tiếng đóng lại hộp phân cái nắp, ngẩng đầu, lấy mắt tỉ mỉ đánh giá tô nhã nhã. nàng đem nàng mặt mày cái mũi miệng lại đến nàng dáng người đều tỉ mỉ xem kỹ một lần cuối cùng xác định các nàng hai cái kỳ thật chỉ là mặt hình lớn lên giống mặt mày vẫn là có khác biệt nếu thật sự muốn nói các nàng hai người có bao nhiêu cỡ nào giống kỳ thật cũng không hẳn vậy bất quá đều là người khác thêm mắm thêm muối nói thôi nhưng là tưởng tượng đến thẩm tu tệ chính là bởi vì các nàng hai cái lớn lên có điểm giống nguyên nhân mới thích thượng tô nhã nhã cuối cùng còn cưới tô nhã nhã làm tô nhã nhã làm thẩm thái thái điểm này Ăn ngữ đồng liền vẫn là có chút khó có thể chịu đựng, rốt cuộc lúc trước thẩm tu tề chính là nàng, là nàng một người. Nàng nết lên khỏe miệng, dùng bể nghệ ánh mắt nhìn tô nhã nhã, sau đó nói, ta cùng tu tề yêu nhau 7 năm, chúng ta cùng đi quá ản Tở sơn trượt tuyết, đi qua ha vai nghỉ phép, đi qua xa ha ra sa mạc du ngoạn, xem qua mặt trời mọc thưởng quá lạc tuyết, ở la mã hứa nguyện chỉ phía trước hứa quá nguyện, nói tốt muốn nhất sinh nhất thế ở bên nhau, chúng ta phi thường phi thường yêu nhau, không ai có thể so được với chúng ta. Các ngươi nếu như vậy yêu nhau, vì cái gì lại chia tay đâu? Tô nhã nhã buồn cười, nhất châm kiến huyết nói. An ngữ đồng bị nghẹn một chút, ngay sau đó lại không cam lòng yếu thế nói, kia đều là bởi vì ta muốn ra ngoại quốc đọc sách, cho nên mới không thể không chia tay. Cũng là như thế này, mới cho ngươi cơ hội, mới làm ngươi ngươi cái này thế thân, có sấn hư mà nhập cơ hội. Tô nhã nhã nga một tiếng, phi thường thản nhiên mà cười nói, tốt, liền tính ta là thế thân đi. Đáng tiếc hiện tại ở thẩm tu tề bên người người kia là ta ai, là ta cái này thế thân, ta mới là chính quy thẩm thái thái, ngươi cảm thấy được không chơi. Ta cùng tu tề có 7 năm tốt đẹp thời gian. Ha ha ha ha. Tô nhã nhã che miệng cười khẽ, đánh gậy an ngữ đồng nói, nàng nói, 7 năm cũng không tính gì đó, một đời người có rất dài, ta tưởng ta cùng hắn về sau sẽ có nhiều hơn 7 năm, sẽ có 17 năm, sẽ có 70 năm, về sau rất rất nhiều tốt đẹp ngày ngày đêm đêm đều có ta bồi hắn vượt qua. cho nên các ngươi đã từng mặc kệ có bao nhiêu yêu nhau, các ngươi những cái đó tốt đẹp quá vãng đều sẽ bị lâu dài thời gian hòa tan, hắn về sau sẽ nhớ kỹ, cũng chỉ sẽ là ta cùng hắn vượt qua mỗi một cái hạnh phúc. Vui sướng nhất tử. Ngươi liền như vậy có nắm chắc, hắn sẽ không lại trở lại bên cạnh ta sao? An ngữ đồng con môi, lấy một loại tùy thời sẽ phản kích tư thái nói, ngươi phải tin tưởng, ta cùng hắn mới là nhất xứng đôi, ta cùng hắn ra thế học thức thân phận gần, cũng có rất nhiều cộng đồng đề tài Mà ngươi đâu? xuất thân ở bình thường gia đình, gia thế học thức đều không bằng ta, ngươi có cái gì cùng ta so. Tô nhã nhã bẹp một chút miệng, đối nàng đưa ra cái này một chút cũng không thèm để ý, nàng nhàn nhạt nói, lúc trước thẩm tu tề muốn cưới ta thời điểm, hắn cũng đã biết ta chỉ là một người bình thường gia nữ nhi, cũng biết ta không có gì thân phận địa vị quyền thế, nhưng hắn chính là lựa chọn cưới ta, ngươi cảm thấy lây hắn hiện giờ thân phận địa vị quyền thế, thiệt tình muốn cưới một người, sẽ đi để ý mấy thứ này sao. An ngữ đồng bị nàng nói được cá khẩu không trả lời được, há miệng thở dốc, vài lần cũng nói không nên lời phản bác nói tới. Tô nhã nhã thấy thế, đắc ý mà cười nói, ở ta không có cùng ngươi nói chuyện trước kia, ta cho rằng ngươi thật sự là như vậy ưu tú. Phải biết rằng, ở ta biết ngươi trở về ngày đầu tiên, ta nhìn đến ngươi đi tìm thẩm tu tề, ngươi ngồi hắn xe rời đi, ta cho rằng ngươi cùng thẩm tu tề thật sự sẽ hòa hảo trở lại, ta liền chính mình thực không dũng khí chảy mất. Nhưng là thẩm tu tề lại ở kia một ngày cùng ta cầu hôn, hắn kỳ thật lúc ấy nói được thực hảo, chỉ là là ta chính mình đối hắn không có tin tưởng, cho nên ta không có đáp ứng hắn, liền dây rủa đều không có dây rủa một chút liền như vậy từ bỏ. Sau lại hắn lại đuổi tới ta quê quán, làm rất nhiều rất nhiều sự tình, liền hy vọng làm ta có thể hồi tâm chuyển ý, chẳng sợ ta làm trời làm đất, hắn cũng giống nhau sủng ta che chở ta, ta liền tưởng, thẩm tu tề có thể làm được này một bước thật sự không dễ dàng. Ta không thể cô phụ hắn một mảnh khổ tâm, chẳng sợ phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng muốn bồi hắn cùng nhau đi qua. Kỳ thật ta rất kỳ quái, năm đó ngươi cùng thẩm tu tề ái đến muốn chết muốn sống, vì cái gì lại muốn chấp nhất vì cái việc học nháo chia tay. Sau lại thẩm tu tề thật vất vả cũng suy nghĩ cẩn thận, cũng đến nước Mỹ đi tìm ngươi, ngươi vì cái gì liền không có cho hắn một cái cơ hội. Nếu lúc trước cũng không chịu cho hắn cơ hội này, ha tất đến bây giờ lại tới hối hận. Ngươi không cảm thấy chính ngươi như vậy ăn phun. Phun ra lại ăn thực khôi hài sao? Kỳ thật là chính ngươi đã sớm đã từ bỏ hắn, ngươi trước nay cũng không có tôn trọng quá hắn, ngươi cảm thấy hắn ái ngươi, ngươi liền có thể tùy tiện làm trời làm đất, chỉ cần ngươi cao hứng, hắn liền phải tại chỗ chờ ngươi. Đáng tiếc ngươi lúc này sai rồi, hắn không muốn lại tại chỗ chờ ngươi, cho nên ngươi không cam lòng, ngươi không ngừng lan lộn, chính là như vậy có ý nghĩa sao? Ta nói nữ nhân à, vẫn là muốn sống được có tôn nghiêm một chút, buông tha chính ngươi, cũng buông tha hắn đi. Ngày lành còn trường. Trên thế giới này cũng không phải trừ bỏ thẩm tu tề liền không có mặt khác nam nhân, ngươi nói có phải hay không. An ngữ đồng nghe xong nàng lời nói, chỉ cảm thấy lần cảm chào phúng, hoán hận trừng mắt nàng nói, tô nhã nhã, ngươi nói được nhẹ nhàng. Đừng tưởng rằng ngươi gả cho thẩm tu tề liền thắng, liền có thể đối với ta như vậy châm trọc niệm ai. Thẩm tu tề như vậy ưu tú nam nhân, ngươi cho rằng ngươi liền nhất định có thể nắm giữ được hắn sao. Tô nhã nhã lắc lắc đầu, ta không cần nắm giữ hắn, thẩm tu tề hắn là một cái độc lập người. Hắn có chính mình tình cảm, ta hiện tại liền bồi ở hắn bên người, ta là hắn thái thái, chúng ta có thể hảo hảo ở chung chính là tốt nhất, hơn nữa ta tin tưởng hắn. An ngữ đồng, hảo, ta tưởng chúng ta cũng không có gì nói, phía trước ta còn vô pháp suy nghĩ cẩn thận, hiện tại ta đã có thể minh bạch liền ngươi như vậy tính cách, liền ngươi người như vậy, thật sự không xứng với hắn. Tô nhã nhã nói xong liền đứng lên, đẩy ra ghế rửa chuẩn bị rời đi ghế lô. Ghế lô môn đông nhiên liền từ bên ngoài mở ra. Thẩm tu tể từ ngoài cửa đi vào tới, hắn vài bước đi đến tô nhã nhã trước mặt, duỗi tay dắt tay nàng, ôn hòa hỏi, có phải hay không nói xong. Nói xong chúng ta liền về nhà đi. Tô nhã nhã đối thẩm tu tể ôn nhu mà cười, đã nói xong, chúng ta về nhà. Hai người liền tay nắm tay, không còn có xem phía sau an ngữ đồng liếc mắt một cái, thẳng rời đi ghế lô, lái xe về nhà. Nhưng là làm bọn hắn ai cũng không nghĩ tới chính là... ngày hôm sau thế nhưng có người ở trên mạng nặc danh đã phát thẩm tu tề cùng an ngữ đồng xe trước sau rời đi hội quán ảnh trụ tổng cộng tam bức ảnh đệ nhất chương là an ngữ đồng lái xe đến hội quán ảnh trụ đệ nhị chương là thẩm tu tề xe rời đi hội quán ảnh trụ đệ tam chương là an ngữ đồng hơi chút chậm hơn 10 phút từ hội quán bên trong ra tới lái xe rời đi ảnh trụ tam bức ảnh thượng thời gian biểu hiện đến phi thường rõ ràng trước sau kém cũng liền không đến hai cái giờ cái kia nặc danh vong hưu viết ở trên diễn đàn viết nói Thẩm Tổng ở ấy bộ thượng mới vừa tuyên bố chính mình kết hôn, sau một khắc liền đi gặp chính mình lão tình nhân. Đây là trước trấn an hảo chính mình lão bà, lại vội vàng đi trấn an chính mình lão tình nhân sao. Chính mình đánh chính mình mặt, được không chơi. Thật là ra có lão bà, ngoại có tình nhân, trái ôm phải ấp, cực kỳ hâm mộ người khác, kẻ có tiền thế giới ta không hiểu. Như vậy thiệp một khi phát ra tới, tức khắc khiến cho một mảnh ồ lên. Lúc trước những cái đó bởi vì thẩm tu tề ở ấy bồ thượng ho giấy hôn thú chúc phúc quá hắn cùng tô nhã nhã các vong hưu, lập tức liền bởi vì chuyện này động giận, vô số người đều chạy đến thẩm tu tề ấy bùa phía dưới đi mang hắn, nói hắn là cái đại cha nam, bắt cá hai tay, lừa gạt tô nhã nhã cảm tình, nhân ra còn hoài hài tử, cư nhiên hôn nội xuất quý, như thế nào không làm thất vọng nhân ra. Những cái đó nhục mạ nhắn lại, thành vạn điều tốc độ bay lên, nếu là làm cho thẩm tu tề mặt, một người một ngụm nước bọt ngôi sao. đều có thể đem hắn chết đuối. Tác giả có lời muốn nói, thẩm tổng hoa Nguồn đã chết. Chương 114 Tô nhã nhã nhìn đến trên mạng ngôn luận, thập phần đau lòng thẩm tu tề, phải biết rằng hắn chính là cái gì không tốt sự tình cũng chưa làm a, vì thế nàng liền đã phát một cái hồi bổ, tưởng giúp thẩm tu tề làm sáng tỏ. Tô nhã nhã ra ra, ngày đó thẩm tu tề đi hội quán, là ta bồi hắn cùng đi, lúc ấy ta cũng ở đây, hắn làm cái gì ta đều biết. Ta không biết cái kia nặc danh vong hưu vì cái gì chỉ chụp thẩm tu tề cùng ăn ngữ đồng ảnh chụp. cô đơn lậu ta, như vậy có ý định vu hãm, thật sự thật quá đáng. Ta cùng tu tề sẽ đem việc này giao cho luật sư xử lý, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cố ý thương tổn người nhà của ta người. Phần 100 Tô nhã nhã huấy bù một khi phát ra, thẩm tu tề lập tức liền chuyển phát huấy bù, ở huấy bù thượng viết nói, cảm ơn lão bà tin tưởng ta, duy trì ta. Tình yêu gì bờ gờ nhưng là mặc dù có tô nhã nhã ra mặt làm sáng tỏ giúp thẩm tu tề nói chuyện nhưng vẫn là có vô số vong hữu não bổ một hồi bạn gái cũ hiện lao bà sẽ bức cầu huyết tuồng đầy hứa hẹn tô nhã nhã bất bình vong hữu đến thẩm tu tề đến ủy bổ phía dưới đi mang hắn còn có người ở tô nhã nhã ủy bổ phía dưới nhắn lại đau lòng nàng nói nàng như vậy giữ gìn một cái đại cha nam khẳng định là bởi vì có hài tử mới như vậy làm thật sự quá đáng thương nhìn đến này đó nhắn lại tô nhã nhã cũng là dở khóc dở cười Loại chuyện này thật là như thế nào giải thích cũng giải thích không thông. Vong hưu muốn nói như vậy, nàng cùng thẩm tu tề cũng lấy bọn họ không có biện pháp, đổ cũng đổ không được, bình luận xóa, bọn họ còn có thể tiếp tục phát thân ngược lại càng làm cho bọn họ giống tiêm máu gà giống nhau. An ngữ đồng ấy bù phía dưới cũng có rất nhiều người vây quanh mắng nàng, mắng nàng là cái tiểu tam, không biết xấu hổ, câu dẫn đàn ông có vợ từ từ. Tô nhã nhã nhìn trên mạng những cái đó hôn loạn thế cục, đối thẩm tu tề nói, tu tề. Ngươi nói cái này làm sao bây giờ? Thẩm tu tề nhưng thật ra không sao cả, ôm nàng nói, không cần phải xen vào bọn họ, chỉ cần ngươi tin tưởng ta liền hảo. Tô nhã nhã hồi ôm lấy hắn, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Chuông cửa chính là lúc này nhớ tới. Thẩm tu tề nói, ta đi mở cửa. Tô nhã nhã liền đi theo hắn phía sau hướng cửa đi qua đi. Môn mở ra, an ngữ đồng phi đầu tán phát đứng ở ngoài cửa, hồng con mắt đối thẩm tu tề nói. Trên mạng những cái đó ảnh chụp cùng mắng ngươi vong hữu không phải ta sai xử. Thẩm tu tề xem nàng một bộ thực tiểu tụy bộ dáng, gật đầu nói, ta biết chuyện này không liên quan chuyện của ngươi nhi. Ngươi tin tưởng ta thì tốt rồi. Nói xong an ngữ đồng liền hoa một tiếng liền khóc ra tới, giống như bị rất lớn rất lớn ủy khuất giống nhau. Tô nhã nhã liền đứng ở thẩm tu tề phía sau, nhìn an ngữ đồng khóc đến như vậy đáng thương, quay đầu nhìn về phía thẩm tu tề, châm trước nói, nếu không ngươi làm nàng tiền tiến đến đây đi, như vậy ngồi ngoài cửa khóc không phải như vậy hồi sự nhi. Tô nhã nhã nói làm ăn ngữ đồng vào nhà, đừng ở cửa ngồi xuống khóc, đảo không phải thánh mẫu tâm tràn lan, hoặc là đồng tình nàng đáng thương nàng, nàng đối ăn ngữ đồng một chút cũng bất đồng tình đáng thương, nàng thuần túy chính là cảm thấy ăn ngữ đồng như vậy ngồi sổng cửa khóc quá khó coi, vốn dĩ không có gì chuyện này, làm đến giống như nàng cùng thẩm tu tể khi dễ nàng giống nhau. Hơn nữa hai ngày này nhìn bọn hắn chăm chăm động tĩnh người rất nhiều, Vạn nhất không cẩn thận lại bị người chụp tới rồi cái gì ảnh chụp hoặc là bắt được cái gì chân tướng truyền tới trên mạng đi, lại muốn dẫn phát một đại sóng phê bình, kia nàng cùng thẩm tu tề thật là nhảy đến hoàng hà cũng rửa không sạch. Phải biết rằng hai ngày này ở trên mạng, thẩm tu tề bị các vong hưu mang đến nhiều khó nghe à, chẳng sợ thẩm tu tề nói không thèm để ý, chính là ai có thể làm được thật sự một chút cũng không thèm để ý đâu. Dù sao nàng thực để ý, nàng thập phần đau lòng thẩm tu tề như vậy bị vong hưu mắng. Nghe được tô nhã nhã nói làm ăn ngữ đồng vào nhà, thẩm tu tề quay đầu kỳ quái mà chiều nàng nhìn thoáng qua, tô nhã nhã thản nhiên mà cùng hắn đối diện, cảm thấy mặc dù ăn ngữ đồng vào phòng, cũng làm không ra cái gì. Thẩm tu tề trên mặt biểu tình có vẻ không quá nguyện ý, hắn hiện tại là thật sự không nghĩ cùng ăn ngữ đồng nhắc lên nửa điểm nhi quan hệ, nhưng xem tô nhã nhã thái độ, tựa hồ không có hướng mặt khác không tốt địa phương tưởng. Làm nàng vào đi, gọi người nhìn đến không tốt. Tô nhã nhã lại nói một câu. Nàng kỳ thật chính là lo lắng có người cầm chuyện này làm văn. Có tô nhã nhã lên tiếng, thẩm tu tề liền đối với an ngữ đồng nói, ngươi vào đi, tiến vào lại nói. An ngữ đồng ngẩng đầu, nước mắt từ hốc mắt lăn xuống xuống dưới, xuyên thấu qua mông lung hai mắt đấm lệ, nhìn hơi hơi nhíu lại mày thẩm tu tề. Hắn còn giống như trước như vậy ôn nhu, cái này làm cho an ngữ đồng trong lòng chua sót, dâng lên vô số cảm xúc. Hắn tựa hồ vẫn là quan tâm nàng, nàng nghĩ thẩm, chậm dại đứng dậy, chiều thẩm tu tề đi qua đi. Không biết mấy ngày nay có phải hay không bị trên mạng vong Hữu mang đến quá lợi hại, nàng thừa nhận rồi áp lực quá lớn, dẫn tới tinh thần hoảng hốt, vẫn là nàng vừa mới khóc đến quá mức thương tâm, ngồi xổm trên mặt đất đột nhiên lên, lập tức đầu cung huyết không đủ, đưa nàng đi đến thẩm tu tể bên người thời điểm, đột nhiên trước mắt tối sầm, liền phải chiều thẩm tu tể trên người đảo qua đi. Mắt thấy an ngữ đồng liền phải ngã vào chính mình trên người, thẩm tu tể nghĩ không phải cứu nàng, mà là lo lắng tô nhã nhã hiểu lầm, liền bay nhanh mà vươn tay. Trống ở thân thể của nàng đầu vai, không cho nàng trực tiếp đảo đến trong lòng ngực hắn, kia cứng đờ động tác, tựa như đỡ một người hình cột giống nhau, không hề có không thấy nửa điểm nhi thương hương tiếc ngọc bộ dáng, ngược lại có điểm e sợ cho tránh còn không kịp dường như. Tô nhã nhã nhìn một màn này, không khỏi nhíu một chút mày, thẩm tu tề này phản ứng. Như thế nào cùng trốn vi rút dường như. Không đợi nàng mở miệng nói cái gì, liền nhìn đến an ngữ đồng đối với thẩm tu tề khóc lên, tu tề, tu tề, ta nên làm cái gì bây giờ à? Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ a? Những cái đó vong hữu mỗi ngày mang ta, ta đều mau căng không nổi nữa. Nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa, thật đáng thương, cực kỳ giống nàng trước kia rất nhiều rất nhiều lần như vậy, xảy ra vấn đề không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, đều tới tìm thẩm tu tể ra chủ ý. Nghe được nàng như vậy hỏi hắn, thẩm tu tể cũng nhăn chặt mày, theo bản năng chiều tô nhã nhã xem qua đi, sợ tô nhã nhã sẽ hiểu lầm. Tô nhã nhã đối thượng hắn nhìn qua ánh mắt, chọn chọn chính mình mày. Ý tứ tái minh bạch bất quá, chính ngươi sự chính mình xử lý, nên làm như thế nào ngươi trong lòng minh bạch. Thẩm tu tể trong lòng đương nhiên minh bạch, hắn ở trong lòng thở dài, quay đầu đối an ngữ đồng nói, tới trước trên sofa ngồi trong chốc lát đi, ngồi xuống lại nói. Nói xong hắn liền buông lỏng ra chống an ngữ đồng tay, ngược lại đi đến tô nhã nhã bên người, thân mật mà đỡ nàng hướng sofa đi đến. Nhìn thẩm tu tể ôn nhu săn sóc đỡ tô nhã nhã đi đến sofa bên ngồi xuống, an ngữ đồng chỉ cảm thấy đôi mắt đau, trong lòng đau. Nàng dừng một chút, cuối cùng vẫn là cất bước đi qua, ở bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Ta không biết như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. An ngữ đồng ủy khuất lại khổ sở mà nói, trên mạng những cái đó sự tình không phải ta làm, ta hảo khổ sở, chính là bọn họ vẫn là như vậy mà ta, ta rất sợ hãi, ta còn thu được đe dọa chuyển phát nhanh. Tô nhã nhã không chút để ý nói, kỳ thật có phải hay không ngươi làm, chúng ta đều không sao cả, ta cùng tu tể đều không phải thực để ý trên mạng những cái đó sự. Những cái đó phát đe dọa chuyển phát nhanh cũng không nhất định liền thật sự dám đối với ngươi làm cái gì, ngươi mấy ngày nay liền lưu tại trong nhà, không cần đơn độc đi một người đi ra ngoài, ra cửa tìm người cùng nhau, chú ý an toàn. An ngữ đồng nghe vậy khiếp sợ mà nhìn bọn họ, trên mạng những cái đó vong hữu như vậy mắng tu tề mắng ngươi, các ngươi như thế nào sẽ không thèm để ý. Thu được đe dọa chuyển phát nhanh không phải ngươi, ngươi đương nhiên không sợ hãi. Thẩm tu tề nhàn nhạt nói, chỉ cần nhã nhã tin tưởng ta, Trên mạng những người đó nói như thế nào ta đều không sao cả. Hơn nữa nhã nhã nói đúng, ngươi mấy ngày nay phải hảo hảo mà lưu tại trong nhà, không cần ra cửa, quá mấy ngày, chờ việc này đi qua, vong Hữu cũng là dễ quên, liền sẽ không lại nhớ rõ việc này. nay lệnh an ngữ đồng càng thêm ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới ở tô nhã nhã trước mặt, thầm tu tể giữ gìn nàng giữ gìn tới rồi tình trạng này, như vậy hắn, là trước đây nàng ở hắn trước mặt đều không có gặp qua. An ngữ đồng nói, tu tể. Ngươi như thế nào sẽ cảm thấy quá mấy ngày chuyện này là có thể đi qua, căn bản là không qua được a. này đối chúng ta đều có ảnh hưởng rất lớn. Thầm tu tề chỉ cảm thấy nàng tinh thần trạng huống rất kém cỏi, không nghĩ cùng nàng dây dưa quá nhiều, nói, chuyện này ngươi không cần lại để ở trong lòng, quá mấy ngày vong hữu tự nhiên liền sẽ không nhắc lại, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta làm tài xế đưa ngươi trở về đi. An ngữ đồng nhìn hắn lắc lắc đầu, như là cầu xin giống nhau đều nói, ta có thể ở ngươi nơi này nhiều ngốc trong chốc lát sao. Ta như vậy mới tương đối an tâm. Lời này càng nghe càng không thích hợp nhi, thầm tu tề xem một cái an ngữ đồng, lại xem một cái tô nhã nhã, thấy tô nhã nhã mặt vô biểu tình, liền quay đầu cự tuyệt nói, không qua phương tiện, vẫn là ta cấp tài xế gọi điện thoại, đưa ngươi trở về đi. An ngữ đồng nghe được hắn như vậy không lưu tình chút nào mà đuổi nàng đi khẩu khí, nước mắt soát địa một chút chảy xuống tới, lộ ra nhu nhược lệnh người thương tiếp bộ dáng. thương tâm địa nói, ngươi hiện tại cứ như vậy chán ghét ta sao. Trước kia ngươi không phải đều nói qua, mặc kệ khi nào, ngươi đều sẽ bảo hộ ta sao. Tu tể, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi còn nói muốn bồi ta cả đời, đi bất luận cái gì ta muốn đi địa phương, này đó ngươi đều quên mất sao? Tô nhã nhã nghe được an ngữ đồng nói nói như vậy, xem một cái an ngữ đồng lại chiều thẩm tu Tề xem qua đi, trong mắt chế nhạo ý tứ lại rõ ràng bất quá, ai ra, các ngươi hai cái còn có như vậy ước định úc, ta cư nhiên cũng không biết, ngươi đều không có nói qua muốn mang ta đi chỗ nào chơi. Ừ. thẩm tu tề đối thượng nàng cái kia ánh mắt, trong lòng cái kia bực bội, thật không thể lập tức liền đem an ngữ đồng tiễn đi. Hắn trầm khuôn mặt nói, ta đều quên mất, ngươi nhắc lại những cái đó cũng đều đã qua đi, không có ý nghĩa, hy vọng ngươi không cần lại đến quấy giày ta sinh hoạt, ta hiện tại khiến cho tài xế đưa ngươi trở về. Có lẽ là như vậy cự tuyệt nói quá mức vô tình, an ngữ đồng chịu không nổi cái này đả kích, nàng bỗng chốc từ trên sofa đứng lên, hướng tới thẩm tu tề bi phẫn mà kêu lên, ta không cần tài xế đưa. Thẩm tu tề, ngươi nhất định sẽ hối hận, ngươi đối với ta như vậy, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nàng hét to vài tiếng, xoay người liền chạy, mở cửa liền chạy đi ra ngoài, không còn có quay đầu lại. Tô nhã nhã xem thẩm tu tề đứng ở tại chỗ, cũng không có muốn đuổi theo ý tứ. Tô nhã nhã liền tiến lên đẩy hắn một chút, nàng như vậy cảm xúc kích động, ngươi không đi xem một chút sao. Vạn nhất nàng ở bên ngoài xảy ra chuyện nhi làm sao bây giờ. Thẩm tu tề không có bị tô nhã nhã nói động. Ngược lại lấy một bộ tức giận mặt bộ dáng nhìn nàng, ta truy cái gì truy, ta đuổi theo ra đi tính chuyện gì. Nàng chính mình không yêu quý chính mình, liền tính xảy ra chuyện nhi cũng là nàng chính mình tìm, ta đã sớm đem lời nói đều đã cùng nàng nói rõ ràng, là nàng chính mình chấp mê bất ngộ, ta có thể có biện pháp nào. Tô nhã nhã liếc hắn một cái, trong lòng xúc động nhiên, ta sao cảm thấy ngươi như vậy nhẫn tâm đâu. Quả nhiên là ái thời điểm ái chết đi sống lại, không yêu thời điểm chính là một cây thảo. Thầm tu tề nghe ra nàng lời này không đúng, thở dài một hơi, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, túi đầu thân một thân cái chán của nàng. Hống nàng nói, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạn, ta nếu là đối nàng hảo một chút, nàng liền sẽ cảm thấy ta lại cho nàng cơ hội, nàng liền sẽ vẫn luôn dây dưa không thôi, ngươi nhìn sẽ trong lòng dễ chịu. Ta đối nàng lánh khóc một chút, nàng mới có thể biết hết thể đều không thể thay đổi, trên thế giới không có thuốc hối hận ăn. Nói cách khác, nàng vẫn luôn rồi dám tại đây sự kiện bên trong, đối chúng ta cũng không tốt. Ngươi nói có phải hay không? Như vậy nghe tới giống như man có đạo lý, tô nhã nhã cũng liền không cùng hắn so đo. Tác giả có lời muốn nói, thẩm tu tể, ngươi không phải thảo, ngươi là của ta trong lòng bảo. Chương 115 thẩm tu tể bồi tô nhã nhã nói trong chốc lát lời nói, đem tô nhã nhã chấn an hảo, tô nhã nhã mang thai lúc sau dễ dàng thích ngủ, không một lát liền đánh lên buồn ngủ tới. thẩm tu tể nhẹ nhàng miết một chút nàng khuôn mặt, ôn nhu nói, muốn ngủ liền đến trên lầu đi ngủ. Tô nhã nhã liền vươn mềm kiểu kiểu tay nhi nói, vậy ngươi ôm ta a. Thẩm tu tể cười đến mãn nhãn sùng lịch nói, hảo, ta ôm ngươi. Hắn liền ôm nàng lên lầu đi, có tự mình giúp nàng thoát áo khoác, xuyên áo ngủ, bồi nàng cùng nhau nằm ở trên giường, thẳng đến nàng ngủ rồi, mới rời đi phòng, đi thư phòng làm chính mình công tác. Hiện tại thẩm tu tể mỗi ngày đều tận lực lưu tại trong nhà xử lý công tác, bồi ở tô nhã nhã bên người, trừ phi có chuyện quan trọng mới có thể đi công ty, chỉ có tô nhã nhã ở trước mắt hắn. Hắn mới có thể yên tâm. Trên đường thẩm tu tề hoàn thành một phần công tác lúc sau, đi trong phòng xem tô nhã nhã, cư nhiên nhìn đến nàng ở trên giường chơi di động. Không phải nói mệt mỏi ngủ sao. Như thế nào ở chơi di động? Thẩm tu tề hỏi. Tô nhã nhã cũng không ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt còn nhìn chằm chằm di động thượng trò chơi, nói, ta tỉnh ngủ, đánh trong chốc lát trò chơi chơi. Thẩm tu tề xem nàng đúng là chơi game, liền cũng chưa nói cái gì, hỏi nàng nói, muốn hay không lên? Tô nhã nhã lắc đầu nói, lại nằm một lát, chờ ta đánh xong trò chơi, nhớ tới liền liền dậy. Thẩm tu tề liền cũng không có cưỡng cầu nàng, làm nàng chính mình nhìn làm, hắn còn có công tác phải làm, liền lại đi thư phòng tiếp tục công tác đi. Sau lại thẩm tu tề tiếp một chiếc điện thoại, là một cái hợp tác hạng mục người phụ trách đột nhiên lại đây, ước hắn thấy một mặt, hắn yêu cầu đi công ty một chuyến. Thẩm tu tề liền đến trong phòng đi hỏi tô nhã nhã, muốn hay không cùng ta cùng đi công ty, ta muốn đi gặp cái hạng mục người phụ trách. Phần 101. Tô nhã nhã còn ở chơi game, đang ở mấu chốt nhất thời điểm, liền nói, ta lười đến động, chính ngươi đi thì tốt rồi, dù sao một lát liền nên làm cơm chiều, ta ở nhà làm tốt cơm chiều chờ ngươi trở về ăn cơm. Thẩm tu tề nghe vậy liền cười cười, thấu tiến lên thân thân cái chán của nàng, ôn nu nói, không cần quá vất vả, ta xong xuôi sự liền trở về. Tô nhã nhã ngoan ngoan gật gật đầu, hướng hắn xua xua tay nói, vậy ngươi đi thôi. Thẩm tu tề sờ sờ nàng phát đỉnh. lại dặn dò hai câu mới rời đi thẩm tu tể lái xe đi công ty nhìn thấy hợp tác hạng mục người phụ trách hai người trò chuyện với nhau thật vui không đến hai cái giờ liền đem sự tình an bài hảo sự tình nói thỏa lúc sau hợp tác hạng mục người phụ trách còn có mặt khác sự muốn vội liền rời đi công ty thẩm tu tể chuẩn bị lái xe về nhà ở trên đường trở về đột nhiên nhận được một cái xa lạ dãy số đánh tới điện thoại an ngữ đồng kinh sợ thanh âm từ trong điện thoại chuyển tới tu tể cứu, cứu ta tu tể cứu ta Cứu, cứu ta. trong điện thoại an ngữ đồng thanh âm lập tức đã bị chặt đứt kế tiếp là một cái dùng máy thay đổi thanh âm chuyển tới quỷ dị tựa nam lại tựa nữ thanh âm nói thẩm tu tề tiên sinh ngươi muốn cứu an ngữ đồng sao nếu ngươi tưởng cứu nàng liền lấy 100 triệu tiền chỗ tới thẩm tu tề lập tức liền ý thức được đây là an ngữ đồng bị người bắt cóc hắn trầm giọng nói ngươi là ai đối phương ha hả ha hả mà cười một hồi nói ngươi không cần phải xen vào ta là ai ngươi chỉ cần dựa theo ta chỉ thị Lấy 100 triệu tiền chỗ tới, mới có thể cứu được đến ngươi an ngữ đồng, nếu chậm nói, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong đối phương liền cắt đứt điện thoại, thầm tu tể chiếu số điện thoại đánh qua đi, lại là đánh không thông. Sau đó qua không đến một phút, hắn lại thu được một cái xa lạ tin nhắn, chỉ thị hắn đem tiền đưa tới chỉ định địa phương, không thể báo nguy, nếu không giết con tin. Thầm tu tể dùng di động định vị một chút đối phương phát tới giao dịch địa điểm, phát hiện nơi đó cư nhiên là ở hẻo lánh vùng ngoại ô. Nhìn di động trên bản đồ biểu hiện địa phương, thẩm tu tể mày thật sâu nhăn lại, hắn không phải không có gặp được quá chuyện như vậy, Tống Minh khi còn nhỏ liền từng như vậy bị người bắt cóc quá, bọn bắt cóc cũng là yêu cầu hắn ba mẹ cấp 1.000 vạn tiền chuộc, không chuẩn báo nguy, nếu không liền phải giết con tin, nhưng là cuối cùng bọn họ không có đưa tiền, vẫn là đem Tống Minh cứu ra. An ngữ đồng đột nhiên bị bắt cóc, đối phương không phải cấp an ra người gọi điện thoại, ngược lại là cho hắn gọi điện thoại, còn muốn cho hắn cấp 100 triệu tiền chuộc. Thẩm tu tề cảm thấy chuyện này có một chút nhi kỳ quái. Nếu thật là muốn làm tiền hắn, như vậy bọn bắt cóc hẳn là bắt cóc tô nhã nhã mới đúng. Rốt cuộc hiện tại mọi người đều biết, tô nhã nhã mới là chân chính thẩm Thái thái. Hơn nữa nàng trong bụng còn hoài hắn hài tử, bắt cóc tô nhã nhã, dùng tô nhã nhã tới uy hiếp hắn mới càng có giá trị, cũng càng có thể làm hắn dễ bảo mà lấy ra 100 triệu tới cứu nàng. Nhưng là những người này lại không có đi động tô nhã nhã, ngược lại đi đem ăn ngữ đồng bắt cóc. muốn nói tô nhã nhã bên người có bảo tiêu bảo hộ, không tốt lắm xuống tay, mới muốn đi động ăn ngữ đồng nói, cũng không phải thực nói được thông, bởi vì chiếu trước mắt hắn cùng ăn ngữ đồng tình huống tới xem, hắn hoàn toàn có thể mặc kệ ăn ngữ đồng chết sống, nơi này phỏng chừng còn lén gạt đi cái gì hắn không biết sự tình. Như vậy nghĩ, thập tu tề liền càng thêm cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, này thoạt nhìn cũng không như là một cái đơn giản bắt có cán, hắn bay nhanh mà làm ra một cái quyết định, lấy ra hắn một cái khác không thường liên hệ người di động, bắt thông mặt trên một chiếc điện thoại dây số. Tô Nhã Nhã ở nhà đánh mấy mâm trò chơi, xem thời gian không sai biệt lắm liền rời giường rửa mặt chải đầu, sau đó đến phòng bếp đi làm bữa tối, nàng chuẩn bị ngao một chút canh gà, lại sao cái rau xanh, làm khoai tây thịt bò tí, như vậy liền không sai biệt lắm, đồ vật tủ lạnh đều là có sẵn, làm lên cũng không phải thực phiền toái. Ở nàng làm bữa tối thời điểm, còn nhận được chu bội Vân điện thoại, khó được chu bội Vân cái này người bận rộn còn sẽ cho nàng gọi điện thoại. Hai người ở trong điện thoại liêu đến nhưng thật ra thực vui sướng. Chu Bội Vân ở trong điện thoại nói, có mấy cái quảng cáo thương tưởng thỉnh ngươi trụ quảng cáo, điện thoại đánh tới ta nơi này tới, làm ta trước thăm thăm ngươi khẩu phong. Tô Nhã Nhã cởi cường điệu nói, Chu Tỷ, ta đã lui vòng A. Chu Bội Vân nói, lui vòng cũng còn có thể lại tái nhậm chức, ngươi chẳng lẽ không nghĩ cho ngươi trong bụng bảo bảo nhiều tránh điểm sữa bột tiền. Tô Nhã Nhã buồn cười một tiếng, Chu Tỷ, ta láo công rất có tiền, bảo bảo không kém sữa bột tiền. Hơn nữa ta chính mình cũng có một cái nông gia nhạc, mỗi tháng thu vào còn man tốt. Chu Đội Vân vừa nghe nàng lời này liền không hài lòng, nghiêm khắc phê bình nàng nói, ta nói ngươi có phải hay không bị thẩm tu tề sủng choáng váng, hào môn lại hảo, nữ nhân cũng không thể từ bỏ chính mình sự nghiệp, nếu từ bỏ chính mình sự nghiệp, một ngày nào đó sẽ hối hận, tựa như ảnh hậu thạch viện giống nhau, ở sự nghiệp nhất hồng thời điểm gả cho cái hào môn lão công, cho rằng nửa đời sau là có thể kê cao gối mà ngủ. Kết quả đâu? Kết hôn còn không có 3 năm, lão công liền ở bên ngoài bao tiểu tam dưỡng tình nhân, trong giới người đều chuyển khắp, hai người dây dưa dây cả xả 7 tám năm, hiện tại rốt cuộc ly hôn, khá vậy không phân đến bao nhiêu tiền, lúc này còn không phải muốn ra tới tiếp diễn, mới có thể nuôi sống chính mình, đáng tiếc hiện tại nơi nào còn cùng trước kia giống nhau, đã sớm không phải nàng ở lúc, hiện giờ nàng cũng chỉ có thể diễn nữ chủ mẹ, lại khó trở lại trước kia phong cảnh thời điểm. Ngươi nhưng đừng giống nàng giống nhau ngốc, thừa dịp hiện tại. còn có người nguyện ý tìm người đóng phim trụ quảng cáo, có thể nhiều kiếm điểm liền nhiều kiếm điểm, ai còn sẽ ngại tiền nhiều hơn. Tô nhã nhã bị Chu Bội Vân bờ lạ bờ là nói một hồi, nghĩ lại lên, lại là lời nói tháo lý không tháo, trên thực tế cũng xác thật như thế, xem nhiều người khác bi thảm tao ngộ, cũng sẽ nhịn không được sinh ra đối tương lai nguy cơ cảm tới. Chu Tỷ, ngươi nói quảng cáo là cái gì quảng cáo? Tô nhã nhã cảm thấy Chu Bội Vân nói đúng, ai còn có thể ngại tiền nhiều hơn. Thẩm tu tề có tiền là thẩm tu tề. nàng nếu có thể dựa vào chính mình năng lực tránh đến tiền, kia cũng là nàng bản lĩnh. Chu Bội Vân nghe nàng hỏi như vậy, liền biết hấp dẫn, liền đem quảng cáo thương nói cho nàng, là ít ít ít bài sữa bột quảng cáo cùng 20 bảo tã giấy quảng cáo, mặt khác còn có một cái ít bài thời trang trẻ em quảng cáo. Tô nhã nhã vừa nghe đều là đại thầy bài, chất lượng danh tiếng đều thực hảo, vừa lúc nàng hiện tại cũng mang thai, tiếp chụp như vậy quảng cáo tựa hồ chính thích hợp, nhưng nàng vẫn là không có lập tức liền đáp ứng Chu Bội Vân. Miễn cho có vẻ chính mình quá nóng nội, mà là nói, ta tưởng trước suy xét hai ngày, hai ngày sau cho ngươi hồi đáp hảo sao. Chu Bội Vân nói, hành, ngươi suy xét hảo lại nói cho ta. Sự tình nói tốt, Chu Bội Vân liền treo điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, Tô Nhã Nhã lại tiếp theo làm cơm chiều. Nàng thực mau liền đem đồ ăn đều làm tốt, liền chờ thẩm tu tề về nhà lúc sau cùng nhau ăn cơm. Tô Nhã Nhã vội xong rồi, cảm thấy không có gì chuyện này làm, liền lấy ra di động tiếp tục chơi game. Như vậy một tá lại qua hơn một giờ, tô nhã nhã mới kinh ngạc phát hiện phát hiện trời đã tối rồi, thẩm tu tề còn không có về nhà, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, liền cầm lấy di động cấp thẩm tu tề gọi điện thoại, điện thoại vang lên hơn một phút, thẳng đến tự động cắt đứt, thẩm tu tề đều không có tiếp điện thoại. Tô nhã nhã phiết một chút miệng, bất mãn mà nói thầm một câu, cũng không biết đang làm gì, cho hắn cứ gọi điện thoại đều không tiếp. Ngoài miệng nói oán giận nói, nhưng trong lòng vẫn là không yên tâm. Tô nhã nhã một lát sau lại một lần cấp thẩm tu tề gọi điện thoại, chung điện thoại tiếng vang một lần, lúc này đây thẩm tu tề mới tiếp lên. Tô nhã nhã có điểm không cao hứng, ở trong điện thoại hỏi thẩm tu tề, ngươi đang làm cái gì đâu? Ta đã làm tốt cơm chiều, ngươi như thế nào còn không trở về nhà? Thẩm tu tề thanh âm xuyên thấu qua di động chuyển tới, nghe không ra cái gì cảm xúc, ta còn muốn trong chốc lát mới có thể trở về, ngươi nếu đói bụng liền chính mình ăn đi, không cần chờ ta. Tô nhã nhã chỉ cho rằng hắn ở vội. Liền nói tốt đi, theo sau treo điện thoại, chính mình đi ăn cơm chiều. Thập tu tề nhìn thoáng qua đêm đen tới màn hình di động, phun ra một hơi. Nửa giờ trước, Thập tu tề mang theo người ở vùng ngoại ô hẻo lánh kho hàng tìm được rồi an ngữ đồng. Khi bọn hắn tìm được nàng thời điểm, nàng đã bị mấy nam nhân, toàn thân trên dưới không có một chỗ tốt địa phương. Lúc ấy hắn mang theo người vọt vào đi, đều bị trước mắt cái kia trường hợp do sợ, quả thực không nhẫn tâm nhiều xem một cái. Nhìn an ngữ đồng kia thê thảm bộ dáng. Thẩm tu tề không khỏi mà lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn ngốc lăng mà đứng ở nơi đó, như là chúng ta giống nhau, rõ ràng hắn trước mắt nhìn đến chính là An Ngữ đồng loạt vào người khác xâm phạm bộ dáng, trong đầu lại hiện lên một cái thực quỷ dị hình ảnh, liền cùng hắn làm ngộng giống nhau. Hắn cư nhiên nhìn đến Tô Nhã Nhã ở đồng dạng vứt đi kho hàng, bị rất nhiều người. tôi Nhã Nhã bị người đè ở trên mặt đất, thê thảm mà kêu to tu tề cứu ta, tu tề cứu cứu ta. Hắn tức khắc như tao sẽ đánh, không tự chủ được mà đi phía trước đi rồi hai bước. rất muốn nhào lên đi cứu nàng, lại như thế nào cũng cứu không được nàng. Cuối cùng hắn nhìn nàng từ cái kia tràn ngập hắc ám trong không gian đi ra ngoài, sau đó bị an ngữ đỉnh khai xe đâm chết. Trước mắt hiện thực cùng cảnh trong mơ bên trong hình ảnh cho nhau đan chéo, hắn đột nhiên cả người chấn động, cảm giác như là đã trải qua hai chàng tương tự sự tình, mồ hôi lạnh theo thái dương liền chạy xuống sung dưới. Tác giả có lời muốn nói, thiện ác đến cùng chung có báo. mười 116 An ngữ đồng bị không nhỏ thương, tình huống thực không ổn. chờ đến thẩm tu tể phục hồi tinh thần lại liền làm người đem nàng đưa đến bệnh viện ở bệnh viện bác sĩ cho nàng làm kiểm tra nàng cả người đều là thường không có một chỗ có thể xem bộ dáng thập phần thê thảm an ngữ đồng nằm ở trên giường vẫn luôn ở khóc tay kéo thẩm tu tể tay háo không bỏ khóc đến phi thường thương tâm trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm tu tể tu tể đừng rời khỏi ta đừng rời khỏi ta ta rất sợ hãi ta thật sự rất sợ hãi ô ô ô thẩm tu tể nhìn nàng trên mặt thanh một khối tím một khối Một cái hảo hảo người, đột nhiên lọt vào như vậy trả thù, mặc kệ là ai nhìn, đều có điểm không đành lòng. Hắn trong đầu nhớ tới buổi chiều nàng từ biệt thự rời đi thời điểm, phẫn nộ lại không cam lòng kêu to hắn sẽ hối hận, hắn nhất định sẽ hối hận. Nhìn trước mắt An Ngữ Đồng, sắc sắc thật thật có điểm đáng thương, hắn nếu sớm một chút lưu ý đến nàng khác thường, cũng có thể giúp nàng một phen, rốt cuộc là đã từng ở bên nhau quá người, thẩm tu tề cũng không nghĩ nàng biến thành hiện tại cái dạng này. Có người kêu Thẩm Tu Tề đi ra ngoài một chút, bắt cóc gan ngữ đồng người đã tra được, Thẩm Tu Tề đi nhìn một chút tư liệu, trở về thời điểm sắc mặt thật không tốt, điện thoại nhớ tới thời điểm, hắn cũng không có tiếp, thẳng đến Tô Nhã Nhã cái thứ hai điện thoại vang lên, hắn mới tiếp lên. Trong điện thoại mặt Tô Nhã Nhã thanh âm vẫn là như vậy ngoan ngoãn, như vậy thật tốt nghe, nàng nói nàng đang chờ hắn về nhà ăn cơm, nghe nàng ở trong điện thoại nhu nhu thanh âm, tựa hồ còn có điểm vị khuất, Thẩm Tu Tề trong lòng nháy mắt tràn ngập đối nàng thương tiếc, lập tức phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên kinh giác lại đây chính mình rốt cuộc đang làm gì. Tô nhã nhã ở trong điện thoại đáp ứng rồi sẽ hảo hảo ăn cơm, thẩm tu tề vẫn là không yên tâm, hắn theo bản năng mà đứng lên liền phải đi ra ngoài, phía sau ngay sau đó liền truyền đến ăn ngữ đồng tiếng khóc, cầu hắn nói, tu tề, ngươi không cần đi, ta cầu xin ngươi, lưu lại, không cần đi. Thẩm tu tề dừng lại bước chân, xoay người cao mày nhìn ăn ngữ đồng, sau đó nói, ta đã cho ngươi người nhà gọi điện thoại, bọn họ thực mau liền sẽ lại đây chiếu cấu ngươi. Nhã nhã còn ở nhà chờ ta. Ta không cần bọn họ, ta chỉ nghĩ muốn ngươi, cầu xin ngươi không cần đi. An ngữ đồng khóc lóc kêu lên, cảm xúc phi thường kích động. Thẩm tu tề nhìn nàng, thật sâu mà thở dài một hơi, mở miệng nói, ngữ đồng, hôm nay những người đó vì cái gì sẽ tìm tới ngươi, kỳ thật chính ngươi trong lòng thực minh bạch. Ngươi ở nước Mỹ đoạn thời gian đó đều làm chút cái gì? Vì cái gì muốn đi trêu chọc những người đó? Như thế nào sẽ thiếu như vậy nhiều tiền? Nghe được thẩm tu tề hỏi chuyện. An ngữ đồng thân mình liền không ngừng run rẩy lên, khóc kêu nói, ta cũng không nghĩ, ta cũng không nghĩ. Ta chỉ là một người ở đằng kia, quá tịch mịch, quá khó tiếp thu rồi. Đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi, ta mới có thể như vậy. Tới rồi hiện tại, nàng còn ở đem sai lầm hướng trên người hắn đẩy, thẩm tu tê lắc đầu, đối nàng thực thất vọng, không lưu tình chút nào nói. Ngươi không phải bởi vì ta, ngươi chỉ là chịu không nổi bên ngoài dụ hoặc mới có thể làm những cái đó sự tình. Ngươi hôm nay sẽ đã chịu như vậy tao ngộ. Cũng là vì ngươi phía trước đã làm sự, đắc tội không nên đắc tội người. Ta tưởng, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Hắn nói xong liền xoay người đi ra ngoài, không hề quản phía sau An Ngữ Đồng khóc nháo kêu to. Một người hẳn là vì chính mình đã làm sự gánh vác trách nhiệm, hắn không có khả năng giúp nàng sở hữu, hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Phần 102 Kỳ thật chiều nay hắn ở đi cứu An Ngữ Đồng phía trước, tìm người điều tra toàn bộ sự tình mọn nguồn, nguyên lai like An Ngữ Đồng ở nước Mỹ thời điểm. Thông đồng không nên thông đồng người, đắc tội không nên đắc tội người, còn thiếu rất nhiều tiền, bởi vì thật sự là ở nước Mỹ ngốc không đi xuống, mới có thể chạy về quốc tới. Nàng mới đầu là muốn tìm hắn, muốn hắn giống như trước như vậy che chở nàng, do đó lệnh đối phương sẽ không đối nàng dễ dàng xuống tay, cũng là vì hoài như vậy mục đích, nàng mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần dây dưa hắn. Trải qua hôm nay chuyện này, hắn lại đối nàng có tân nhận thức, hắn đồng tình đáng thương nàng đồng thời, lại là càng thêm thất vọng tốt đỉnh. Thẩm Tu Tề lập tức rời đi bệnh viện, đến bãi đỗ xe ngồi trên chính mình xe, móc di động ra cấp tô nhã nhã gọi điện thoại. Di động truyền được, tô nhã nhã thanh âm từ di động truyền tới, Tu Tề, làm sao vậy? Thẩm Tu Tề nghe được nàng thanh âm, bực bội tâm tình lập tức liền bình tĩnh xuống dưới, hắn hỏi, ăn qua cơm chiều không có? Tô nhã nhã nói, ta mới vừa múc hảo cơm, đang chuẩn bị ăn. Thẩm Tu Tề liền nói, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta trở về bồi ngươi ăn cơm, nhiều nhất nửa giờ liền đến, đến ra. Tô nhã nhã nhìn thoáng qua trong chén cơm, liền nói, hảo, ta chờ ngươi. Thẩm tu tề nói, ta lập tức liền trở về. Tô nhã nhã lo lắng hắn ở trên đường lái xe tốc độ cao, dặn do một câu, trên đường lái xe cẩn thận một chút nhi, không nên gấp gáp. Thẩm tu tề trong lòng ấm áp, nói một tiếng hảo, treo điện thoại, phát động xe một đường hướng ra khai đi. Không đến nửa giờ, thẩm tu tề liền về tới biệt thự. Hắn mở cửa vào nhà, quả nhiên nhìn đến tô nhã nhã ngồi ở phòng khách trên sofa đang chờ hắn về nhà Tô nhã nhã nhìn đến hắn đã trở lại, vội vàng từ trên sofa đứng lên, chiều hắn đi qua đi nói, đã trở lại. Ân. Thẩm tu tề gật gật đầu, đi vào trong phòng đổi dạy tử. Tô nhã nhã hỏi, công tác sự tình giải quyết đến thế nào? Hết thẻ thuận lợi, không có gì vấn đề. Thẩm tu tề trả lời. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Tô nhã nhã cười nói. Thẩm tu tề lại dùng cổ quái ánh mắt nhìn nàng, hắn trong đầu xuất hiện một ít kỳ quái hình ảnh, hắn phía trước nằm mơ thời điểm. Mơ thấy tô nhã nhã một thân dơ bẩn, quá đến giống như thực thế thảm, hắn đều không có hướng kia phương diện tưởng, thẳng đến hắn lúc trước đi cứu an ngữ đồng, nhìn đến an ngữ đồng bị người xâm phạm quá bộ dáng, hắn mới đột nhiên minh bạch trong mộng mặt tô nhã nhã sợ là gặp cùng an ngữ đồng giống nhau sự tình, nhã nhã hắn thanh âm phát sắc phát khẩn, ách đến lợi hại, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Hắn chỉnh trọng chuyện lạ mà đối tô nhã nhã nói, tô nhã nhã cảm thấy hắn cảm xúc không đúng lắm, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Thầm tu tề quả thực liền tưởng cũng không dám tưởng một chút, nếu trong mộng mặt tình hình đều biến thành thật sự sẽ thế nào, tô nhã nhã nếu thật sự gặp đến như vậy sự tình, hắn có thể hay không nổi điên, có thể hay không không quan tâm mà làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. Làm sao vậy? Tô nhã nhã duỗi tay đi kéo hắn, xảy ra chuyện gì, nói cho ta hảo sao? Thầm tu tề nhìn không trước mắt mà nhìn nàng, đốn nửa ngày, mới nói nói, ăn ngữ đồng bị người bắt cóc, lọt vào vài cá nhân. Mặt sau từ thẩm tu tề không có nói ra, nhưng tô nhã nhã lại nháy mắt dây hắn ý tứ, trong nguyên tắc trong tiểu thuyết mặt, tô nhã nhã thân thể nguyên chủ cũng gặp quá chuyện như vậy, nàng bị an ngữ đồng phái người bắt cóc, sau lại lại bị những người đó. Nàng giật mình nhìn thẩm tu tề, trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng. theo bản năng nói, không phải ta, ta không có làm người bắt cóc nàng. Thẩm tu tề nghe được nàng cái này lời nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, ở nhìn đến nàng như vậy kinh hoàng bộ dáng thời điểm. Ngay sau đó minh bạch nàng đây là hiểu lầm hắn ý tứ, vội vàng tiến lên nắm lấy tay nàng, ôn nhu chấn an nàng nói, không thể nào, ta tin tưởng ngươi, chuyện này vốn dĩ liền cùng ngươi không quan hệ, ta đã tìm người đã điều tra xong, đó là nàng chính mình ở nước Mỹ đắc tội không nên đắc tội người, mới bị nhân ra như vậy trả thù. Thật vậy chăng? Tô nhã nhã muốn mở to hai mắt nhìn hắn, nghĩ thầm an ngữ đồng bị người bắt cóc là bởi vì chuyện này sao? Này như thế nào cùng nguyên tắc trong tiểu thuyết viết không giống nhau? Thẩm tu tề trầm khuôn mặt nói, đương nhiên là thật sự, ta tìm người phi thường đáng tin cậy, hắn điều tra đến đồ vật sẽ không có vấn đề, an ngữ đồng cũng xác thật là bởi vì chính mình trước kia làm sự, đắc tội không nên đắc tội người, người khác mới trả thù nàng. Nghe được thẩm tu tề nói như vậy, tô nhã nhã liền an tâm rồi, nàng vừa mới nghe được an ngữ đồng bị bắt cóc thời điểm, còn tưởng rằng thẩm tu tề lại giống trong tiểu thuyết như vậy hoài nghi tới rồi nàng trên đầu, đặc biệt là hắn như vậy nhìn không chấp mắt mà nhìn nàng, thật là hù chết nàng. Thẩm tu tề sờ sờ nàng khuôn mặt, ôn nhu chấn an nàng nói, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng sẽ không giống nàng như vậy. An ngữ đồng đây là chính mình tìm đường chết, ta cũng chưa nghĩ đến nàng đi nước Mỹ lúc sau sẽ biến thành dáng vẻ kia, này hết thể đều là nàng chính mình tạo thành. Nghe thẩm tu tề ý tứ trong lời nói, tuy rằng là đồng tình đáng thương an ngữ đồng, lại cũng đối nàng phi thường thất vọng. Thẩm tu tề đem tô nhã nhã ôm tiến trong lòng ngực, như là ở cùng tô nhã nhã nói, cũng như là ở cùng chính mình thề giống nhau. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng hài tử, sẽ không cho các ngươi có bất luận cái gì nguy hiểm." Tô Nhã Nhã bồi Thẩm Tu Tề nói trong chốc lát lời nói, trong lúc đại đa số đều là Thẩm Tu Tề đang nói, nàng sắm vai một cái thực tốt người nghe nhân vật, Thẩm Tu Tề hiện tại cũng xác thật không cần nàng phát biểu ý kiến gì cùng kiến nghị, chỉ cần nàng nghe hắn nói lời nói bồi ở hắn bên người thì tốt rồi. Qua một hồi lâu, Thẩm Tu Tề rốt cuộc nói xong lời nói an tĩnh lại, Tô Nhã Nhã bồi ở hắn bên người, bắt tay đáp ở trên tay hắn, ôn nhu nói: Chúng ta đi ăn cơm đi. Thẩm tu tề liếc nhìn nàng một cái, kéo tay nàng, nói, hảo, đi ăn cơm. Cơm chiều là tô nhã nhã thân thủ làm, hương vị trước sau như một hảo. Bất quá thẩm tu tề hôm nay không có ngày xưa như vậy tốt ăn uống, chỉ ăn một chén cơm liền buông xuống chết đũa, Lại uống điểm canh đi. Tô nhã nhã thấy thế nói, mệt mỏi, không muốn ăn. Thẩm tu tề nói, tô nhã nhã đành phải cùng buông xuống chén đũa. Thẩm tu tề thấy, nói, ngươi ăn nhiều một chút ta. Tô nhã nhã cắn một chút cánh môi nói, ngươi đều không ăn, ta một người ăn được không thú vị. Đối tượng nàng cặp kia sáng ngời mắt to, thẩm tu tề đành phải nói, ta đây bồi ngươi lại ăn một ít đi. Hảo a! Tô nhã nhã lập tức liền cười. Lại uống xong canh gà. Thẩm tu tề nói. Hảo! Tô nhã nhã đáp ứng đến bay nhanh. Vì thế hai người lại uống lên một ít canh gà, cuối cùng mới buông chén đũa. Cơm nước xong, thẩm tu tề phụ trách thu thập chén đua đi rửa chén, tô nhã nhã ở bên cạnh nhìn hắn. Chờ hắn tẩy xong chén, nàng liền phụ trách sắt chén, hai người phối hợp ăn ý, sát thật khó được cấm áp. Ban đêm, hai người nằm ở trên giường, tô nhã nhã hoa ở thẩm tu tề trong lòng lực, đem chu bội vân cho nàng gọi điện thoại, có quảng cáo thương tìm nàng chụp quảng cáo sự tình cùng thẩm tu tề nói. Ngươi nói ta muốn hay không đi chụp quảng cáo đâu? Tô nhã nhã hỏi thẩm tu tề ý kiến. Thẩm tu tề nghiêng đầu hỏi nàng nói, chính ngươi nghĩ như thế nào? Tô nhã nhã liền nói. Ta hiện tại mỗi ngày không có việc gì nhàn ở nhà, cảm giác đều mau múc mèo, đi ra ngoài chụp mấy cái quảng cáo, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Thầm tu tề túi đầu thân một thân nàng Thái Dương, hống nàng nói, nhà của chúng ta không thiếu tiền, không cần ngươi như vậy vất vả kiếm tiền, mấu chốt là muốn chính ngươi cảm thấy cao hứng, muốn làm cái gì liền làm cái đó đi. Ta biết, tô nhã nhã nói, ta chính là cảm thấy thích mới đến cùng người thương lượng. Thầm tu tề hơi chút suy xét một chút nói, nếu thật sự thích vậy đi thôi. Cảm ơn lão công. Tô nhã nhã thò lại gần, ở hắn khỏe miệng hôn một cái, có thể làm chính mình thích sự tình, nàng cảm thấy phi thường cao hứng. Vốn dĩ tô nhã nhã tính toán thân một chút liền lui lại, ai biết thẩm tu tề lại đảo khách thành chủ, bay nhanh mà ngậm trụ nàng cánh môi, một chút một chút yêu say đắm mà hôn môi, linh hoạt đầu lưỡi cậy ra nàng môi răng, lẫn nhau thật sâu mà dây dưa ở bên nhau. Tác giả có lời muốn nói, có một đoạn thời gian an ngữ đỉnh mỗi lần cấp an ngữ đồng gọi điện thoại đều đánh không thông Đó là bởi vì nàng tỷ tỷ ở nước Mỹ lãng đến bay lên, hiện tại xảy ra chuyện, giải quyết không được, liền chạy về quốc tới tránh tai nạn. Chương 117. An Ngữ Đình ở bên ngoài lãng một ngày mới nhận được người trong nhà điện thoại, biết được nàng tỷ tỷ An Ngữ Đồng bị người bắt cóc, là thẩm tu tề đem nàng cứu trở về tới, nàng mới chạy nhanh lái xe đi bệnh viện. Tới rồi trong phòng bệnh, An Ngữ Đình nhìn đến An Mụ Mụ ôm An Ngữ Đồng ở khóc, An Ngữ Đồng một bộ sống không còn gì liên tiếp bộ dáng, nhậm An Mụ Mụ ôm nửa điểm nhi phản ứng đều không có trên người nơi nơi đều là thường nơi này thành một hối, nơi đó tím một hối, thoạt nhìn phi thường do người có thể tưởng tượng được đến nàng lúc ấy bị như thế nào phi người tra tấn quả thực thảm không nỡ nhìn an ba ba như vậy một người nam nhân nhìn đến an ngữ đồng hiện tại cái dạng này đều nhìn không được đỏ hốc mắt chỉ là vẫn luôn chịu đựng không có khóc ra tới nhìn đến an ngữ đình tới an ba ba đối nàng nói ngươi đi xem ngươi tỉ tỉ đi an ngữ đình đứng ở tại chỗ nhìn an ngữ đồng bộ dáng Cả người đều ngăn không được phát run, thật sự quá thảm, quá thảm, nàng tức khắc khống chế không được mà khóc ra tới, khóc lóc nhào lên đi, lôi kéo an ngữ đồng tay nói, tỷ tỷ, ngươi thế nào? Là ai đem ngươi hại thành cái dạng này? An ngữ đồng vẫn luôn mặt vô biểu tình nhìn phía trước, đối bên ngoài thanh âm một chút phản ứng đều không có, nàng trong đầu nghĩ, đều là thẩm tu tề lúc trước đối nàng nói những lời này đó, hắn nói hắn chỉ có thể giúp nàng đến nơi này, về sau đều sẽ không lại còn nàng. Nếu hắn mặc kệ nàng, nàng liền không còn có hy vọng không bao giờ có thể trở lại thẩm tu tể bên người đi cái này đã kích đối nàng không thể nghi ngờ là phi thường thật lớn này hết thể đều phải quái tô nhã nhã là tô nhã nhã đem thẩm tu tể từ nàng bên người cướp đi thẩm tu tề nguyên bản là của nàng là tô nhã nhã thừa dịp nàng rời đi thời điểm chơi thủ đoạn được đến thẩm tu tể nàng hận tô nhã nhã hận chết nàng lúc này nàng nghe được an ngữ đình đang hỏi nàng là ai đem nàng hại thành như vậy nàng liền theo bản năng nói là tô nhã nhã chính là tô nhã nhã cái kia tiện nữ nhân, là nàng đem ta hại thành như vậy. Nước mắt theo an ngữ đồng hốc mắt chảy ra, nàng lầm bầm nói, không ngừng lặp lại nói như vậy, sợ an ngữ đỉnh không có nghe minh bạch giống nhau, đột nhiên kích động giữ chặt an ngữ đỉnh tay, thét chói tai nói, là tô nhã nhã, là tô nhã nhã, là nàng hại ta, ngữ đỉnh, ngữ đỉnh, là tô nhã nhã hại ta, người muốn giúp ta báo thủ à, người muốn giúp ta báo thủ à. An ngữ đồng cảm xúc phi thường kích động, tay nàng dùng sức bắt lấy an ngữ đỉnh tay móng tay cơ hồ khảm tiến ăn ngữ đỉnh thịt bên trong đau đến ăn ngữ đỉnh đều nhịn không được kêu lên đau đau à tỷ tỷ mau buông tay như vậy trạng hướng đem an ba ba cùng an mụ mụ đều sợ hãi bọn họ vội vàng tiến lên một bên trấn an an ngữ đồng một bên làm an ngữ đồng đem ăn ngữ đỉnh buông ra ngữ đồng ngươi không cần như vậy kích động chúng ta biết ngươi bị đại bị khuất ngươi không cần thương tâm ngươi còn có chúng ta an mụ mụ cùng an ba ba thật vất vả mới đem hai người tách ra An ngữ như cũ cảm xúc phi thường kích động, không ngừng ở trên giường dãy rua, thét chói thai, trong miệng kêu la muốn báo thủ, nàng muốn đi báo thủ, nàng muốn đi giết tô nhã nhã. An ba ba nhìn không được, chỉ có thể chạy ra đi kêu bác sĩ tới, cuối cùng vài cá nhân đem an ngữ đồng đẻ lại, bác sĩ mạnh mẽ cấp an ngữ đồng đánh một châm yên ổn, mới làm nàng hoàn toàn an tĩnh lại, dần dần mà hôn mê qua đi. Nhìn ở trên giường rốt cuộc an tĩnh mà ngủ an ngữ đồng, tiêm mụ mụ khóc đến không kềm chế được, ngữ đồng hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Đây đều là chuyện gì nhi a? Ngữ đồng như vậy người tốt, như thế nào đã bị người hại thành như vậy? Ô ô ô An ngữ đình sụ mặt đứng ở bên cạnh, nghe được gan mụ mụ khóc, bực bội nói, khóc cái gì khóc? Có cái gì hảo khóc? Hiện tại lúc này, khóc có thể giải quyết vấn đề sao? Khóc có thể hữu dụng sao? Tỷ tỷ đều biến thành cái dạng này, các ngươi cũng không biết nghĩ cách, ai làm hại chúng ta, liền phải tìm ai báo thủ. An ba ba sớm đã từ điều tra người nơi đó đã biết sự tình chân tướng. Trầm khuôn mặt nói, ngươi báo cái gì thủ? Tỷ tỷ ngươi là chuyện như thế nào? Nàng là chính mình làm hại chính mình, tỷ tỷ ngươi làm những cái đó sự, đắc tội không nên đắc tội người, này có thể quái được người khác sao? Lúc này An Ngữ đỉnh căn bản nghe không vào, trong lòng đã nhận định đây là tô nhã nhã làm hại, nàng oán hận mà kêu lên, nếu không phải bởi vì có tô nhã nhã, thẩm tu tề liền sẽ không bị cướp đi, hắn liền vẫn là tỷ tỷ của ta bạn trai, tỷ của ta liền sẽ không đã chịu những người đó thương tổn. Đây đều là bởi vì Tô Nhã Nhã tạo thành, ta hận Tô Nhã Nhã, ta hận nàng. Phần 103. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Nhã Nhã cấp Chu Đội Vân gọi điện thoại. Ta nghĩ kỹ rồi, ta nguyện ý tiếp kia mấy cái quảng cáo. Tô Nhã Nhã ở trong điện thoại nói. Chu Đội Vân nghe vậy lập tức liền cười, trong thanh âm đều có thể nghe được ra vui sướng, này liền đúng rồi, ta lập tức cho ngươi ăn bài, đến lúc đó đem hiệp ước ký, ngươi liền chờ chụp quảng cáo lấy tiền thì tốt rồi. Tô Nhã Nhã cười nói, Hảo, ngươi thương lượng Hảo liền cho ta gọi điện thoại đi. Chu Bội Vân nói, này quảng cáo thành, ta đây cũng là muốn chịu thành a. Tô nhã nhã trả lời, hành, không thành vấn đề, ngươi tiền thuê không phải ít, ta còn có thể đa phần một chút cho ngươi, vất vả ngươi. Chu Bội Vân nghe vậy liền ha ha cười rộ lên, tâm tình thập phần sung sướng, vậy cảm ơn. Không tạ, không tạ, đây là hẳn là. Tô nhã nhã cũng cười đến thực vui vẻ. Thẩm tu tề mở cửa tiến vào. Liền nhìn đến tô nhã nhã ngồi ở trên sofa mừng rỡ không được, liền đi qua đi nói, ở với ai gọi điện thoại như vậy cao hứng. Ta ở cách vách đều nghe được ngươi tiếng cười. Tô nhã nhã treo điện thoại, cùng thẩm tu tề nói, ta tự cấp chu tỷ gọi điện thoại, nói cho nàng ta nguyện ý tiếp nàng ăn bài quảng cáo. Chu tỷ nói quảng cáo nói thành, nàng muốn chịu tiền thuê, ta nói ta sẽ so với phía trước nhiều cho nàng một ít, nàng liền cao hứng cười rộ lên. Thẩm tu tề liền nhớ tới chu bội vẫn tới, nói. Nàng có phải hay không còn muốn làm ngươi người đại diện a? Tô nhã nhã nghiêm trang nói, nhưng ta đều đã lui vòng a. Thẩm tu tề dối tay xoa bóp nàng khuôn mặt, khỏe miệng câu lấy cười, nói, lui vòng còn có thể tái nhập trước, lại không phải liền vĩnh viễn đều không làm. Tô nhã nhã dối tay ôm lấy hắn eo, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn nói, ý của ngươi là nói, ta còn có thể tiếp tục trở về trụ quảng cáo diễn kịch, tiếp tục hôn giới giải trí. Thẩm tu tề gật đầu, đương nhiên có thể. Tuy rằng thẩm tu tề trả lời thật sự sảng khoái, nhưng tô nhã nhã vẫn là có điểm do dự, nàng suy nghĩ một chút nói, chuyện này vẫn là lại suy xét một chút đi, liền tính phải đi về ta cũng không quay về tinh huy giải trí, rốt cuộc tinh huy giải trí là một cái tiểu công ty, cái gì ứng biến năng lực đều không được, xã giao năng lực càng là kém đến muốn mệnh, xảy ra chuyện đều phải nghệ sĩ chính mình nghĩ cách giải quyết, thật sự quá không được. Cái này cách nói thẩm tu tề cũng tràn đầy thể hội, có rất nhiều lần tô nhã nhã ở trên mạng bị người hắc. tinh huy giải trí cũng chưa làm ra cái gì hữu lực phản kích cuối cùng còn muốn hắn bỏ ra tay hỗ trợ mới đem vấn đề giải quyết như vậy tưởng tượng hắn liền cùng tô nhã nhã nói nếu không ngươi đánh dấu thịnh thế giải trí đi ta làm kim bài người đại diện mang ngươi tô nhã nhã chớp chớp mắt vui dạo dựng nói thật vậy chăng ngươi là của ta thế tử thẩm thái thái thẩm tu tề nghiêm túc mặt nói ngươi chính là tinh huy giải trí lao bản lương ngươi muốn đánh dấu tinh huy giải trí muốn ai mang ngươi đều có thể sở hữu tài nguyên nhậm ngươi chọn lựa hoàn toàn không thành vấn đề tô nhã nhã tức khắc hì hì hì cười rộ lên cái này cảm tình hảo chờ ta đánh dấu tinh huy giải trí ta đây về sau chính là đi đường đều phải mang phong phía sau đi theo một đoàn trợ lý phong cảnh vô hạn ngươi hiện tại không đi đường cũng mang phong nha thẩm tu tể cười nói tô nhã nhã liền không cao hứng mà chụp hắn một chút hờn dỗi nói chán ghét thẩm tu tể cười ha ha lên túi đầu ở cái chán của nàng thượng hôn một cái trước một ngày buổi tối an ngữ đỉnh cùng an ba ba an mụ mụ ở bệnh viện đợi cho đã khuya mới rời đi buổi sáng an mụ mụ lại ngao canh chuẩn bị đưa đi bệnh viện kêu lên an ngữ đỉnh cùng đi xem an ngữ đồng chỉ là chờ các nàng đuổi tới bệnh viện thời điểm đi vào trong phòng bệnh lại không có nhìn đến an ngữ đồng người ngữ đồng đi đâu vậy hai người liền bắt đầu nơi nơi tìm cuối cùng các nàng ở toilet tìm được rồi đã cắt cổ tay tự sát an ngữ đồng ngữ đồng an mụ mụ kêu sợ hãi một tiếng chân mềm nhũn liền bùn một tiếng ngã quỵ ở trên mặt đất an ngữ đình nhìn đầy đất huyết lập tức xoay người xông ra ngoài điên rồi dường như kêu, bác sĩ bác sĩ mau tới người a mau cứu người a bác sĩ cùng hộ sĩ nghe được tiếng gào, bay nhanh mà chạy tới nhìn đến cắt cổ tay tự sát an ngữ đồng vội vàng đem người cứu lên tới đưa vào phòng giải phẫu cấp cứu phòng giải phẫu đèn vẫn luôn sáng lên giải phẫu rằng co vài tiếng đồng hồ an ngữ đỉnh cùng an mụ mụ vẫn luôn chờ ở bên ngoài chờ qua đã lâu phòng giải phẫu đèn rốt cuộc dập tắt Hộ sĩ đẩy An Ngữ Đồng từ phòng giải phâu đi ra. May mắn cứu giúp kịp thời, người bệnh cứu về rồi, tình huống của nàng thực không ổn định, cảm xúc cũng không tốt. Các ngươi về sau nhất định phải cẩn thận thủ nàng, không thể lại làm nàng xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Hộ sĩ cẩn thận mà dặn dò nói. An mụ mụ khóc lóc gật đầu, hảo, chúng ta đã biết, ta nhất định sẽ hảo hảo mà nhìn nàng, không cho nàng lại làm việc đốc. An Ngữ Đình đi qua đi, nhìn sắc mặt tái nhợt An Ngữ Đồng, nàng nhắm chặt con mắt. Giống như là đã chết giống nhau nằm ở đằng kia, nhìn An Ngữ đồng như vậy, An Ngữ đình đau lòng lại không cam lòng, xoay người liền đi ra ngoài. Nàng vừa đi, một bên lấy ra di động cấp thẩm tu tề gọi điện thoại, chung điện thoại tiếng vang mấy lần, cuối cùng tự động cắt đứt, thẩm tu tề cũng không có tiếp khởi điện thoại. An Mụ Mụ chạy đi lên giữ chặt nàng, ngươi muốn đi đâu nhi? An Ngữ đình nói, ta muốn đi tìm thẩm tu tề, ta muốn đi nói cho hắn, tỉ tỉ bởi vì hắn tự sát. An Mụ Mụ khuyên nhủ. Này quan Thẩm Tu tể chuyện gì a? nay liên quan chuyện của hắn. Nếu không phải hắn, tỷ tỷ của ta lại như thế nào sẽ biến thành như vậy? An Ngữ Đình la lên một tiếng, ném ra An Mụ mụ tay chạy đi rồi. An Ngữ Đình không quan tâm mà lái xe đi Thẩm Thị tập đoàn, tới rồi trước đài nói muốn tìm Thẩm Tu tể nhưng là trước đài người không chịu phóng nàng đi lên, nàng đã kêu trước đài gọi điện thoại. Các người cấp Thẩm Tu tể gọi điện thoại, nói cho hắn tỷ tỷ của ta An Ngữ đồng tự sát, nếu tỷ tỷ của ta có cái gì không hay xảy ra. Ta sẽ không bỏ qua hắn. An Ngữ Đình hồng một đôi mắt toán hận địa đạo. Nhưng mà mặc cho An Ngữ Đình lại khóc lại nháo, nàng cuối cùng vẫn là không có thể nhìn thấy thẩm tu tề, ngược lại còn bị cửa bảo an không chút khách khí mà thỉnh đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói, mọi người xem văn vui sướng. chương 118 Cuối cùng An Ngữ Đình vẫn là không có thể nhìn thấy thẩm tu tề, bị bảo an vô tình mà thỉnh đi ra ngoài. Thẩm tu tề sau lại mở hộp song từ trong phòng hội nghị ra tới. Là từ trợ Lý Trần nơi đó biết được An ngữ đồng tự sát sự tình hắn nghĩ nghĩ đối trợ Lý Trần nói người đi bệnh viện nhìn một cái tình huống nếu có có thể giúp được với vội địa phương liền thuận tiện giúp một chút đi trợ Lý Trần đi một chuyến bệnh viện không đến một giờ liền đã trở lại đem ở bệnh viện nhìn đến tình huống hướng thẩm tu tề bẩm báo bởi vì phát hiện đến kịp thời người cứu về rồi chính là nhân tình tự không xong giống như tinh thần xảy ra vấn đề An chủ tịch đã liên hệ tốt nhất tinh thần khoa chuyên gia cấpán tiểu thư trị liệu ta cũng liền không giúp đỡ được gì. Thẩm Tu Tề gật đầu một cái, nói, đã biết, ngươi đi xuống đi, đem cùng Thái An hợp tác hạng mục tư liệu chuyển cho ta. Trợ Lý Trần lên tiếng hảo, xoay người đi ra ngoài vội công tác. Lúc này, Thẩm Tu Tề di động vang lên tới, hắn cầm lấy di động vừa thấy, là Tô Nhã Nhã phát tới video. Trên màn hình di động, Tô Nhã Nhã chân dung cười đến phi thường vui vẻ, thoạt nhìn khiến cho nhân tâm sinh sung sướng. Thẩm Tu Tề chuyển được video, di động lộ ra Tô Nhã Nhã gương mặt tươi cười. Trên tay nàng phủng một bó hoa tươi, đối với Thẩm Tu Tề nói, "Nhìn xem, này thuốc hoa có xinh đẹp hay không? Đây là ta chính mình vừa mới ở trong hoa viên trích hoa, chính mình phối hợp nhan sắc, rất đẹp đi." Đối với Tô Nhã Nhã kia trương sán lạn gương mặt tươi cười, "Hoa nhi mặc dù không đẹp, nàng người cũng thực mỹ." Thẩm Tu Tề nói không nên lời không xinh đẹp nói, cười nói, "Rất đẹp, cùng ngươi người giống nhau." Tô Nhã Nhã liền cười đến càng vui vẻ, "Lão công, ngươi hảo ngọn." Thẩm Tu Tề nghe vậy cười, nói Ngươi nhất ngọt. Thật sẽ hống người vui vẻ. Tô nhã nhã trong lòng cao hứng, trên mặt đều có thể nhìn ra được vui sướng, đôi mắt sáng lấp lánh, vui mừng nói, ta trong chốc lát muốn ra cửa. Ra cửa làm gì? Thẩm tu tề hỏi. Tô nhã nhã nói, trong chốc lát đi cho ngươi đưa cơm trưa. Thẩm tu tề lại nói, còn có nửa giờ ta là có thể đem công tác xử lý tốt, ta về nhà ăn cơm, ngươi đừng chạy này một chuyến. Tô nhã nhã bẹp một chút miệng, ngươi khiến cho ta đưa một chút đi. ta cũng hảo thuận tiện đi ra ngoài đi một chút. thầm tu tề không giao động, làm lung không có hiệu quả. ta một lát liền trở về. ngươi nếu là cảm thấy một người ở nhà nhàm chán, có thể tiêu bằng hữu về đến nhà bên trong tới chơi. tô nhã nhã không cao hứng, võ giận nói, ta mỗi ngày ở nhà đợi, nghẹn đến mức hoảng. thầm tu tề cũng biết nàng một người mỗi ngày ở nhà đợi khó chịu, nhưng là gần nhất sự tình một đợt tiếp một đợt, hắn thật sự không yên tâm làm nàng một người ra cửa, chẳng sợ có bảo tiêu đi theo hắn cũng không yên tâm, ở nhà tổng muốn an toàn chút. ta một lát liền về nhà bồi ngươi thẩm tu tề nói buổi chiều ta lại bớt thời giờ bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo được không thẩm tu tể đều nói như vậy tô nhã nhã tự nhiên cũng không hảo nói cái gì nữa liền nói hảo ta đây ở nhà chờ ngươi ngoan thẩm tu tể mãn nhãn sùng địch thanh âm ôn nhu liền cùng hống tiểu bằng hưu giống nhau lao công túi chảo tô nhã nhã cởi đối hắn bẹp một ngụm bay nhanh mà cắt đứt video thẩm tu tể mắt nhìn chằm chằm đêm đen tới màn hình di động nhìn không được cười một chút, tô nhã nhã chính là cái ngọt ngào hạt rẻ cười, bất luận cái gì thời điểm nhìn đến nàng đều tâm tình hảo. Lúc này, tô nhã nhã ở nhà chuẩn bị làm cơm trưa, tủ lạnh có thịt bò, cà chua, khoai tây, rau xanh chờ, nàng chuẩn bị làm khoai tây thiêu thịt bò, cà chua trứng gà canh, lại xào cái rau xanh, liền không sai biệt lắm. Nàng nấu ăn thời điểm, cầm di động phóng gần nhất thích nghe thai giáo ca, một bên nghe ca một bên nấu cơm, tâm tình cũng mỹ mỹ đắc. Thẩm Tu Tề làm xong công tác lái xe về nhà, đẩy cửa ra vào nhà, liền nghe được trong phòng bếp chuyển ra tới âm nhạc thanh, còn có không khí bay đổ ăn mùi hương. Hắn ở cửa thay đổi giày, bước nhanh đi vào phòng bếp, liền nhìn đến Tô Nhã Nhã vây quanh tiểu chư bội kỳ đáng yêu tập dề, đứng ở bệ bếp phía trước xào rau xanh, trong không khí phiêu đãng rau xanh thanh hương khí. Nhìn nàng như cũ mảnh khảnh bóng dáng, Thẩm Tu Tề đi qua đi, vươn tay từ phía sau khoanh lại nàng eo, bàn tay to nhẹ nhàng mà dán ở nàng trên bụng. Túi đầu thân một thân nàng phát đỉnh, ôn nhu nói, vất vả. Tô nhã nhã khỏe miệng cong lên một mặt cười, nói, còn hảo, ta thích nấu cơm. Thẩm tu tề ừ một tiếng, lại nghĩ đến nàng hiện tại mang thai rốt cuộc bất đồng di vãng, liền nói, vẫn là không cần quá vất vả. Ta đã làm nhị thẩm hỗ trợ tìm cái đáng tin cậy bảo mẫu, là nàng hiểu biết một cái rất biết chiếu cô thai phụ lao người quen, đại khái mai kia là có thể tới, đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì là có thể cùng nàng nói, nàng thực sẽ làm ăn. Tô nhã nhã nghiêng đầu xem hắn, cười nói, so với ta còn sẽ làm ăn. Có thể so sánh ta làm còn ăn ngon sao. Thẩm tu tề dừng một chút, ôn nhu hống nàng nói, khả năng không có ngươi làm ăn ngon, lão là bà làm tốt nhất ăn. Tô nhã nhã liền cao hứng mà cười. Ăn cơm xong, thẩm tu tề ở tô nhã nhã mãnh liệt yêu cầu hạ thực hiện chính mình hứa hẹn, bồi tô nhã nhã đi ra ngoài đi dạo phố. Bọn họ đi ra phụ cận mua sắm quảng trường, nữ nhân đi dạo phố luôn là thích mua mua mua. Tô nhã nhã đã thật nhiều thiên không có ra quá môn, nhìn đến nữ trang khu lại thượng rất nhiều tân khoản quần áo, liền có vẻ phá lệ hưng phấn, một đường đi qua đi, nhìn đến thật nhiều xinh đẹp quần áo đều tưởng mua, nhưng là lại thực do dự. Lại qua mấy tháng, chờ bảo bảo trưởng thành, ta bụng nổi lên tới, ta liền phải mập lên, này đó quần áo mua trở về cũng không thể xuyên. Tô nhã nhã vì thế cảm thấy thực buồn rầu. Thẩm tu tề an ủi nàng nói, không quan hệ, mua trở về không thể xuyên. Chờ ngươi sinh xong rồi lại xuyên cũng là giống nhau. Tô nhã nhã bẹp một chút miệng, nói, chờ đến sinh xong rồi, liền lại sẽ có quần áo mới kiểu dáng ra tới, đến lúc đó ta lại muốn mua mua mua làm sao bây giờ. Nói ta lại muốn mua mua mua tô nhã nhã đáng yêu cực kỳ, thẩm tu tề cười khẽ, ôn nu nói, nếu chờ đến sinh lại có tân hứng kiểu dáng ra tới, kia lại tiếp theo mua đi, dù sao lại không kém này hai cái tiền. Lời này nghe được hào khí lại sảng khoái, tô nhã nhã tức khắc cao hứng, cười tủm tìm nói. Ta đây liền mua. Thẩm tu tể rỗi tay sờ sờ nàng khuôn mặt, mãn nhãn sủng lịch, mua đi, thích liền mua. Tô nhã nhã lập tức đem chính mình thử qua kia vài món quần áo làm trong tiệm nhân viên công tác bao lên, Thẩm tu tể soát tạp mua đơn. Phần 104 Mua xong quần áo ra tới, tô nhã nhã còn tưởng đi dạo mặt khác địa phương, hai người bất chi bất giác liền dạo tới rồi trên lầu trẻ con khu, nhìn đến trong tiệm mặt bày đủ loại nho nhỏ quần áo, nho nhỏ dày, tô nhã nhã quả thực yêu thích không buông tay. Tu t ngươi xem này đó tiểu y phục hảo đáng yêu a Tô nhã nhã trên tay cầm một kiện tiểu nhau thai nhu nhu nhuyễn nhuyễn sờ lên thực thoải mái thẩm tu tề cũng cảm thấy thực đáng yêu cầm một đôi so bàn tay còn nhỏ dày ở trên tay ngó trái ngó phải hỏi tô nhã nhã nói nếu không chúng ta mua một ít trở về Tô nhã nhã lập tức nói lao công hiện tại bảo bảo còn không có sinh ra liền phải mua mấy thứ này đi trở về sao nói xong không đợi thẩm tu tề trả lời nàng chính mình lại nói nhưng là xác thật rất đẹp lại đáng yêu nếu không liền mua chút trở về đi thẩm tu tề trên tay trái cầm một kiện nữ hải tử công chúa váy tay phải thượng cầm một kiện nam hải quần áo lựa chọn khó khăn nói không biết nên mua nam hải vẫn là mua nữ hải tử tô nhã nhã cũng nói chính là cũng không biết bảo bảo là nam hải vẫn là nữ hải vậy đều mua đi dù sao đẹp đều mua trở về tổng hội hữu dụng thượng thời điểm thẩm tu tể thực mau làm quyết định dù sao đều có thể hữu dụng được với thời điểm Hai người liền ở trẻ con khu mua không ít đồ vật. Hôm nay Tô Nhã Nhã khó được ra cửa dạo một chuyến, phi thường vui mừng mua mua mua một hồi, Thẩm Tu Tề liền bao lớn bao nhỏ dẫn theo đi theo bên người nàng. Ở thương trường dạo đủ rồi lúc sau, Tô Nhã Nhã mới nói dẹp đường hồi phủ, Thẩm Tu Tề dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, hai người đi xuống lầu đi bãi đỗ xe lấy xe. Lúc này, đông nhiên một chiếc xe điên rồi dường như từ trước mặt xông thẳng lại đây, Thẩm Tu Tề nghe được thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu. liếc mắt một cái nhìn đến phòng điều khiển an ngữ đình hắn trong đầu tức khắc hiện lên cảnh trong mơ an ngữ đình đụng phải tô nhã nhã hình ảnh động tác so đầu góc phản ứng càng mau không chút suy nghĩ mà liền cầm trong tay đổ vật một ném bay nhanh mà chiều tô nhã nhã nhào tới ôm nàng xoay một cái thân tránh đi chạy như bay mà đến xe xe bay nhanh mà sát thẩm tu tề phía sau lưng mà qua trực tiếp đem thẩm tu tề mang ngã trên mặt đất tô nhã nhã cũng đi theo ngã xuống trên mặt đất an ngữ đình xe khai qua đi phát hiện không có đụng vào tô nhã nhã trong ánh mắt lộ ra hoán hận đảo xe lại chiều bên này khai lại đây một bộ không đem nàng đâm chết liền không cam lòng từ thế tình huống thập phần nguy cấp may mắn đi theo bảo tiêu nhanh chóng phản ứng lại đây trước một bước hướng về phía trước đi đem an ngữ đỉnh xe cấp bước ngừng ngay sau đó có bảo tiêu sông lên tay lái an ngữ đỉnh từ xe thượng cấp kéo xuống dưới không chút khách khí mà đem nàng áp trên mặt đất không thể động đậy nhã nhã ngươi có hay không sự thẩm tu tề ôm tô nhã nhã trên dưới kiểm tra chứ một lần thập phần lo lắng hỏi ta không có việc gì. tô nhã nhã lắc lắc đầu nói. thầm tu tề lỏng một ngụm, sơ sơ nàng mặt. ngươi không có việc gì liền hảo. tô nhã nhã nhìn hắn nhíu lại mày. đột nhiên cảm giác đỡ hắn phía sau lưng tay dính dính. cuộn quít túi đầu vừa thấy, trên tay tất cả đều là huyết. nguyên lai hắn trên lưng bị thương. tu tề, tu tề, ngươi đổ máu. ngươi nơi nào bị thương? ngươi đừng làm ta sợ a. tô nhã nhã hoảng loạn không thôi, nước mắt đều phải cấp ra tới. thầm tu tề lôi kéo khỏe miệng cười nói. ta không có việc gì, đừng lo lắng, chính là phía sau lưng chảy ra, chạy nhanh đi bệnh viện, tiêu xe cứu thương. Tô Nhã Nhã chạy nhanh tìm di động gọi điện thoại, thực mau tới rồi bệnh viện, trải qua một hồi toàn diện tinh tế kiểm tra, cuối cùng xác định thẩm tu tề trừ bỏ trên lưng cái kia thật dài khẩu tử, chạy không ít huyết bên ngoài, mặt khác còn hảo, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Tô Nhã Nhã cũng ở thẩm tu tề mánh liệt yêu cầu hạ làm một cái toàn diện kiểm tra, cũng may nàng cũng không có việc gì, bảo bảo cũng thực hảo. Lúc này đây cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Bất quá hồi tưởng lên, thầm tu tể còn là phi thường nghĩ mà sợ, nếu không phải hắn sáng sớm đã làm cái kiêm ngộng, trong lòng có điều phòng bị, hôm nay khả năng bị an ngữ đình đụng vào người nên là tô nhã nhã. Thầm tu tể vẫn luôn lôi kéo tô nhã nhã tay không buông ra, chẳng sợ bác sĩ cho hắn ăn dược, hắn thật sự chịu đựng không nổi buồn ngủ, cũng luyến tiếp đem tô nhã nhã tay buông ra. Tô nhã nhã ôn nhu hồng hắn nói, ta liền ở chỗ này bồi người, chỗ nào cũng không đi. Ngươi yên tâm hảo, trước ngủ một lát đi. Ngươi nhất định phải lưu tại nơi này, ngàn vạn không cần tránh ra. Thẩm tu tề chống mãnh liệt buồn ngủ, không yên tâm mà nhìn nàng nói. Hảo, ta không đi, ta bồi ngươi. Tô nhã nhã gật đầu đáp ứng, hai tay đều nắm hắn tay, thẩm tu tề mới chậm rãi nhắm hai mắt lại ngủ qua đi, chỉ là chẳng sợ ngủ rồi, cũng vẫn như cũ không có buông ra tô nhã nhã tay. Tác giả có lời muốn nói, may mắn hưu kinh vô hiểm, giải hoa, thẩm tổng đồng đồng đác. An Nữ Đỉnh bị đưa vào ngục giam, bất luận kẻ nào không được thăm hỏi. An gia người suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng chưa có thể đem An ngữ Đỉnh cứu ra. Tô Nhã Nhã ở bệnh viện bồi thẩm tu tề dưỡng thương. An ra người biết được bọn họ nơi bệnh viện lúc sau, dẫn theo bao lớn bao nhỏ lễ vật đến bệnh viện phương hướng thẩm tu tề bồi tội. Đương An ra người đến bệnh viện thời điểm, thẩm tu tề đang ở trong phòng bệnh ngủ, bảo Tiêu Tiến vào dò hỏi Tô Nhã Nhã muốn hay không thấy. Tô Nhã Nhã vừa nghe là An ra người, lập tức không vui mà trả lời, ngươi đi nói cho bọn họ. an ngữ đình có thể làm như vậy sự bọn họ an ra liền phải có gánh vác hậu quả dũng khí không cần nhận lỗi không thấy an ra người không có cách nào thành thành thật thật mà ở phòng bệnh bên ngoài đợi hồi lâu từ hừng đông trở đến trời tối cũng không có thể thấy thẩm tu tề một mặt chỉ có thể ủ rũ cục đuôi mà đi trở về an ngữ đình lái xe đâm thẩm tu tề cùng tô nhã nhã sự tình vẫn là bị người chụp video phát tới rồi trên mạng sự tình một bại lộ ra tới lập tức liền có xem náo nhiệt không chê sự đại vong hưu ở trên mạng chiều sâu phân tích việc này tỉ như cái gì việc này thật là khó bề phân biệt a này thủy rất sâu rất sâu a bạn gái cũng mội mội lái xe đâm người tình huống có điểm phức tạp nga ha ha ha ha. thầm tu tề phân phó trợ lý trần đi xử lý nhiệt độ nhưng thật ra dần dần mà bình ổn đi xuống chính là vẫn như cũ có chút người nhịn không được bắt quái lòng hiếu kỳ ở nặc danh diễn đàn thảo luận việc này đương nhiên bái tới bái đi cũng không bái ra cái gì thực chất đại bí mật là được Thẩm tu tề mụ mụ tôn cầm ở nước ngoài thấy được thẩm tu tề bị thương tin tức, nàng trong lòng cũng thực lo lắng, liền cấp thẩm tu tề đánh tới điện thoại. Ngươi thế nào? Bị thương có nghiêm trọng không? Tôn cầm ở trong điện thoại mặt hỏi. Thẩm tu tề nằm nghiêng ở trên giường nói, ta còn hảo, bị thương không nghiêm trọng, ngày mai liền có thể xuất viện. Tôn cầm nói, ta còn có hai ngày liền về nước, đến lúc đó ta tới xem các ngươi. Từ lần trước tôn cầm sinh bệnh, thẩm tu tề gặp qua nàng lúc sau. Tôn cầm vẫn luôn ở nước ngoài an dưỡng thân thể, hai người đã thật lâu không gặp. Thẩm tu tề liền nói, hảo, ngươi trở về cho ta gọi điện thoại, ta làm trung thúc đi tiếp ngươi. Tôn cầm đáp ứng rồi, tiếp theo lại hỏi, tô nhã nhã cùng bảo bảo có khỏe không. Thẩm tu tề cười nói, nàng thực hảo, ngươi giống như còn chưa thấy qua nàng đi. Không, ta đã thấy nàng. Tôn cầm nói, phía trước có một lần ta đi tinh huy giải trí cùng nghệ sĩ đi học thời điểm gặp qua nàng, nàng rất có biểu diễn thiên phú, ta xem nàng diễn quá diễn. Nàng phi thường có linh tính, quả thực làm người xem qua khó quên, lúc ấy ta còn muốn nhận nàng đương đồ đệ tới, không nghĩ tới nàng lại thành con dâu ta nhi, này đại khái chính là duyên phận đi. Nghe tôn cầm ý tứ này, nàng thực thích tô nhã nhã, lao bà cùng mụ mụ có thể hòa bình ở chung, đó là không thể tốt hơn, cũng có thể tỉnh một ít phiền thoái. Thẩm tu tề nghĩ thầm, hắn có thể cùng tô nhã nhã ở bên nhau, này đại khái thật sự chính là trời cao an bài duyên phận đi. Thẩm tu tề ở bệnh viện nằm viện một tuần. Sau lại xác định không có gì đáng ngại, trên lương thương cũng bắt đầu kết vẩy, bác sĩ liền đồng ý hắn có thể xuất viện về nhà đi tính dưỡng. Tại đây trong lúc, an ra người mỗi ngày đều đến bệnh viện tới, hy vọng có thể gặp một lần thẩm tu tề, bọn họ muốn thê an ngữ đỉnh cầu cầu tình. Nhưng là thẩm tu tề cùng tô nhã nhã ý kiến đều là nhất trí, chính là căn bản không cho bọn họ gặp mặt cơ hội, bọn họ cũng không muốn nghe bọn họ nói cầu tình tha thứ nói, chẳng sợ bọn họ từ buổi sáng chờ đến trời tối, bọn họ cũng không muốn thấy bọn họ một mặt. Hôm nay sáng sớm, thẩm tu tề cùng tô nhã nhã xuất viện về nhà, khi bọn hắn mới vừa trở lại biệt thự xuống xe, liền nhìn đến an ba Ba cùng an mụ mụ chờ ở biệt thự bên ngoài. Hơn nữa hôm nay bất đồng chính là, bọn họ bên người còn đứng một người khác, đó là an thị tập đoàn chủ tịch, an ngữ đỉnh cùng an ngữ đồng đại bá an gia huy. An gia huy nhìn đến tô nhã nhã cùng thẩm tu tề từ trên xe xuống dưới, bước ra chân đi phía trước đi rồi vài bước, dương giọng cười nói, tiểu tề, ta mới từ nước ngoài trở về. Một chút phi cơ nghe nói chuyện của ngươi, liền vội vã chạy tới nhìn xem ngươi, trên người của ngươi thương không có gì sự đi. Xem An Gia Huy cười tủm tỉm bộ dáng ngoài miệng nói mới từ nước ngoài trở về, có phải hay không thật sự mới từ nước ngoài trở về tô nhã nhã không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, hắn là An Ba Ba cùng An Mụ Mụ tìm tới thuyết khách. Thầm tu tề nắm tô nhã nhã tay đi lên trước, đối An Gia Huy gật đầu một cái, mặt vô biểu tình nói, An Ba bá Hảo. an gia huy rốt cuộc nhìn thẩm tu tề lớn lên trường bối hai người phía trước còn có một ít nghiệp vụ thượng lui tới cứ việc thẩm tu tề biết hắn ở sau lưng còn cùng ngụy gia liên hệ quá nhưng cũng không có cho hắn quá khó coi ở cùng hắn chào hỏi qua lúc sau vẫn là làm cho bọn họ cùng nhau vào phòng an gia huy an ba ba cùng an mụ mụ ngồi ở trên sofa đối mặt mặt vô biểu tình thẩm tu tề an ba ba cùng an mụ mụ có vẻ có điểm công nghệ chỉ có an gia huy cùng thẩm tu tề nói chuyện an gia huy thập phần xin lỗi nói Tu tể, không nói gạt người. hôm nay ta mang theo ta đệ đệ cùng đệ mội lại đây, trên thực tế chính là lại đây cùng ngươi xin lỗi. Ngươi cũng là cùng ngữ đỉnh cùng nhau lớn lên bằng hữu, cũng biết ngữ đỉnh từ nhỏ liền tương đối tùy hứng, tính cách không tốt, làm việc lại thực xúc động, có đôi khi gặp được sự tình gì cũng bất động đầu góc liền làm việc ngốc. Nàng lần này cũng bị nàng tỷ tỷ tự sát sự tình kích thích tới rồi, mới xúc động dưới làm ra loại chuyện này tới, nàng hiện tại cũng đã biết sai rồi, chúng ta cũng cảm thấy chuyện này là thật sự rất xin lỗi ngươi. Cũng may ngươi cùng ngươi thái thái đều không có cái gì. Chờ ngại, chúng ta cũng nguyện ý bồi thường các ngươi, liền hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, thả ngữ đình, về sau chúng ta sẽ hảo hảo quản giáo nàng. Đúng vậy, đúng vậy. Có An Gia Huy mở miệng, An Mụ Mụ tựa hồ cũng tìm được rồi nói chuyện dũng khí, nàng vội văng nói, tu thể, ngươi còn nhớ rõ ngươi trước kia tới nhà của ta ăn cơm sao. Ngươi thích nhất ăn A-di bao sủi cảo, năm đó ngươi cùng ngữ đồng còn ở bên nhau thời điểm. Chúng ta đều vẫn là thực hy vọng các ngươi có thể. Khu. An Gia Huy tay để ở cầm phía dưới ho khan một tiếng. Nhắc nhở An Mụ Mụ đừng nói này đó có không. Rốt cuộc hiện tại thẩm tu tề đã không phải năm đó cái kia thẩm tu tề. Hắn hiện tại cũng đã kết hôn. Hơn nữa tô nhã nhã liền ở bên cạnh. Nhắc lại trước kia sự. Đối bọn họ cũng không có cái gì chỗ tốt. An Mụ Mụ lập tức ý thức được chính mình nói gì đó. Xấu hổ mà ngừng lại. Nhắm lại miệng không nói chuyện nữa. An Gia Huy liền nói tiếp. Tu tề. Ta biết chuyện này làm ngươi rất khó xử. Lần này xác thật là Ngữ Đình làm sai, bất quá Ngữ Đình cũng là nhất thời hồ đồ. Ngươi liền lại cho nàng một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Ta bảo đảm làm nàng về sau không bao giờ tới quấy giày ngươi. Ngươi xem thế nào? Thẩm Tu tề rối tay nắm lấy bên cạnh tô nhã nhã tay, mặt vô biểu tình mà nghe An gia huy nói xong, nhàn nhạt nói, An bà bá, ta bằng lòng gặp các ngươi, cũng là xem ở ngươi mặt mũi thượng, an Ngữ Đình dám lái xe đâm ta Thái Thái, nên muốn suy xét đến chuyện này nghiêm trọng hậu quả. Ta thái thái trong bụng còn hoài ta hài tử, ta không có khả năng buông tha an ngữ Đình. Nếu ta buông tha an ngữ Đình, ta làm như vậy, không chỉ có thực xin lỗi ta thái thái, ta cũng không xứng làm nam nhân. Nói đến mặt sau, thẩm tu tề tăng thêm ngữ khí, nếu lúc ấy không phải ta vừa lúc bồi ở nàng bên người, nàng mới không có xảy ra chuyện. Nếu là lúc ấy ta không có ở nàng bên người, như vậy liền rất có khả năng sẽ một thi hai mệnh, ngươi cảm thấy ta hẳn là dơ cao đánh khẽ buông tha nàng sao. Cho nên chuyện này không cần phải nói. Ta không có làm nàng ngồi tù đến sông cạn đá mòn đã xem như tận tình tận nghĩa, đây là nàng nên đã chịu trừng phạt. Tu tể an mụ mụ khổ sở nói, ta cũng chỉ có hai cái nữ nhi, ngữ đồng hiện tại tinh thần đã không bình thường, đều không nhận biết người, cùng nàng nói chuyện đều không có phản ứng, mỗi ngày liền cùng cái sắc không hồn giống nhau. Ta hiện tại cũng chỉ dư lại ngữ đình một cái nữ nhi, liền tính ta cầu xin ngươi, có thể hay không có cái chết chung biện pháp, đừng làm nàng ngồi tù, chúng ta đem nàng tiễn đi, làm nàng không bao giờ đã trở lại. Làm nàng không bao giờ xuất hiện ở các ngươi trước mặt, nếu làm nàng đi ngồi tù, nàng sẽ sống không nổi. Phần 105 Thẩm tu tề nghe nàng khóc lóc kể lể, trên mặt như cũ không có chút nào động dùng, hắn nắm chặt tô nhã nhã tay nói, nếu không có ta thái thái, ta cũng sẽ sống không nổi, cho nên chuyện này không có thương lượng đường sống, các ngươi đi thôi. Đây là tuyệt đối không có xoay chuyển đường sống, An Gia Huy cũng nghe ra thẩm tu tề ý tứ, hắn không có tại đây sự kiện thượng tạo áp lực, đã xem như tận tình tận nghĩa. Chẳng qua là công chính thẩm phán An ngữ đỉnh nên phán mấy năm phán mấy năm, bọn họ còn có thể thỉnh cái tốt luật sư tranh thủ nhẹ phán, cũng là một cái đừng ra. Nếu là tiếp tục ở chỗ này dây dưa quấy dày bọn họ nói, mặt sau còn sẽ thế nào liền rất khó nói, nói không chừng lấy thẩm tu tề kia tính cách, làm ra cái gì điên cuồng sự tình đều có khả năng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, An Gia Huy liền khuyên An ba bà, bà cùng An mụ mụ nói, chúng ta đi thôi, trở về lại nói. An ba ba cùng an mụ mụ nhất quán đều là nghe an gia huy, hắn nói đi, trở về lại nói, bọn họ hai cái mặc dù trong lòng còn có mặt khác ý tưởng, cũng vẫn là đi theo hắn đi rồi. Ở an ba ba cùng an mụ mụ đi rồi lúc sau, tôi nhã nhã nhìn thẩm tu tề, quan sát kỹ lương hắn, hồi tưởng khởi hắn vừa rồi lời nói, nghiêm túc hỏi, không có ta ngươi thật sự sẽ không sống được sao? Đúng vậy, thẩm tu tề không chút do dự mà trả lời nói, lúc ấy an ngữ đỉnh lái xe chiều nàng đâm lại đây thời điểm. Hắn thật là như vậy tưởng, lúc ấy hắn trong đầu cũng chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là nhất định phải bảo vệ tốt nàng, không thể làm nàng bị thương, không thể làm nàng có nửa điểm nhi nguy hiểm. "Ta tin tưởng ngươi." Tô Nhã Nhã mắt nhìn hắn nói. "Ân." Hắn thâm thúy đôi mắt thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, đôi mắt ẩn chứa vô số tình ý, hắn gắt gao mà nắm tay nàng, không hề có muốn buông ra ý tứ. Tô Nhã Nhã liền không có nói cái gì nữa, nàng chỉnh trái tim tràn đầy, cơ hồ sắp tràn ra tới. tất cả đều là đối hắn thật sâu ái đối thượng nàng sáng ngời mắt to trong hai mắt tràn ngập yêu say đắm tình ý thầm tu tể rỗi tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực gắt gao mà ôm trụ nàng lại luyến tiếp buông tay ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào nhà ánh vàng rực rỡ một mảnh tốt đẹp nhất đó là yêu nhau hai người ở bên nhau tác giả có lời muốn nói một cái bệnh viện tâm thần một cái ngồi sổn cục cảnh sát viên viên mãn mãn thầm tổng tỏ vẻ như vậy thực hảo mặt sau chính là nỗ lực truy thê nhã nhã cười khẽ, ngươi khảo hạch còn không có thông qua, cố lên nga chương 120 qua hai ngày tôn cầm từ nước ngoài trở về trung thúc đem nàng nhận được biệt thự thời điểm tô nhã nhã nhìn đến nàng ngạc nhiên không thôi nàng như thế nào đều không có nghĩ đến này nàng ở tinh huy giải trí công ty gặp qua tôn cầm lao sư ngẫu nhiên sẽ ở hệ chặt thượng liêu hai câu tam kim ảnh hậu cư nhiên sẽ là thẩm tu tề mụ mụ thiên a ngươi cư nhiên là mụ mụ ta không phải đang nằm mơ đi tô nhã nhã ngạc nhiên kêu lên Tâm tình kích động đến cùng cái gì dường như. Tôn cầm đi lên trước ôm nàng, cười nói, không có, ngươi không phải đang nằm mơ, ta chính là thẩm tu tề mụ mụ nhã nhã, đã lâu không thấy. Tô nhã nhã thực thích tôn cẩm tôn cầm cũng thực thích tô nhã nhã, hai người lúc trước ở tinh huy giải trí thời điểm liền nhất kiến như cố, sau đó để lại hẹ chặt liên hệ. Bình thường thời điểm, hai người ai bận việc nấy tuy rằng không có thực thường xuyên liên hệ, nhưng ngẫu nhiên ăn tết thời điểm, tô nhã nhã cũng sẽ cấp tôn cẩm phát cái hẹ chặt thăm hỏi một chút. Tôn Cẩm cũng sẽ hồi phục, hai người liền vẫn luôn vẫn duy trì loại này không gần không xa quan hệ. Nhưng là Tô Nhã Nhã là thật sự không biết, Tôn Cẩm cư nhiên sẽ là thẩm tu tể mụ mụ. Tu tể cư nhiên đều không có đã nói với ta, ngươi cư nhiên là mụ mụ. ngay cả lần trước ngươi sinh bệnh, hắn đều không có cùng ta nói rồi. Tô Nhã Nhã nói xong, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh thẩm tu tể liếc mắt một cái, trách hắn vẫn luôn gạt nàng không nói. Tôn Cẩm nắm tay nàng, cùng chung kẻ định nói, việc này hắn thật là làm được không đúng. Hắn cũng không cùng ta nói các ngươi hai cái kết hôn sự, phía trước ta ở tinh huy giải trí nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng không biết ngươi cùng hắn đã kết hôn, hắn đem ta cái này làm mẹ nó đều vẫn luôn gạt, thật là quá mức. Vì thế hai nữ nhân đều chiều thẩm tu tề nhìn qua đi, nhất trí khinh bỉ hắn nói, ngươi bảo mật công tác làm được nhưng thật ra hảo, nên nói một cái cũng chưa nói. Tôn cầm sụ mặt phê bình hắn nói, ngươi nếu là sớm một chút đối ngoại công đố ngươi cùng nhã nhã kết hôn, nhã nhã lại nơi nào sẽ không duyên cớ gặp như vậy nhiều ủy khuất Mấy ngày này tới nay, tôn cầm cũng nghe nói qua một ít có quan hệ tô nhã nhã bắt quái, thật nhiều đều là bắt nước bẩn cố ý người da đen, bị người hắc thành như vậy cũng là đáng thương, như vậy hảo một cái cô nương, bị người hắc thành như vậy, còn bị nói thành là thế thân, như thế nào có thể không gọi nhân tâm đau. Thầm tu tề bị tôn cầm phê bình, tự biết đối lý, hắn rôi tay sờ một chút cái mũi, huệ phải nói, này không phải vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội sao. Lúc trước hắn xác thật là không có tưởng hảo. không có xác định tô nhã nhã ở hắn cảm nhận chung vị trí, mới có thể vẫn luôn giấu giếm hai người kết hôn sự tình, không có cùng người chung quanh nói, sau lại xác định chính mình đối nàng tâm ý lúc sau, liền nghĩ tìm cái thích hợp cơ hội, đem hết thể đều an bài hảo lại cùng nàng cầu hôn, chờ đến cầu hôn thành công sau lại đối ngoại tuyên bố bọn họ kết hôn sự, sau đó bổ làm hôn lễ, chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, rất nhiều sự đều không có. Ở hắn đoan trước bên trong, đánh hắn một cái trở tay không kịp, cũng làm tô nhã nhã không duyên cớ bị như vậy nhiều ủy khuất. tô nhã nhã nghe vậy nho nhỏ mà ở trong lòng thiết hắn một tiếng, quay đầu đi tiếp tục cùng tôn cầm nói chuyện, không để ý tới hắn. Thầm tu tề nhìn chính mình mẹ cùng lao bà nói chuyện phiếm liêu đến vui vẻ, lại đem hắn ném ở một bên không thèm để ý, liền có một loại chính mình lúc trước thật là làm chuyện ngu xuẩn cảm giác, về sau tuyệt đối tuyệt đối không cần tái phạm như vậy sai lầm. nếu về sau sinh nhi tử, hắn cũng muốn như vậy dạy hắn, ái một người liền phải cho nàng ứng co tôn trọng. Đem nàng phủ ở lòng bàn tay che chở, ngàn vạn không cần giống hắn như vậy, hối hận cũng không kịp. Tô nhã nhã cùng tôn cầm ở một bên liêu thật sự vui mừng, tôn cầm hỏi, mang thai vất vả sao? Tô nhã nhã cười nói, không vất vả, khá tốt, có thể ăn, có thể uống, có thể nhảy, có thể nhảy, còn không nôn ngén, nửa điểm phản ứng đều không có, tựa như không hoài giống nhau. Người này mang thai cũng quá nhẹ nhàng. Tôn cầm nghe được nàng nói một chút sự đều không có, không cấm cảm thân nói, năm đó ta hoài thẩm tu tề thời điểm. Chính là từ 40 thiên liền bắt đầu phun, vẫn luôn phun đến sinh, mỗi ngày thống khổ đến muốn mệnh, cơm cũng ăn không vô, ăn cái gì cũng chưa ăn uống, trong lòng thiêu đến hoảng, thống khổ đến không được, nhưng là vì hài tử hảo, vẫn là nỗ lực ăn, duy nhất thích nuốt trôi đi cũng chỉ có quả nho, thật vất vả kiên trì tới rồi chín nhiều tháng thời điểm bụng phát động, sau đó đi bệnh. Viện, đầu tiên là nói thuận sản, kết quả thuận sản cũng không thành công, cuối cùng vẫn là lên đài giải phâu sinh mổ, sinh xong lúc sau đệ nhất đốn ăn cơm. Liền cảm thấy đồ ăn đều ăn ngon, canh gà phi thường hảo uống, không bao giờ khó chịu, có một loại rốt cuộc chịu đựng tới cảm giác. Tô nhã nhã giật mình đến mở to hai mắt nhìn nàng, quả thực không thể tin được mang thai sẽ như vậy khó chịu, bởi vì nàng là thật sự một chút phản ứng đều không có. Thực sự có như vậy khó chịu sao? Tô nhã nhã đồng tình mà nhìn tôn cầm. Tôn cầm gật đầu, xác thật có như vậy khó chịu. Tô nhã nhã liền nói, mụ mụ ngươi lúc ấy hảo đáng thương a. Tôn cầm liền cười. phi thường đúng lý hợp tình nói, cho nên chỉ sinh thẩm tu tề một cái liền không hề sinh. tô nhã nhã liền hướng bên cạnh thẩm tu tề nhìn thoáng qua, trong ánh mắt đã có đáng thương hắn cũng có trách cứ hắn ý tứ. người đương tiểu đậu nhà thời điểm cư nhiên như vậy lăn lộn A tôn cầm nhìn đến tô nhã nhã ánh mắt cũng theo nàng ánh mắt nhìn thoáng qua thẩm tu tề, nghĩ thầm, xác thật có điểm lăn lộn A năm đó hơi kém bị hắn lăn lộn đến thiếu nửa cái mạng, đứng ở bên cạnh thẩm tu tề một tiếng cũng không dám cổ họng. có một loại vô duyên vô cớ bị chính mình mẹ cùng lao bà soi mói còn bất lực không thể phản bắt cảm giác. Ai kêu hiện tại là lão mẹ cùng lao bà lớn nhất, chẳng sợ các nàng nói hắn lại không tốt, hắn đều chỉ có thể thành thành thật thật mà nhận. Lại nói tiếp dục nhi kinh, hai người liền dừng không được tới, tôn cầm nói, khi còn nhỏ, hắn nhưng ra, năm 6 tháng sẽ bỏ thời điểm, là có thể ở trong phòng khách đầy đất bò, có một hồi ta đi ra ngoài một chuyến, trở về thời điểm, liền nhìn đến hắn đã từ phòng khách bỏ đến cửa phòng khẩu. ta mở cửa vào nhà, hắn liền rơi lên cái đầu, nước miếng chưa từng trường nha trong miệng chảy ra, lại thanh mại khí mà kêu mama ma, nhưng đem ta cấp manh hỏng rồi. lúc ấy tâm đều hóa, tô nhã nhã ha ha cười, thật sự a, tôn cầm gật đầu, nghiêm túc nói, thật sự. thầm tu tề đỡ chán, ai còn nói, mẹ, ngươi liền không thể cho ta chửa chút mặt mũi sao? ngươi đem ta khi còn nhỏ sự tình đều vạch trần ra tới, ta còn như thế nào đi ra ngoài gặp người a? tô nhã nhã thâm chấp nhận. Sắc thật không có gì hình tượng đang nói, ai có thể tưởng tượng được đến, trước mắt bá tổng nam chủ thẩm tu tề, khi còn nhỏ cũng là sẽ trên mặt đất loạn bò chảy nước miếng. Tôn cầm lại không để trong lòng, hồi thẩm tu tề một câu, ta cùng con dâu của ta nhi nói, quan ngươi chuyện gì, ngươi còn sợ hãi nàng đem ngươi bán. Thẩm tu tề không nghĩ nói chuyện, trong lòng cái kia khổ a, so ăn hoàng liên quan khổ. Có cái bà bà che chở thật tốt, tô nhã nhã đắc ý mà cười, hắn đây là sợ hãi về sau bảo bảo cũng cùng hắn giống nhau nghịch ngầm đi. Thẩm tu tề nói, ta xác thật có điểm lo lắng bảo bảo sẽ nghịch lợm, nhưng là ta càng lo lắng chính là, bảo bảo nếu là cùng ngươi giống nhau ngốc, vậy đáng thương. Tô nhã nhã lập tức chừng hắn liếc liếc, tức giận phi thường nói, ngươi mới ngốc, thẩm tu tề, ngươi mới là cái đại đầu đất, nào có nói chính mình bảo bảo ngốc người, buồn. Thẩm tu tề buồn cười mà nhìn nàng, chỉ ra nàng lời nói sai lầm, nhìn xem ngươi, liên tiếp mắng ta khờ, ta là bảo bảo ba ba, ta nếu là cho váng, bảo bảo làm sao bây giờ. Tô Nhã Nhã. ngươi đây là cưỡng tử đoạt lý tôn cầm giúp tô nhã nhã nói tô nhã nhã vội vàng gật đầu đúng vậy vẫn là mụ mụ nói đúng mụ mụ đối ta tốt nhất nói xong lại chiều thẩm tu tề nặng nề mà hừ một tiếng tôn cầm làm bộ sinh khí nói mau xin lỗi thẩm tu tề cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà xin lỗi tô nhã nhã liền cao hứng đắc ý mà cười rộ lên vẫn là mụ mụ lợi hại nhất thẩm tu tề có một loại hắn khẳng định không phải thân sinh khẳng định là tôn cầm ở đống giáp nhặt hoặc là nạp tiền điện thoại thời điểm đưa cảm giác. Tôn cầm mở ra nàng bạch kim bao, từ bên trong lấy ra một cái trang sức hộp, đưa đến tô nhã nhã trên tay, nói, cái này cho ngươi. Tô nhã nhã chớp trước, trước mắt, có điểm không giam thu, là cái gì? Tôn cầm mỹ lệ trên mặt lộ ra từ ái mỉm cười, nói, ra truyền vòng ngọc tử. ân Nhìn nàng ngây ngốc còn không có phản ứng lại đây bộ dáng, Tôn cầm cười vô vô tay nàng, nói, cầm đi mang lên, đây là nhà của chúng ta truyền con dâu vòng ngọc tử Đương nhiên ta gả cho tu tể ba ba thời điểm, là mụ nội nó tự mình cho ta, sau lại mụ nội nó qua đời, ta cùng tu tể ba ba ly hôn, tu tể ra ra cũng không đáp ứng đem vòng ngọc tử thu hồi đi, chỉ nói làm ta bảo quản, chờ tu tể kết hôn thời điểm, đem vòng ngọc tử truyền cho hắn tức phụ nhi, hiện tại là thời điểm cho ngươi. Tô nhã nhã phủng trang sức hộ, cảm thấy quá quý trọng, đây chính là gia truyền vòng ngọc tử. Tôn cầm cười nói, mở ra nhìn xem. Tô nhã nhã liền theo lời mở ra trang sức hộ. Bên trong phóng một cái dương chi bạch ngọc vòng tay, ở ánh đèn chiếu xuống, lộ ra ôn nhuận ánh sáng, phảng phất có dòng nước ở bên trong lưu động, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Tôn cầm dối tay đem vòng tay từ hộp lấy ra tới, sau đó dắt tô nhã nhã tay, muốn đem vòng tay cho nàng mang lên. Đưa vòng tay đụng tới tô nhã nhã ngón tay thời điểm, tô nhã nhã theo bản năng mà co rúm lại một chút, khẩn trương mà liếm liếm môi nói, ta nàng dừng một chút, bay nhanh nói, này vòng tay vừa thấy liền rất quý, trước vẫn là không cần đeo đi. ta lại là cái qua loa tính cách vạn nhất đem vòng tay và phải đập phải vậy thảm nói xong nàng còn nghịch ngợm phun ra một chút đầu lưỡi một bộ thật sự thực lo lắng đem vòng tay khái hư bộ dáng thẩm tu tề ở bên cạnh nhìn trong lòng lại lột bộp nhảy một chút nghĩ thẩm tô nhã nhã không thu vòng tay chẳng lẽ là có mặt khác ý tưởng chẳng lẽ đối hắn còn không hài lòng Này cũng không phải là như vậy hồi sự nhi a vội vàng nói ngươi nếu là thật sợ hai khái hỏng rồi vậy nhận lấy trang hảo đó là quay đầu lại lại mang cũng là giống nhau. Có thẩm tu tề ở bên cạnh nói như vậy, tôn cầm hiểu con không ai bằng mẹ, cũng theo nói, vậy trước trang lên phóng hảo. Nói, tôn cầm liền đem vòng tay lại thả lại hộp, nhét vào tô nhã nhã trên tay, dặn dò nói, này liền giao cho ngươi. Tô nhã nhã lúc này cũng không thể đem hộp đẩy đi trở về, trên tay cầm hộp, trong lòng thấp thoảng, như vậy tôn quý gia truyền vòng tay, quay đầu lại liền cầm đi phóng kết sát đi. Phần 106 Buổi tối Tô Nhã Nhã đem trang vòng ngọc tử hộp mở ra, trên tay cầm vòng ngọc tử, ở ánh đèn hạ phía ôn nhuận ánh sáng, phảng phất có thủy ở bên trong lưu động. Thẩm Tu tề tắm rửa xong từ phòng tắm ra tới, liền nhìn đến Tô Nhã Nhã ở cầm vòng tay xem, hắn cất bước đi qua đi, từ phía sau ôm chặt nàng, thân một thân nàng sườn mặt nói, vòng tay thích sao? Tô Nhã Nhã đem vòng tay thả lại hộp trang hảo, đắp lên cái nắp, hít sâu một hơi nói, quá quý trọng. Thẩm Tu tề cười khẽ, đây là gia truyền vòng ngọc tử, chuyên môn cấp con dâu. Đương nhiên muốn quý trọng một chút mới hảo." Tô Nhã Nhã tò mò nói, "Này vòng ngọc tử truyền nhiều ít đại?" Thẩm Tu Tề suy nghĩ một chút, không lý xuất đầu tự, không biết, dù sao nghe nói rất nhiều thực rất nhiều, thời gian lâu đến độ không bao nhiêu người nhớ rõ. Tô Nhã Nhã liền trịnh trọng nói, "Ta đây càng muốn đem này vòng tay thu hảo, liền phóng kết sát đi." Thẩm Tu Tề cười nết một chút nàng khuôn mặt, kỳ thật vòng tay cũng chính là cái vật ngoài thân, vẫn là ngươi quan trọng nhất. Tô Nhã Nhã ha hả cười, cũng thật sẽ hống người vui vẻ nột. Tác giả có lời muốn nói, nhã nhã, như vậy quý vòng ngọc tử chạy nhanh thu hồi đến đây đi. Thầm tổng, lão bà rất tốt với ta giống vẫn là không hài lòng, làm sao đây? Ôn lai trở, rất cấp bách. chương 121 Ngày hôm sau, tô nhã nhã cùng tôn cầm đi ra ngoài đi dạo phố, hai nữ nhân ở bên nhau, thú vị hợp nhau, vậy càng muốn mua mua mua, mua cái vui mừng. Hai người trước tiên ở thương trường mua một hồi xuyên dùng, sau lại tới rồi trẻ con khu. lại mua một hồi cấp tiểu bảo bảo xuyên dùng, tràn đầy mấy đại túi, cực đại mà thỏa mãn các nàng mua sắm rủ, có thể nói là thu hoạch pha phong. đi dạo một vòng cũng mệt mỏi, tới rồi ăn cơm chưa thời điểm, đi ngang qua tiệm lẩu, tô nhã nhã nhìn đến trong tiệm cái lẩu, nàng đã thật lâu không có ăn qua cái lẩu, trong lòng rất muốn ăn, liền cùng tôn cầm nói, mụ mụ, chúng ta đi ăn một đốn cái lẩu đi. tôn cầm xem nàng mang thai, có điểm lo lắng nói, ngươi còn mang thai như thế nào ăn lẩu? tô nhã nhã vội nói. Chúng ta có thể điểm viên ương nổi, viên ương nổi không cay, ta liền ăn chút những cái đó thịt bò à, thịt dê à, rau xanh linh tinh, hẳn là không thành vấn đề. Tôn cầm nghĩ nghĩ một chút, cảm giác như vậy giống như cũng đúng, nàng chính mình kỳ thật cũng có một chút muốn ăn, hai người liền ăn nhịp với nhau, chạy tới ăn lẩu. Hai người tuyển một cái ghế lô, điểm một đống lớn chính mình thích ăn đồ vật, bày tràn đầy một bàn lớn. Sau đó tô nhạ Nhã nói, chúng ta muốn hay không cấp thẩm tu tể gọi điện thoại, làm hắn cũng cùng nhau tới ăn. Tôn cầm nhìn một chút thời gian, thời gian này điểm thẩm tu tề hẳn là đã vội xong rồi, cảm thấy cái này chủ ý không tồi, liền cấp thẩm tu tề đánh một chiếc điện thoại qua đi. Thẩm tu tề quả nhiên vừa vặn vội xong công tác, nhận được điện thoại, kêu một tiếng, mẹ. Tôn cầm ở trong điện thoại mặt nói, ngươi vội không vội. Không vội liền tới đây thương trường bên này ăn lẩu. Thẩm tu tề nhíu một chút mày hỏi, ngươi cùng nhã nhã cùng nhau. Tôn cầm xem một cái bên người tô nhã nhã, trả lời, là, ta cùng nàng cùng nhau. Thẩm tu tề lập tức sốt ruột nói, mẹ, ngươi như thế nào có thể mang nàng đi ăn lẩu? Nàng mang thai A. Tôn cầm liền không vui, trả lời, thai phụ như thế nào liền không thể ăn lẩu? Thai phụ cũng có thể ăn lẩu, chỉ cần không ăn những cái đó không tốt là được, ngươi như thế nào như vậy cứng nhắc? Bị tôn cầm nói một hồi, Thẩm tu tề cũng vô ngữ, đành phải nói, hảo hảo hảo, ta lập tức liền tới đây, các ngươi chờ ta. Treo điện thoại, hắn đi ra cửa cùng trợ lý trần công đạo một tiếng. Theo sau liền lái xe đi thương trường, tìm được tô nhã nhã cùng tôn cầm ăn lẩu tiệm lẩu, bồi các nàng hai người cùng nhau ăn. Tô nhã nhã ăn thịt bò, thịt dê, thịt cá, tôn, chỉ cần là thai phụ có thể ăn, cái gì đều ăn một chút, cuối cùng thật sự ăn không vô, mới buông chiếc búa. Hảo no. Tô nhã nhã sờ sờ có điểm tròn trịa bụng. Thầm tu tề xem một cái, cũng dôi tay lại đây sờ soạn một chút nàng bụng, cười nói, cảm giác ngươi giống như mập lên một chút. Tô nhã nhã nghẹn hắn liếc mắt một cái trả lời Này rõ ràng là bảo bảo trưởng thành. Kiên quyết không thừa nhận là chính mình mập lên. Thẩm tu tề lập tức cười nói, là, bảo bảo trưởng thành, không phải người mập lên. Tôn cầm ở bên cạnh nhìn này hai người tú ân ái, tay chống cầm ho khan một tiếng, nhắc nhở bọn họ không cần phát cầu lương, muốn phát cầu lương về nhà đóng lại môn ở trong phòng phát, không cần làm trò nàng mặt tú ân ái, ta không ăn. Tô nhã nhã cùng thẩm tu tề cũng chỉ có thể trước thu liễm một chút, quy quy củ củ mà không tú ân ái. Ăn xong cái lẩu. ba người từ tiệm lầu ra tới tiếp theo liền ngồi trên xe về nhà ai ngờ bọn họ ở tiệm lầu ăn lẩu ảnh chụp bị người chụp đến phát tới rồi trên mạng các vong hữu sôi nổi đều chấn kinh rồi lâu một có người hỏi tôn cầm cùng thẩm tu tể tô nhã nhã là cái gì quan hệ Lầu hai lập tức liền có người trả lời ngươi sợ là mới lên mạng tiểu học sinh đi này cũng không biết tôn cầm là thẩm tu tề mụ mụ a Lầu ba nói tam kim ảnh hậu là thẩm tu tề mụ mụ sau đó liền có người nói Khó trách tô nhã nhã một tân nhân xuất đạo kỹ thuật diễn sẽ như vậy hảo. Nguyên lai like có một cái tam kim ảnh hậu đương bà bà, có tam kim ảnh hậu làm chỉ đạo, kia kỹ thuật diễn không hảo mới là lạ. Lâu năm nói, khó trách ảnh hậu trần nghiên cũng muốn bị tô nhã nhã kỹ thuật diễn chiến áp, đây là rõ ràng sự. Phía dưới lập tức liền có người hồi phục, trên lầu ngươi chấn tướng, ha ha ha ha, các vong hữu đều sôi nổi nghị luận lên. Sau đó ngay sau đó liền có người đem tôn cầm cùng tô nhã nhã ở thương trường mua mua mua ảnh chụp cũng phát ra rồi. Trong đó có một chương ảnh chụp là tô nhã nhã giúp tôn cầm chọn lửa quần áo, hai người vừa nói vừa cười bộ dáng. Phía dưới lập tức lại có vong hưu nói, ai ra ta mẹ, này mẹ chồng nàng dâu hai cái quan hệ cũng thật hảo a nếu là ta cùng ta bà bà quan hệ có tốt như vậy thì tốt rồi. Lại có người nói, nhà ta nữ thần gả cho một cái hảo lão công, còn có một cái hảo bà bà, thật là hạnh phúc a Mặt sau lập tức có người trở về một câu, này không riêng gì hạnh phúc, lập tức liền phải sinh bà bảo. Lúc này mới thật là nhân sinh người thắng. ân ta phải có nàng này một nửa vận khí thì tốt rồi. Tiếp theo liền có người nói, nói như thế nào? Tô nhã nhã quả thực tựa như cẩm lý giống nhau, này vận khí cũng thật tốt quá đi. Phía dưới người trả lời, trên lầu nói tô nhã nhã là cẩm lý nói rất đúng a, xuất thân bình phàm, nhưng là gả cho cái hảo lão công, mẹ chồng nàng dâu quan hệ hòa thuận, đóng phim cũng chụp đến hảo, đây là cẩm lý a, chúng ta đều tới chuyển phát một chút cẩm lý đi. Sau đó liền có một đám vong hưu đi theo nào muốn truyền phát, đại gia cùng nhau tới truyền phát Cẩm Lý. Vì thế trên mạng liền đã xảy ra truyền phát Tô Nhã Nhã Cẩm Lý đồ phong trào, đảo mắt liền truyền phát thượng vạn. Tô Nhã Nhã bọn họ đều còn không biết trên mạng truyền phát Cẩm Lý đồ sự tình, về đến nhà lúc sau, Tô Nhã Nhã cùng Tôn cầm đều mệt mỏi, về trước phòng đi ngủ trưa, thẩm tu tề tắc đi thư phòng làm công. Chờ đến Tô Nhã Nhã tỉnh ngủ lên, biết được vong hưu đem nàng đương Cẩm Lý truyền phát, thật là dở khóc dở cười. cho nên vong hữu đều là rất dễ quên mấy ngày trước còn đang nói nàng cùng thẩm tu tề không tốt hôm nay nhìn đến bọn họ quan hệ hảo người một nhà vui vui vẻ vẻ xuyến cái lẩu liền lại nói chúc phúc nói cũng may các vong hữu cũng không có nói nàng không tốt nói đều là khen nàng lời hay nàng cũng khá tốt cao hứng liền cùng thẩm tu tề thương lượng một chút không có đi còn trên mạng sự tình tô nhã nhã đi xem tôn cẩm nhìn thấy nàng ở trong phòng cầm một cái kịch bản ở tu sửa chữa sửa nàng to mò mà thò lại gần hỏi Mụ mụ ở viết kịch bản sao Tôn cầm từ kịch bản ngẩng đầu lên duỗi tay đem mắt kính gỡ xuống tới Cười nói, đúng vậy, ta viết một cái kịch bản Ta có thể nhìn xem sao Tô nhã nhã tò mò địa đạo Tôn cầm nói, chờ ta sửa chữa hảo liền cho người xem Tô nhã nhã liền cười nói Hảo, chờ ngươi sửa chữa hảo Ta đương ngươi cái thứ nhất người đọc Tôn cầm nhìn tô nhã nhã gương mặt tươi cười Ngọt ngào bộ dáng thực làm cho người ta thích Lại nghĩ tới tô nhã nhã phát ế bộ tuyên bố lui vòng sự. Liền hỏi nàng nói, nghe nói ngươi lui vòng. Là thật vậy chăng? Tô nhã nhã ngượng ngùng nói, phía trước xác thật là có quyết định này, cho nên liền trước mặt công ty quản lý giải ước, còn đã phát hủy bổ tuyên bố lui vòng. Kia hiện tại đâu? Tôn cầm truy vẫn nói, có hay không nghĩ tới tiếp tục đóng phim gì đó? Tô nhã nhã gật đầu một cái nói, ta trước người đại diện mấy ngày hôm trước còn liên hệ ta, cùng ta nói có mấy cái quảng cáo thương muốn tìm ta trụ quảng cáo, ta cùng tu tể thương lượng một chút. Tu tể cũng duy trì ta làm ta thích sự tình, ta liền đáp ứng, rồi hợp đồng đều đã thiêm hảo, liền chờ thêm mấy ngày bắt đầu quay. Tôn Cầm vừa lòng gật gật đầu, nói, như vậy khá tốt, liền tính gả chồng, nữ nhân cũng nên có chính mình sự nghiệp, ta cảm thấy ngươi rất có thiên phú, về sau có thể tiếp tục đóng phim tốt nhất, không cần từ bỏ chính mình yêu thích cùng sự nghiệp, nói không chừng ngày nào đó cũng có thể lấy ảnh hậu. Tô Nhã nhã ngượng ngùng mà đỏ mặt, ngại như vậy khen ta, ta sẽ tiêu ngạo. Tôn Cầm cười nói. Ta không có ở khen ngươi, ta nói chính là sự thật, ta giống ngươi tuổi này thời điểm, kỹ thuật diễn còn không có ngươi hảo, cũng không có ngươi như vậy thiên phú cùng linh tính, ta tin tưởng ngươi lại nhiều mài rũa một chút, về sau lại nhiều chụp mấy bộ tốt điện ảnh, khẳng định có thể nâng cao một bước. Tô nhã nhã vội vàng nói, kia cũng đến có giống mụ mụ ngươi như vậy ưu tú lao sư dạy ta mới được, mụ mụ ngươi sẽ dạy ta đi. Tôn cầm cảm thấy tô nhã nhã thật là đáng yêu, tâm tình rất tốt nói, đó là đương nhiên, ta khẳng định sẽ dạy ngươi. Vậy cảm ơn mụ mụ. Tô nhã nhã cười tủng tìm địa đạo. Lúc này, tô nhã nhã di động vang lên tới, nàng xem một cái màn hình di động, là tô mụ mụ đánh tới điện thoại. Tô mụ mụ ở trong điện thoại nói, nhã nhã, trong nhà mặt sự tình đều đã an bài hảo, ta chuẩn bị quá hai ngày liền tới kinh đô chiếu cấu ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Tô nhã nhã tưởng tô mụ mụ hiện tại lại đây cũng hảo, còn có thể giúp đỡ nàng làm làm chuẩn bị, liền bay nhanh mà đồng ý, vậy ngươi ngày nào đó lại đây? ta đến lúc đó kêu tài xế đi tiếp ngươi. Tô mụ mụ nói, ngày kia đi, ta đến ngày kia phi cơ lại đây. Hành! Tô nhã nhã nói, ta đây đến lúc đó đã kêu tài xế đi sân bay tiếp ngươi. Tô mụ mụ nói tốt, hai người lại hàn huyên hai câu liền treo điện thoại. Tôn cầm nhìn nàng hỏi, mụ mụ ngươi muốn lại đây. Tô nhã nhã gật gật đầu, đứng vậy, nàng vẫn luôn thực lo lắng ta, nghĩ tới tới chiếu cố ta, ta đáp ứng nàng. Tôn cầm liền nói, bà thông ra tới cũng hảo. Đến lúc đó chúng ta thấy một mặt, lúc trước các ngươi kết hôn thời điểm, chúng ta đều không có gặp mặt, lần này như thế nào cũng nên hảo hảo gặp một lần mới đúng. Tô nhã nhã suy nghĩ một chút là cái này lý, liền nói, hảo, đến lúc đó ta mẹ tới, liền cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Tôn cầm ngay sau đó gật đầu đồng ý. Tới rồi buổi tối thời điểm, thẩm tu tề ở trong thư phòng làm công, tôn cầm đi tới cửa, gõ gõ môn. Thầm tu tề nói, mời vào. Tôn cầm mở cửa đi vào đi, cười nói. Có thể tán gẫu một chút sao? Thẩm tu tề buông trong tay công tác đứng dậy, đi qua đi nói, mẹ, ngươi ngồi, tưởng liêu cái gì? Tôn cầm đi đến bên cạnh ghế trên ngồi xuống, nhìn thẩm tu tề nói, nhã nhã mụ mụ ngày kia liền phải lại đây, ta chuẩn bị cùng nàng gặp một lần, lúc trước các ngươi kết hôn ta cũng không ở, đều không có cùng cha mẹ nàng gặp qua, đây là thực không lệ phép sự. Thẩm tu tề gật đầu một cái, lúc trước hắn xác thật không đem những việc này xử lý tốt, liền nói, hiện tại gặp một lần cũng là hẳn là. Tôn Cầm lại nói, là cái dạng này, ngươi cùng nhã nhã hiện tại đều kết hôn, hai tử cũng có, chuẩn bị khi nào làm hôn lễ. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi cưới nhã nhã, cũng nên cho nhân gia cha mẹ một công đạo. Thẩm tu tề nhữ mày nói, mẹ, ngươi nói rất đúng, ta cũng là như vậy tưởng, chỉ là hiện tại nhã nhã còn ở khảo nghiệm ta, cũng không có nói ta thông qua không thông qua, nhã nhã trước kia còn ở tiết mục thượng nói qua ta không cùng nàng cầu quá hôn, ta tưởng chờ ta cầu hôn thành công lại bổ làm hôn lễ. Tôn cầm cũng nhớ tới chuyện này, liền hỏi nói, vậy ngươi cầu hôn chuẩn bị tốt không có? Việc này thật sự đã hỏi tới thẩm tu tề khó xử, hắn nói, ta còn ở chuẩn bị, hẳn là nhanh đi, ta tưởng cấp nhã nhã một cái hoàn mị cầu hôn. Tôn cầm còn có thể không biết chính mình nhi tử tính tình, hoặc là không làm, hoặc là liền phải làm được tốt nhất, lấy hắn đối tô nhã nhã thích, khẳng định là đang âm thầm trù bị một cái long trọng cầu hôn. Phần 107 Chẳng qua liền tính như vậy, nàng vẫn là không yên tâm mà nhắc nhở một câu. dù sao ta chính là muốn nói cho ngươi một tiếng ngươi chuyện này nhi trước kia làm được không tốt hiện tại muốn bổ cứu liền phải thành tâm thành ý nhanh nhẹn một chút đừng đến lúc đó hải tử đều sinh ra ngươi còn không có cầu hôn thành công quả nhiên là thân mụ quá độc ác hướng chính mình nhi tử trên người cắm đao tận hết sức lực bị thân mụ cắm đao thẩm tu tề chỉ có thể thành thành thật thật nói ta biết ta sẽ ngươi đừng lo lắng tác giả có lời muốn nói thẩm tổng ta khẳng định là nạp tiền điện thoại đưa sơ sơ thẩm tổng Chương 122. Tô mụ mụ đến kinh đâu ngày đó, tô nhã nhã, thẩm tu tể, tôn cẩm cùng đi sân bay tiếp tô mụ mụ. Ở xuất phát phía trước, tôn cẩm phi thường nghiêm túc mà cùng thẩm tu tể nói, ngươi trước kia làm được không tốt, hiện tại liền phải nỗ lực bổ thượng, bằng không vẫn luôn không thông qua khảo hạch, nhã nhã không đáp ứng ngươi cầu hôn, ngươi liền đi khóc đi thôi. Lại bị chính mình thân mụ cắm một đao thẩm tu tể che lại ngược nói, ta đã biết, ta sẽ nỗ lực làm tốt, tranh thủ làm nhã nhã gật đầu. Tôn cầm rỗi tay chụp một chút đầu vai hắn, phi thường thân mụ nói, ngươi biết liền hảo, cố lên Nga. Khóc không ra nước mắt thẩm tu tể. Như thế nào lời này nghe tới như vậy không thích hợp nhi. Như thế nào cảm thấy chính mình thân mụ có cố ý xem kịch vui ý tứ. Thẩm tu tể nghiêm trọng hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải hay không tôn cầm thân sinh. Hắn nhất định là nhặt đi. Ba người ngồi xe trước tiên mười mấy phút đến sân bay, hiện tại sân bay bên ngoài ngừng trong chốc lát, chờ đến phi cơ tới rồi. Tô nhã nhã vội vàng cấp tô mụ mụ gọi điện thoại, hỏi rõ ràng nàng ở vị trí lúc sau, bọn họ liền chạy tới nơi tiếp nàng. Nhận được tô mụ mụ quá trình phi thường thuận lợi, thẩm tu tể giúp nàng đem hành lý đặt ở xe cốt xe, tự mình cho nàng mở cửa xe lên xe, làm nàng cùng tô nhã nhã ngồi ở cùng nhau, hắn theo sau mới lên xe. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi A. Tô nhã nhã vừa thấy tô mụ mụ liền ôm tô mụ mụ cánh tay, đầu dựa vào nàng đầu vai, giống cái không lớn lên tiểu hài tử giống nhau cùng tô mụ mụ làm nũng. Tô Mụ Mụ cười xoa bóp nàng khuôn mặt, ánh mắt sùng địch. Người nhà, đều là sắp đương mụ mụ người, còn cùng ta làm nũng." Tô nhã nhã một chút cũng không e lệ, còn phi thường đúng lý hợp tình nói, liền tính ta đương mụ mụ, ta cũng là người nữ nhi, ở ngươi trước mặt cũng có thể làm nũng, chẳng lẽ không phải sao?" Tô Mụ Mụ cười lắc đầu, vỗ vỗ tay nàng nói, "Là, ngươi vĩnh viễn đều là ta nữ nhi, tưởng làm nũng liền làm nũng." Nói xong lại quay đầu đối thẩm tu tế nói, "Ngươi về sau ngàn vạn đừng như vậy sủng nàng." Ta sợ ngươi đem nàng sủng hư, về sau liền phiền thoái. Mẹ, ngươi như thế nào quay đầu liền đem ta cấp bán? Tô nhã nhã bất mãn mà kêu lên. Tô mụ mụ liền nói, ta đây là lo lắng hắn đem ngươi sủng hư, về sau không hảo dưỡng. Thẩm tu tề cười nói, ta sủng nhã nhã là hẳn là. Kia cũng không có như vậy sủng, nàng nếu là có không đúng địa phương, ngươi cũng không cần theo nàng, nên phê bình vẫn là muốn phê bình. Tô mụ mụ nói, mẹ, ta không phải ngươi thân sinh, là nhà sao? Tô nhã nhã giả vờ khổ sở mà tay phùng ngực nói. Thẩm tu tề đắc ý mà cười nói, ta mụ mụ sủng ngươi thời điểm cũng là giống nhau. Tô nhã nhã liền chiều hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, kia có thể giống nhau sao. Thẩm tu tề sờ soạn một chút cái mũi, tự giác mà không nói. Tô mụ mụ liền nhịn không được nở nụ cười, các ngươi à, như thế nào còn giống tiểu hài tử giống nhau. Bất quá nhìn đến bọn họ hai cái quan hệ hảo, nàng trong lòng cũng liền an tâm rồi. người một nhà tới rồi nội thành đi ăn cơm. tôn cầm nhân cơ hội cùng tô mụ mụ nói phía trước hai đứa nhỏ kết hôn chúng ta đều không có gặp mặt lúc này gặp được ta hẳn là cùng ngươi nói tiếng xin lỗi bọn họ lúc trước hai cái kết hôn gạt mọi người liền ta cái này làm mẹ nó đều không có nói ta một chút cũng không biết ở bên ngoài đụng tới nhã nhã cũng không biết cái này xinh đẹp cô nương là con dâu của ta nhi hiện tại nhớ tới thật là không nên thật sự thực xin lỗi tô mụ mụ xem tôn cầm thái độ thành khẩn là thành tâm thành ý xin lỗi Cũng liền không đối việc này quá để ý, cười nói, chỉ cần hai đứa nhỏ hảo là được, hôn đều kết, hai tử đều có, bàn lại này đó liền không thú vị, còn thương cảm tình. Tôn Cầm vội nói, không không không, đây là chúng ta hẳn là xin lỗi sự, không phải bọn họ hai cái cảm tình hảo là có thể không thèm để ý, ngươi lúc này tới, nếu là có cái gì yêu cầu cứ việc đề, chúng ta có thể làm đến nhất định làm được, không thể làm được nghĩ cách làm được, nhất định cho các ngươi vừa lòng. Tô Mụ Mụ cười lắc đầu nói, Hiện tại bọn họ hai người cảm tình hảo, hài tử cũng đều có, ta lớn nhất yêu cầu, chính là hy vọng hai người có thể hảo hảo sinh hoạt, về sau tốt tốt đẹp đẹp mà ở bên nhau, không cần lại giống như trước kia như vậy ồn ào nhốn nháo chính là. Tôn cầm xem tô mụ mụ nói được thành khẩn, trong lòng cũng thực cảm khái, đi theo gật đầu nói, xác thật là như thế này, ta cũng là như vậy tưởng, hai người ở bên nhau không dễ dàng, đã trải qua như vậy nhiều sự tình sau, nhất định phải lẫn nhau nâng đỡ, đầu bạc đến lão. ngàn vạn không cần giống nàng cùng tu tể ba ba giống nhau tô mụ mụ cùng tôn cầm ý kiến nhất trí nói đến phi thường vui sướng ngày hôm sau nhị thẩm trương quế phương bọn họ cũng biết tô mụ mụ tới lập tức liền an bài hiến hội thỉnh tô mụ mụ ăn cơm đương thẩm tu tể mang theo tô mụ mụ tô nhã nhã tôn cầm bọn họ đi khách sạn thời điểm nhìn đến trừ bỏ nhị thẩm nhị thúc bên ngoài cư nhiên liền thẩm ra ra cũng tới thẩm ra ra thân thể không tốt lắm sử quải trượng đứng lên thập phần trịnh trọng mà đối tô mụ mụ nói và thông ra phía trước thật là thực xin lỗi này hai đứa nhỏ kết hôn thời điểm không có thông chi các người, lúc ấy là bởi vì ta sinh bệnh ta về sau ta sẽ căng bất quá đi sống không được mới cưỡng bức tu tể trước đem kết hôn lúc ấy hai đứa nhỏ kết hôn kết đến vội vàng cái gì đều không có chuẩn bị tốt liền hôn lễ đều không có tu tể cũng vẫn luôn nói chờ ta hảo lúc sau lại cấp bổ làm hôn lễ cho nên chuyện này vẫn luôn kéo dài tới hiện tại thật là phi thường xin lỗi hiện giờ bọn họ hai cái cảm tình hảo hài tử cũng có ngươi vừa lúc cũng tới cho nên ta hôm nay tới kỳ thật là muốn hỏi một chút các ngươi có chút cái gì yêu cầu chúng ta nên bổ đều tiếp viện các ngươi không thể lại tiếp tục thất lễ đi xuống tô mụ mụ phía trước khẳng định là có ý kiến nhưng hiện tại tôn cầm trước cho nàng xin lỗi thẩm ra ra lại tới xin lỗi trong lòng mặc dù có ý kiến kia cũng đánh mất đến không sai biệt lắm liền nói kỳ thật cũng không có gì yêu cầu chỉ cần bọn họ hai người hảo liền hảo ra ra ngươi quá khách khí cứ việc tô mụ mụ đã không thèm để ý Nhưng thẩm ra ra vẫn là cảm thấy thật sự không tốt lắm, vội vàng làm trợ lý đem hắn chuẩn bị tốt một cái hộp lấy ra tới giao cho tô mụ mụ, phi thành thành khẩn nói, đây là ta hẳn là cho các ngươi, thỉnh các ngươi cần phải nhất định phải nhận lấy. Tuy rằng không biết hộp bên trong chính là cái gì, nhưng là quang xem kia hộp liền biết giá trị xa xỉ, tô mụ mụ tưởng chầm lại, này. Thẩm tu tề thấy thế vội nói, mẹ, ngươi liền nhận lấy đi, đây là chúng ta hẳn là cho các ngươi, lúc trước không có cấp, hiện tại bổ thượng, mong rằng ngươi không cần ghét bỏ. Tô nhã nhã cũng lôi kéo tô mụ mụ tay, nói, ngươi liền nhận lấy đi, bằng không ra ra bọn họ sẽ không an tâm. Mọi người đều làm tô mụ mụ nhận lấy, tô mụ mụ lại khó mà nói chối từ nói, liền đành phải nhận lấy. Ngươi một nhà lúc này mới nói nói cười cười mà ngồi xuống. Thẩm gia ra, ra bỗng nhiên nhìn về phía thẩm tu tề, hỏi, ngươi chuẩn bị khi nào làm hôn lễ? Hiện tại ta thân thể cũng hảo, vừa lúc có thể giúp các ngươi nhìn xem, giúp đỡ gì đó. Bị điểm đến danh thẩm tu tề. liền chiều tô nhã nhã xem qua đi, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta tùy tiện khi nào đều có thể, liền xem nhã nhã là ý kiến đến gì. Tô nhã nhã bị đại gia người nhìn chằm chằm, cảm giác thẩm tu tề có đẩy nổi cho nàng hiềm nghi, nàng mới không tiếp cái này nổi, liền nói, tuy rằng ta hiện tại hoài bảo bảo, ngươi là bảo bảo ba ba, nhưng là ngươi cũng đáp ứng quá ta, muốn thông qua khảo hạch lúc sau mới kết hôn, hơn nữa ngươi còn không có cùng ta cầu hôn thành công, lần trước cái kia cầu hôn không tính. Thẩm ra ra vừa nghe Đây là chính mình tôn tử còn không có đem cháu dâu nhi thu phục, vội vàng sụ mặt mắng thẩm tu tề nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, liền một ngày nghĩ làm nhân ra gả cho ngươi, ngươi liền hôn đều không cầu, ngươi còn không biết xấu hổ. Bị mắng tiểu tử thúi thẩm tu tề trong lòng cái kia hoan uổng, còn không dám phản bác, chỉ có thể thành thành thật thật mà trả lời, ta này không phải đang ở chuẩn bị sao. Ta quay đầu lại liền cầu được không? Tôn cầm tiếp theo liền nói, ngươi ở cái này địa phương cầu không thể được. Ít nhất hẳn là chuẩn bị tốt mới có thể, như vậy mới tương đối có thành ý. Thẩm ra Gia Phi thường tán đồng tôn cầm ý kiến, nói, đúng vậy, mẹ ngươi nói đúng, ngươi thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, tưởng liền như vậy qua loa đại khái ứng phó qua đi, trước kia sự liền tính, lúc này đây không được, chính ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng. Thầm tu tề nhìn trong nhà mặt này một cái hai đều trách cứ hắn, cảm giác hắn như thế nào như là tới cửa con rể giống nhau, hắn này không phải cưỡi vợ. đây là bị người chọn lựa xem có thể hay không làm con rể đi nhưng là mặc dù như vậy hắn cũng vẫn là thành thành thật thật gật đầu tỏ vẻ hắn nhớ kỹ nhất định an bài một cái tốt long trọng cầu hôn bảo quản làm nhã nhã vừa lòng tô nhã nhã ở bên cạnh che miệng cười trộm nghĩ thầm trước kia nàng không có gặp qua thẩm gia gia còn không biết thẩm gia gia nguyên lai like tốt như vậy à nhìn đến thẩm tu tề bị mắng nàng cảm thấy hảo sảng là chuyện như thế nào ha ha ha ha ăn cơm xong về nhà Tô Mụ Mụ đem Tô Nhã Nhã kéo đến bên cạnh hỏi, ngươi rốt cuộc trong lòng là nghĩ như thế nào? Tô Nhã Nhã nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, chuyện này không phải ta nghĩ như thế nào, thẩm tu tể phía trước vốn dĩ liền không có làm tốt, khảo nghiệm khảo nghiệm hắn cũng là hẳn là, ngươi phía trước không phải cũng là như vậy tưởng. Trước chờ hắn cầu thành hôn rồi nói sau. Nhưng ngươi này bụng đều phải nổi lên tới. Tô Mụ Mụ có điểm lo lắng. Tô Nhã Nhã ha hả cười, nói, lại không phải một hai phải hiện tại liền làm hôn lễ. sinh song hài tử làm cũng là giống nhau các ngươi đều nói thẩm tu tề trước kia làm ta bị không ít bị khuất lúc này như thế nào cũng muốn đòi lại tới không phải tô mụ mụ nghe được nàng nói như vậy cũng không biết nói cái gì cho phải thở dài nói tính chính ngươi nhìn làm đi tô nhã nhã an ủi tô mụ mụ ngươi đừng lo lắng lòng ta hiểu rõ tô mụ mụ biết tô nhã nhã chủ ý lại nàng nói lại nhiều cũng không có tác dụng liền gật gật đầu chỉ có thể nhậm nàng đi một lát sau tô nhã nhã trở lại trong phòng Nhìn đến thẩm tu tề ở đàng kia đứng, liền nhướng nhướng chân mày hỏi, làm sao vậy? Thẩm tu tề nhìn nàng nói, nhã nhã, ngươi cảm thấy ta chỗ nào làm ngươi không hài lòng, ngươi nói cho ta, ta nhất định sửa lại. Tô nhã nhã mở to hai mắt nhìn, làm sao vậy? Vì cái gì hỏi như vậy ta? Thẩm tu tề nghiêm túc nói, này còn không phải là sợ hãi ta làm được không tốt, cho nên hiện tại tưởng nỗ lực làm tốt, làm ngươi vừa lòng. Đây là sợ hãi cầu hôn không thành công đi. Ha ha ha ha. Tô nhã nhã lập tức liền nghĩ tới mấu chốt nơi, thông thả ung dung mà xoay người ngồi vào bên cạnh ghế trên, nhớ tới Hà Đông Sư hống bên trong kinh điển lời kịch, ngón tay hắn nói, vậy ngươi nghe hảo, ta cho ngươi niệm một lần, ngươi lại lặp lại một lần. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ cho phép đau ta một người, muốn xung ta, không thể gạt ta, đáp ứng ta mỗi một sự kiện đều phải làm được, đối ta giảng mỗi một câu đều phải thiệt tình. Tác giả có lời muốn nói, không được khi dễ ta, mắng ta, phải tin tưởng ta, người khác khi dễ ta. Ngươi muốn ở trước tiên ra tới giúp ta, ta vui vẻ, ngươi liền phải bồi ta vui vẻ, ta không vui, ngươi liền phải hống ta vui vẻ, vĩnh viễn đều phải cảm thấy ta là xinh đẹp nhất, trong mộng cũng muốn nhìn thấy ta, ở ngươi trong lòng chỉ có ta. Chương 123 Tô nhã nhã rốt cuộc đem tiếp chụp ba cái quảng cáo đều chụp xong rồi, một tuyệt bút tiền đánh vào nàng thẻ ngân hàng, di động thu được đến chướng nhắc nhở, nàng cẩn thận mà đếm đếm mặt sau mấy cái không, thật là thật lớn một số tiền. nàng lại có thể cấp bảo bảo lấy lòng thật tốt nhiều xuyên dùng chơi lập tức liền ước thượng tô mụ mụ cùng tôn cầm cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố mua mua mua bao lớn bao nhỏ mua không ít nhân khi cao hứng mà đi thắng lợi trở về hôm nay thẩm nhị thúc cấp thẩm tu tề gọi điện thoại tới thẩm nhị thúc ở trong điện thoại nói ngươi phía trước làm ta nhìn chằm chằm an gia chúng ta chặn được không ít tình báo an ra tưởng trừ bỏ cùng ngụy ra cấu kết bị người bắt được hối lộ nhược điểm hơn nữa hắn còn cùng nước ngoài một ít tổ chức có liên hệ chúng ta ngày hôm qua khai triển bắt giữ hành động hắn ở trên biển sắp chạy trốn tới vùng biển quốc tế thời điểm bị người bắt trở về hiện tại bộ môn liên quan đã ở đối an thị tập đoàn tiến hành điều tra phần 108 trăm linh tám an gia tường bị bắt an gia dư lại người là một cái không bằng một cái an gia tường thế tử tiểu tam nhi tử tư sinh tử từ trước đến nay đều đấu đến lợi hại hiện giờ không có an gia tường chân tràng một đám càng là giống như điên rồi giống nhau kể từ đó an thị tập đoàn trên cơ bản cũng cư như vậy Rốt cuộc sốc không dậy nổi bất luận cái gì sóng do tới, mắt thường có thể thấy được suy sụp đi xuống. Tôn cầm đi theo thẩm tu tề cùng tô nhã nhã bọn họ ở mấy ngày, nhật tử quá đến phi thường vui sướng. Hôm nay người đại diện cấp tôn cầm gọi điện thoại, nói là cho nàng tiếp một cái tóc sâu làm nàng đi tham gia. Tôn cầm liền cùng thẩm tu tề cùng tô nhã nhã cáo biệt, ngày hôm sau ngồi máy bay đi cách vách thị tham gia tóc sâu. Phải đi trước một ngày buổi tối, tô nhã nhã cùng tôn cầm nói chuyện hiếm, còn giúp nàng thu thập hành lý. mụ mụ Người tham gia xong rồi thông cáo, còn trở về kinh đô sao? Tô nhã nhã hỏi. Tôn cầm nói, khả năng liền không trở lại, trực tiếp đi thành phố S, nhà ta hiện tại ở tại chỗ đó. Nàng từ cùng thẩm tu tề ba ba ly hôn lúc sau, năm thứ hai mặt khác gả cho một cái phú thương. Hai người ở bên nhau sinh sống nhiều năm, ba năm trước đây phú thương qua đời, cho nàng lưu lại một tuyệt bút di sản. Nàng hiện giờ liền trường kỳ ở tại thành phố S, hơn nữa đảm nhiệm thành phố S học viện điện ảnh biểu diễn hệ giáo thụ. Trừ bỏ thượng biểu diễn khóa cùng bình thường chạy sâu đóng phim bên ngoài, giống nhau đều là ở thành phố S. Tô Nhã Nhã nói, ta luyến tiếp ngươi. Có một cái giống tôn cầm như vậy thông tình đạt lý hảo bà bà, Tô Nhã Nhã cùng nàng quan hệ càng như là bằng hữu mà không phải mẹ chồng nàng dâu.